Tình cảnh này xem ở đây mọi người một trận ra đầu tê dại, bọn họ sôi nổi chạy nhanh lấy linh lực hộ thể, sợ lại bị kia màu đen bóng người ngọn lửa cấp bắt được. Kia tội ác chi thành thành chủ, rốt cuộc là cái đại ma đầu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vừa ra tay liền dùng như vậy huyết tinh phương thức kết thúc mấy cái mạng người. Mấu chốt là bọn họ cũng không biết hắn rốt cuộc dùng cái gì quỷ dị chiêu số. Viêm gia tam muội chân hỏa, dễ như trở bàn tay liền thành hắn hỏa. Đối Mặc Trọng Liên tới nói, Tam Muội chân hỏa đối hắn thật sự mặc kệ dùng. Hắn tu luyện thuật pháp tuyệt đối là này đó tưởng cũng không dám tưởng, căn bản không phải một cái cấp bậc lại thế nào cũng phải muốn chọc giận hắn. Vực Chủ, mau không cần cùng cái này đại ma đầu nhiều lời. Hắn cực kỳ tàn ác không hề nửa điểm nhân tính, chúng ta nhất định phải vì toàn bộ Thương Lan Đại Lục diệt trừ cái này tai họa. Cái kia viêm gia trưởng đối sắc mặt xanh mét, hắn ở viêm dương bên thai lớn tiếng nói. Sừng sốt một hồi lâu viêm dương lúc này mới phản ứng lại đây, mắt thấy những cái đó màu đen bóng người ngọn lửa lại xé nát mấy người, hắn đại a một tiếng, thành chủ các hạng, ngươi đừng quên, ngươi nhi tử còn ở chúng ta trên tay. Hắn lời này quả nhiên dùng được, mặc trọng liên lập tức liền dương bước chân, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Viêm dương nội tâm mạc danh liền toát ra một trận sợ hai tới, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó nói, ngươi nếu là còn dám làm vậy. Ta lập tức giết người nhi tử. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền chỉ thấy hai cái viêm người nhà từ xài trong phòng mang ra một cái bị mép đen túi cháo hơn phân nửa cái thân mình tiểu hài nhi. Hắn bị lột sạch thân thể, chỉ có hai cái đùi lộ ở bên ngoài. Mặc trọng liên không khỏi híp híp mắt, đáy mắt có một mặt lạnh lẽo quang, hắn khỏe môi hơi trọn, lại có một kia trào phúng. Cái kia tiểu hài nhi đã chết ngất qua đi, hắn bị đưa tới viêm dương bên người, viêm dương trực tiếp bóp lấy cổ hắn uy hiếp mặc trọng liên nói, ngươi lại làm vậy, ta lập tức bóp chết ngươi nhi tử. tuy rằng cảm thấy xúc cảm có chút không đúng, nhưng viêm dương vẫn là không có làm nghĩ lại. 964 chương 964 thảo thuật chương 964 thảo thuật ngươi nhưng thật ra bóp chết hắn nhìn xem. mặc trọng liên lạnh lùng nói một câu, hắn lời này và lạnh nhạt, phảng phất viêm dương trong tay chỉ là một cái dâu dìa người qua đường giáp. đây là ngươi nhi tử. Ngươi một chút đều không để bụng. Viêm dương có chút đỏ mắt, cái này đại ma đầu chịu đơn độc tới đây, liền chứng minh hắn là thập phần để ý cái kia tiểu tạp trùng, như thế nào tới rồi hiện tại. Trên tay hắn lực độ không khỏi tăng lớn một ít, chỉ cần hắn lại hơi chút như vậy dùng điểm lực, cái này tiểu tạp trùng tất nhiên đương trường đầu mình hai nơi. Mép đen túi hạ, nguyên bản bị đánh vượng viêm triệu giờ phút này đã bị véo đầy mặt đỏ bừng, hắn xương cổ cốt răng rắc rung động, mắt thấy liền phải bị chặt nước cái này đẹp trong một góc béo dịu lạnh lùng cười người làm cái gì tiểu nại bao phiết quá mức nhìn hắn một cái không có gì cho hắn bỏ thêm điểm liêu ta nương nhất am hiểu ảo thuật ta ở cái kia tiểu rùa đen trên người làm điểm động tác nhỏ béo dịu nói khoe miệng kéo ra tà ác cười cha mẹ từ nhỏ sẽ dạy hắn có thủ án tất báo đừng nhìn hắn mặt ngoài cốc lốc cắt ra đều là gian xảo hắc hắn ảo thuật tuy không kịp hắn nương như vậy tinh thông Cần phải hù một hù người vẫn là cũng đủ, hiện tại sợ là liền viêm triệu thân cha đều cho rằng trong tay hắn chính là cố vô tâm đâu. Tiểu nãi bao không nói lời nào, hắn nhìn về phía bên ngoài, phàm là viêm dương có nửa điểm nhân tính, viêm triệu là có thể sống sót. Nhưng thật ra ở phòng trong quan sát vô phục đông nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, nàng luôn có loại tim đập nhanh cảm, loại này dự cảm bất hảo làm nàng thực không thoải mái. Thiếu ra đâu? Nàng hỏi bên người hầu hạ nha hoàn. Thiếu ra nói đi thu thập cố vô tâm, còn không có trở về đâu. Nha hoàng trả lời. Trong phút chốc, vô phục sắc mặt biến đổi, nàng theo bản năng liền ra bên ngoài chạy, thẳng chạy đến viêm dương bên người. Người tới làm cái gì? Viêm dương sắc mặt không vui, về phòng đi. Đừng, đừng vô phục trong lòng thực cấp đột nhiên nàng lời nói đều nói không nhanh nhẹn, nàng đầy mặt hoảng sợ, đi viêm dương trong tay đoạt hải tử. Đừng vướng bận. Viêm dương vốn là bị mặc trọng liên áp chế. Hiện tại lại ra tới cái làm dối vô phục, hắn sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cũng không tin cái kia đại ma đầu thật không để bụng con hắn. Nghĩ vậy nhi, trong tay hắn càng thêm dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, viêm triệu cổ hoàn toàn bị vặn gãy. a, vô phục hét lên một tiếng, vội vội vàng vàng đi kéo ra kia mép đen túi, ngay từ đầu thật là cố vô tâm bộ dáng. Nhưng trong nháy mắt, cái kia cô vô tâm liền biến thành viêm triệu. À, à, à, à. Vô phục thật là muốn điên rồi, nàng liên tục kêu sợ hãi, bế lên không có khí nhi viêm triệu, viêm triệu đầu chỉnh 90 độ tư thế vận mèo, thân thể ở vô phục trong lòng ngực trở nên mềm lộc cộc, Nghiêm nhiên đã chết. Một màn này làm viêm dương cũng kinh ngạc ngẻ dự. Hắn mới vừa rồi sở hữu lực chú ý đều ở mặt trọng liên trên người, lại không nghĩ rằng, lại là chúng một cái tiểu đào thuật, thân thủ vặn gây chính mình nhi tử cổ. Triệu nhi, triệu nhi, vô phục cả người đều phải lệnh. Nàng ôm viêm triệu không ngừng riêu, hy vọng hắn còn có thể tỉnh lại, nhưng viêm triệu liền mí mắt cũng không lại động một chút. Con hào, hắn chết không tính thống khổ, ở vô ý thức trung bị thân cha vặn gãy cổ. Mọi người mặc danh chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân sinh ra, bọn họ cho rằng này hết thảy đều là tội ác chi thành thành chủ làm, khó trách mới vừa rồi hắn như vậy lãnh đạm. Cái này đại ma đầu thật đúng là đáng sợ, mà ngay cả một cái hài tử đều không buông tha. Viêm Triệu tuy rằng rất khiến người chán ghét, nhưng rốt cuộc cũng mới 8 tuổi. Hắn cũng chưa làm qua cái gì đại gian đại ác việc. 965 chương 965 người thật là cha ta sao. Chương 965 người thật là cha ta sao. Vô phục còn ôm Viêm Triệu thi thể ở khóc lóc thảm thiết, Viêm Dương cả người cũng choáng váng. Viêm Triệu đã chết, vậy ý nghĩa hắn kế hoạch hết thể đều ngâm nước nóng. So với thân nhi tử cái này thân phận, Hắn càng để ý chính là viêm triệu thánh địa người thừa kế thân phận, không có viêm triệu, hắn liền mất đi thánh địa cục thịt mỡ này, hắn trong lòng tức khắc sinh ra tức giận tới. Lập tức gầm lên một tiếng, nói, sắc. Trong lúc nhất thời hò hét thanh nổi lên bốn phía, viêm người nhà thực phẫn nộ, bọn họ cả người linh lực bạo trướng. Trong lúc nhất thời trùng quanh độ ấm kịch liệt lên cao, có thể ẩn ẩn thấy bọn họ trên người đều phải toát ra hỏa hoa tới. Mặc trọng liên vừa mới bước ra một bước. Liền phát hiện dưới chân sàn nhà toát ra ẩn ẩn ánh lửa hoa văn tới. Đây là một loại cực kỳ phức tạp hoa văn, phản phất dưới nền đất có cực đại lực hấp dẫn, muốn đem hắn kéo vào địa ngục giống nhau. Trên người hắn xương đen đều không ngừng bị kêu hoa văn hút đi vào, theo sau từ những cái đó hoa văn vươn rậm rạp tay tới. Những cái đó tay lại tế lại trường, tất cả đều là liệt hỏa ngưng tụ thành, như là từng con tử dung nham trong địa ngục vươn tới quái vật tay, một đám lôi kéo trụ hắn chân. Muốn đem hắn kéo vào đi. Kia lực lượng cực kỳ cường đại, phản phất là hác động giống nhau muốn đem người hít vào đi, mặc trọng liên một thân ma khí cơ hồ đều bị hấp thu sạch sẽ, lộ ra hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan. Hắn ăn mặc một thân hác thường, to rộng tay áo cùng cổ háo thượng lấy ám kim sát sợi tơ theo cực cảm đạm hoa hồng. Đầy đầu tóc dài tùy ý vũ điệu, xứng với hắn kia trương dung nhan, làm người sinh ra làm lỗi rất tới phẳng phất giống như trước mắt người nam nhân này thật là đến từ dị giới ma thần. Mặc trọng liên hí mắt, hắn lại chiều tiểu nãi bao phương hướng đạp một bước. Tiểu nãi bao sửng sốt một chút, trực giác đến thật lớn nguy hiểm, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, hắn lập tức từ âm u trong một góc chạy đi ra ngoài. Cái này, một đôi phụ tử đều không hề giữ lại hiện ra ở bọn họ trước mắt. Cứ việc cố vô tâm nửa khuôn mặt thượng tất cả đều là huyết, giờ phút này mọi người vẫn là đã nhìn ra. Hắn quả thực chính là thu nhỏ lại bản đại ma vương, bọn họ chỉ dùng đôi mắt, cũng có thể xác định hắn hai là thân không thể lại thân phụ tử. Trên đời này, sợ cũng chỉ có đại ma đầu như vậy thần nhan, mới có thể sinh ra cố vô tâm như vậy đẹp nhi tử đi. Tiểu nãi bao không chạy hai bước, lại là bị mặc trọng liên gọi lại, đường tới đây. Hắn thanh âm mang theo mệnh lệnh miệng lưới, tiểu nãi bao sửng sốt một chút, liền chỉ thấy trên bầu trời. Một đạo kim sắc lửa cháy lưới lớn soát một chút hạ xuống. Kia lưới lớn này đây đặc thù tài chất làm, còn không có tới gần, tiểu nãi bao liền cảm nhận được dày đặc sắc ý. Chờ đến kia trương lưới lớn rơi xuống phía trước, tiểu nãi bao còn ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, hắn nhìn chầm chầm mặc trọng liên thực nghiêm túc hỏi, bà bá, ngươi thật là cha ta sao? Mặc trọng liên sửng sốt một chút, hắn mới vừa rồi đã nghe thấy thuộc về trên người hắn mùi máu tươi. Hiện tại thấy hắn kia trương khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là huyết bộ dáng, đại ma vương đau lòng. Không được đến hắn trả lời, tiểu nãi bao lại thực nghiêm túc hỏi một lần, phải không? Dưới chân quái vật lửa cháy tay còn ở gắt gao lôi kéo hắn, trên đầu lưới lớn phảng phất giống như sụp đổ trời cao giống nhau rừng ở trên người hắn. Tại đây thật lớn lôi kéo cùng dưới áp lực, mặc trọng liên gật gật đầu, là, ngươi là của ta bảo bối nhi tử. Bảo bối nhi tử bốn chữ. Tức khắc đánh trúng tiểu nãi bao tâm, hắn hốc mắt tức khắc đỏ, một cái bước xa liền vọt qua đi, ôm chặt lấy mặc trọng liên ủi. Hắn một câu cũng không nói, liền như vậy gắt gao ôm, cứ việc hắn ở cực lực khắc chế, nhưng rốt cuộc tiểu nãi bao ở sâu trong nội tâm. Đối cha là vô cùng khát vọng. 966 chương 966 minh hỏa. Chương 966 minh hỏa. Một màn này, với lúc bị vội vàng tới rồi cố chiều tích xem ở trong mắt. Ở nàng phía sau, là người mặc ra thú một nam một nữ, hai người trên mặt hiển nhiên cũng tất cả đều là tức giận, này hai người đúng là béo dịu cha mẹ. Tiểu nãi bao một hàng bị bắt cóc sau, nhất suốt ruột người chớ quá bọn họ, cũng may theo đứa nhỏ này một đường lưu lại ký hiệu truy tung đến nơi đây, nhưng cố chiều tích như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ thấy trước mắt một màn này. Nàng cười ở kỳ lân trên người, kia trương tuyệt sắc dung nhan thượng lúc này tất cả đều là hàn băng. Ngươi thật là cha ta sao? Là, ngươi là của ta bảo bối nhi tử. Hai câu này lời nói như là ma chú giống nhau quanh quẩn ở cố triều tích trong đầu. Khoảnh khắc chi gian phía dưới đã là một mảnh biển lửa, kia hỏa rõ ràng so tam mội chân hỏa càng đáng sợ. Cố triều tích còn ở không trung liền cảm giác được mánh liệt cực nóng, cơ hồ muốn đem người nướng chín. Mặc trọng liên cùng tiểu nãi bao cứ như vậy song song bị liệt hỏa cắn nuốt. Kia trường kim sắc lửa cháy lưới lửa đưa bọn họ gắt gao trói lên. Trong không khí tức khắc có nồng đậm mùi máu tươi lan tràn ra tới. Kia trong nháy mắt, Cố Triều Tích chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nàng trước mắt tức khắc hiện ra năm đó Cố gia người bị lửa đốt chết trường hợp, đây là Cố Triều Tích tâm ma, mấy năm nay vẫn luôn vây nàng, chưa bao giờ có một ngày làm nàng xuyên qua khí tới. Lúc này nàng cả người đều đang run rẩy, không kịp nghĩ nhiều. Nàng trực tiếp tử kỳ lần trên người xoay người mà xuống, vọt vào kia tràn đầy quái vật lửa cháy tay đám cháy. Trực tiếp tìm được mặc Trọng Liên cùng tiểu nãi bao phương hướng. A, lại tới một cái chịu chết. Viêm Dương nhìn trước mắt một màn, điên cuồng cười lạnh lên. Cố Triều Tích, Cố chiều Tích. Các ngươi hại chết ta Triệu Nhi, ta muốn các ngươi toàn gia chôn cùng. Vô phục so với hắn càng điên cuồng, nàng từ trong tay lấy ra một cái màu đen cái chai tới, cái chai một khai. Liền có cực thanh hôi nọc độc tràn ra tới, nàng trực tiếp đem kia nọc độc bát vào đám cháy. Ha ha ha, ta muốn các ngươi đều xuống địa ngục, xuống địa ngục. Nàng điên cuồng kêu lên, giờ phút này vô phục cơ hội là nhai tí sợ nức, gương mặt kia khủng bố phi phạm. Nháy mắt, toàn bộ đám cháy đều lan tràn kia cổ và thanh hôi nọc độc vị, đó là từ nhiều loại độc trùng lấy ra luyện chế kích độc, chỉ cần một giọt rượu đủ để độc chết hàng trăm hàng ngàn người. Lúc này một chỉnh bình đều bị nàng đảo hướng đám cháy, có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận cố chiều tích một nhà. Mọi người che lại cái mũi, sôi nổi sau này lui, hiện tại bọn họ chỉ cần ở một bên nhìn là được, nếu không bao lâu này người một nhà liền sẽ ở biển lửa cùng kịch độc chung rẽ rủa hóa thành cho tàn. Này hỏa cũng không phải là bình thường tam muội chân hỏa, đây là viêm gia tổ tiên lưu lại minh hỏa, so tam muội chân hỏa âm độc nhiều. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể một phen lửa đốt quang. Đại ma đầu liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng đem này minh hỏa hóa thành mình dùng. Ma kia trương kim sắt vóng, có thể tính thượng là thần khí, tên là trói tiên vóng. Danh như ý nghĩa, chính là thần tiên tại đây, một khi bị này trương vóng trói buộc, kia cũng là chạy trời không khỏi nắng. Bọn họ viêm vượt hoa như vậy đại bức tích, tự nhiên là không có khả năng làm cho bọn họ chạy thoát. Chỉ chốc lát sau kia minh hỏa liền biến thành sâu kín màu xanh lục, hiển nhiên là đổ máu thịt, minh hỏa thiêu bùn bùn vang, mọi người nhìn không thấy bên trong tình cảnh, chỉ có thể chậm rãi chờ. Bọn họ cũng không đổi, dù sao cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Biển lửa bên trong, cố chiều tích tìm được mặc trọng liên cùng tiểu nãi bao thời điểm, chỉ thấy nơi đó đã là đen nhánh một đoàn, nàng trong lòng nôn nóng không thôi, lại nỗ lực xử chính mình bình tĩnh lại, đến gần mới thấy, 967 chương 967 ta liên tiếp chết. Chương 967 ta liên tiếp chết. Mặc trọng liên hai chân bị minh hỏa hóa thành quái vật tay gắt gao bắt lấy, hắn trên lưng cũng bò lên trên minh hỏa, chói tiên vong gắt gao bao phủ ở đỉnh đầu hắn. Hắn cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bị hướng dưới nền đất kéo, phảng phất những cái đó quái vật tay liền phải như vậy đem hắn kéo dài tới 18 tầng địa ngục đi giống nhau. Hắn sắc mặt trắng bệch giống một trương mỏng giấy khóe môi càng là tràn ra một tiêu máu đen. Hắn bản thân liền nhận hết cố chiều tích độc trà tấn, cố tình những cái đó minh hỏa như là phát hiện hắn bạc nhược điểm giống nhau, nhắm thẳng hắn sau vai miệng vết thương toản. Mặc dù là như vậy, mặc trọng liên cũng gắt gao đem tiểu nãi bao hộ trong ngực trùng, hắn trong tay lại quanh quần da nhẹ nhẹ ma khí, những cái đó ma khí lại tất cả đều hóa thành kết giới đem trong lòng ngực hắn tiểu nãi bao cùng bên ngoài minh hỏa ngăn cách lên. Mẫu thân vì cái gì sẽ chán ghét ngươi. Mà khi chung, tiểu nãi bao như cũ gắt gao bắt lấy mặc trọng Liên vào áo, hắn không sợ chết, nhưng hắn luyến tiếp mẫu thân. Chết phía trước, hắn cũng tưởng biết rõ ràng một ít vấn đề. Nàng cảm thấy là ta thiêu chết nàng người nhà, cảm thấy là đông xuyên qua nàng trái tim, cho rằng ta phản bội nàng, cho nên nàng hận ta. Mặc trọng Liên thanh âm thực ôn nhu, hắn vẫn chưa phát hiện tới gần cố chiều tích. Ngươi thật sự làm những việc này sao? Tiểu nãi bao có thể nghe thấy hắn thanh âm, trực giác nói cho hắn, bá bá. Cha không phải là người như vậy. Mặc trọng liên trầm mặc, một lát sau hắn mới lắc đầu, ta không nhớ rõ những việc này. Đó là ngươi làm sao? Tiểu nãi bao như cũ hỏi. Ta sẽ không làm những cái đó sự. Mặc trọng liên chỉnh trọng nói. Hắn chỉ có thể nói từ tâm mà phát, hắn sẽ không làm những cái đó sự. Hắn vĩnh viễn đều không thể vì chính mình ích lợi mà thương nàng nửa phần chính là hắn hiện tại còn không có chứng cứ chứng minh những cái đó sự không phải hắn làm vậy ngươi vì cái gì không cùng mẫu thân giải thích rõ ràng đâu nếu giải thích rõ ràng tâm nhi liền có cha tiểu nãi bao nói hắn đến bây giờ vẫn là không có kêu mặc trọng liên một tiếng cha chỉ cần mẫu thân không thừa nhận không cho phép kia hắn liền sẽ không kêu hắn cha hắn thanh âm nghe tới có chút suy yếu hắn tuổi tác còn nhỏ tuy rằng mặc trọng liên ma khí bảo hộ hắn nhưng như vậy cường độ ma khí vẫn là làm hắn có chút không thoải mái. Hắn trong thân thể máu ở ẩn ẩn xúc động, như là có cái gì muốn từ bên trong lao tới giống nhau. Một ngày nào đó, cha sẽ cùng người mâu thân giải thích rõ ràng, giải thích đến nàng tin tưởng ta mới thôi. Mặc trọng liên nói, hắn lại khụ một tiếng, những cái đó minh hỏa lẫn vào kịch động, nhắm thẳng thân thể hắn toàn. Nhược nhiên chỉ có hắn một người, chính là liều chết một bác. Mấy thứ này kết quả là cũng vô pháp đem hắn tiêu diệt. Nhưng hiện tại, trong lòng ngực hắn có một con tiểu bao tử, yêu cầu hắn dùng hết toàn lực bảo hộ tiểu bao tử. Đây là hắn củng cố chiều tích nhi tử, hắn sẽ không làm hắn bị thương tổn. Khoe môi không ngừng có máu đen chảy ra, tích tắc dừng ở tiểu nãi bao trên mặt. Tiểu nãi bao ngẩng đầu lên, nhìn mặc trọng liên trắng bệnh mặt, bà bá, ngươi sẽ chết sao? Sẽ không? Mặc trọng liên sờ sờ hắn đầu nhỏ, ta luyến tiếp chết trên đời này còn có hắn để ý muốn dùng cả đời đi bảo hộ người hắn lại như thế nào sẽ bỏ được chết kia chờ chúng ta đi ra ngoài ngươi cùng mẫu thân hòa hảo hảo sao tiểu nãi bao thanh âm cơ hồ là mang theo một tia khẩn cầu kỳ thật tâm nhi thực thích ba bá hắn ngoài miệng nói chán ghét hắn đều là bởi vì mẫu thân chán ghét hắn nhưng hắn tâm vẫn là thích hắn đây là xuất phát từ phụ tử chi tình thích chương 10 đại đại nhóm ngủ ngon 968 chương 968 người một nhà ở bên nhau. Chương 968 người một nhà ở bên nhau. Mặc trọng liên sửng suốt một chút, ôm trong lòng ngực mềm lộc cộc tiểu nãi bao, hắn nội tâm không khỏi càng thêm mềm mại. Hắn có như vậy một cái nhi tử, thật sự là ban ân. Hắn vuốt tiểu nãi bao đầu, gật gật đầu, trình trọng nói một chữ, ân. Tiểu nãi bao trên mặt tức khắc liền hiện ra ấm áp ý cười tới, tựa hồ chờ bọn họ rời đi nơi này sau liền thật sự có thể người một nhà ở bên nhau. Cố triều tích liền ở cách đó không xa nhìn, giờ phút này minh hỏa càng thêm mãnh liệt, kia trương trói tiên vong cũng càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đâm thủng mặc trọng liên xiêm y lặc lạc tiến hắn ra thịt. mặc trọng liên trên trán nổi lên một tầng tế tế mật mật mồ hôi, này mồ hôi còn không có rơi xuống, liền bị cực nóng minh hỏa sở bức hơi. Tuyệt mỹ nam nhân ở quỷ dị màu xanh lục minh hỏa hạ, đan chéo ra một bộ tuyệt diễm hình ảnh. Mặc trọng liên gắt gao che trở tiểu nai bao, từ mới vừa rồi bắt đầu, hắn liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, giờ phút này ngẩng đầu lên, liền vừa vặn cùng cố chiều tích cặp kia thâm trầm mắt đen bốn mắt nhìn nhau. Cố chiều tích trên người quanh quẩn một tầng nhàn nhạt lục quang, kia lục quang cơ hồ cùng minh hỏa dung ở cùng nhau, nhưng cẩn thận xem cũng có thể nhìn ra, đó là một hệ linh lực kết giới. Cố chiều tích sắc mặt cũng không tốt, tâm ma quậy phá nàng đối như vậy biển lửa có ăn sâu bén dễ sợ hãi. Giờ phút này cố chiều tích mạnh mẽ đem loại này sợ hai áp chế xuống dưới, nàng càng để ý chính là tiểu nãi bao, mới vừa rồi hết thể nàng đều nghe thấy được, lại cũng không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là vọt tới mặc trọng liên bên người đi. Bất đắc dĩ mặc trọng liên cả người đều bị trói tiên vong cấp vây khốn, tiểu nãi bao ở trong lòng ngực hắn, nếu muốn đem tiểu nãi bao cứu ra, nhất định phải phá hư này trương trói tiên vong. Cố triều tích mẩy nhiễu chặt, nương sâu kín minh hỏa, nàng thấy tiểu nãi bao trên mặt cùng trên tay đều là khô cạn vết máu, nàng tiểu bảo bối bị thương. Cố triều tích đau lòng không thôi. Mậu thân. Lúc này, tiểu nãi bao mới chú ý tới nàng, hắn nhược nhược gọi nàng một tiếng. Cố triều tích lập tức nói, không phải sợ, mậu thân tới đón ngươi. Ấn. Tiểu nãi bao cười, tâm nhi biết mậu thân nhất định sẽ đến, mậu thân nói, tâm nhi là tiểu bảo bối của ngươi. Cố triều tích trong lòng tức khắc mềm lũn, nàng vươn tay đi, muốn lôi kéo tiểu nãi bao tay, lại bị kia trói tiên vong chắn bên ngoài. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Lúc này, nhìn chầm chầm vào nàng mặc trọng liên mới mở miệng nói. Cố triều tích từ xuất hiện bắt đầu, liền không nói với hắn một câu. Hắn dứt lời, cố triều tích lại mới hơi hơi ngước mắt nhìn hắn một cái, nàng không biết hiện tại nên nói cái gì. Mặc trọng liên cùng nàng có huyết hải thâm thủ nhưng hiện tại người nam nhân này lại xét ở hết mọi thứ cứu con trai của nàng, cố triều tích vô pháp phán đoán này hết thể rốt cuộc là một tuần kịch, vẫn là thật sự. rốt cuộc mặc trọng liên quá am hiểu diễn kịch, năm đó nàng chính là như vậy bị lừa. mới vừa rồi phụ tử ở trung bộ dáng, làm nàng nội tâm có một tia dao động, khá vậy chỉ là như vậy một tia mà thôi, cố triều tích thực mau liền khôi phục chấn định. nàng đã biết sự tình ngọn nguồn, sát mị vì báo thù cùng viêm vực hợp tác rồi nàng bắt đi tiểu nai bao bước mặt trọng liên lẻ lôi một mình tiến đến viêm vực chủ thành muốn lợi dụng viêm vực lực lượng giết hắn sắt mị phản bội, cố triều tích lý giải huyết hải thâm thủ trước mặt nàng muốn hy sinh vô tâm từ nàng điểm xuất phát tới nói cũng không sai nhưng đồng thời cố triều tích ánh mắt cũng là lạnh lẽo bởi vì nàng động nàng nhất bảo bối nhi tử cố triều tích nhìn trước mắt nam nhân có chút ngây ra chính lúc này Lại thấy mặc trọng liên trợn vươn tay tới 969 chương 969 có thể cho ta một lời giải thích cơ hội sao Chương 969 có thể cho ta một lời giải thích cơ hội sao Ngay sau đó, liền thấy hắn tay không bắt được kia trói tiên vong Thân thể hắn vốn là thập phần cường đại, dễ dàng vô pháp tổn thương Nhưng hắn vốn là thân trung kịch độc Lúc này hừng hực minh hỏa còn không ngừng từ hắn bị thương sau vai miệng vết thương hướng trong toàn toàn bộ thân thể cơ hồ đều ở bị minh hỏa đốt cháy, từ từ từ chỉ nghe lưới dao sắc bén đâm thủng huyết nhục thanh âm. Cố triều tích liền trơ mắt thấy kia chói tiên vong cắt vơ hắn tay, cái tay kia mu bàn tay thượng, hắc nhiên còn có một khối chưa lành hợp thường, là cho là nàng cán, rất một miếng thịt, thoạt nhìn thực đáng sợ. Mặc trọng liên ma khí quanh quẩn tiểu nãi bao, làm hắn cơ hồ là treo ở chính mình trong lòng ngực. Giờ phút này hắn dùng đôi tay bắt lấy chói tiên võng. Không màng, kia vong cắt vơ hắn tay, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Đây là một kiện thần khí, là cực kỳ biến thái đồ vật, ở mặc trọng liên lôi kéo hạ, ngay từ đầu còn không chút sức mẻ, chỉ có vong nhận hung hăng lâm vào hắn bàn tay, từ hắn trong lòng bàn tay tích tắc rơi xuống màu đen huyết. Châm rãi, kia chói tiên vong bắt đầu biến hình, từ bị lôi kéo địa phương hướng hai bên kéo dài, ngạnh sinh sinh bị lôi ra một cái phùng, kia phùng vừa vặn đủ tiểu nãi bao chui qua đi. Mắt thấy kia vong buông lỏng, mặc trọng liên không chút do dự liền đem tiểu nãi bao tặng đi ra ngoài. Cố chiều tích lập tức tiếp được tiểu bao tử, tiểu bao tử trên người ma khí bị triệt hồi, hắn toàn bộ đều đi vào cố chiều tích trên người một hệ linh lực kết giới bên trong. Hắn trên người dính mặc trọng liên huyết, mùi máu tươi ở cực nóng minh hỏa chung có vẻ phi thường nồng hậu. Mặc trọng liên buông lỏng tay chi gian, liền thấy nguyên bản buông lỏng chói tiên vong lại khôi phục nguyên dạng, đem hắn hoàn toàn vây ở bên trong. Giờ phút này hắn lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi, cặp kia mắt đỏ lẳng lặng nhìn chầm chầm cố chiều tích, nhược nhiên tồn tại đi ra ngoài, ngươi có thể cho ta một lời giải thích cơ hội sao? Cố chiều tích sửng sốt một chút, nhìn kia chói tiên vong không ngừng chặt lại, lâm vào hắn ra thịt, đem người nam nhân này tra tấn không giống hình người. Nàng trong lòng lại không có chút nào trả thù khoái cảm, nàng sát mặt tái nhợt, gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nai bao, ánh mắt lại dừng lại ở mặt trọng liên trên người nàng bộ dáng này mặc danh khiến cho nàng nhớ tới năm đó ở tần quốc thời điểm lâu tinh thần ở cố gia thả một phen hỏa nàng cùng người nhà thiếu chút nữa thiêu chết ở bên trong lúc ấy là mặc trọng liên không màng tất cả vọt vào đám cháy cứu nàng cố triều tích kỳ thật vẫn luôn nhớ kỹ những cái đó năm bọn họ chi gian điểm điểm tích tích chỉ là nàng hận làm nàng không muốn lại đi nghĩ lại năm ấy hết thảy năm đó sự ta đều không nhớ rõ Mạc Trọng Liên nhìn trầm mặc Cố Triều Tích, là Đại Hoàng nói cho ta những cái đó quá vãng. Nói nơi này, Mạc Trọng Liên dừng một chút, hắn làm lơ kia khảm nhập chính mình thân thể trói tiên võng, cũng không coi cơ hồ tràn ngập hắn một thân máu minh hỏa, tiếp tục nhìn Cố Triều Tích, trong mắt lộ ra một kia thống khổ. Ngươi thật sự tin tưởng, năm đó sự tình là ta làm sao? Hắn đang hỏi lời này thời điểm, Cố Triều Tích tâm rõ ràng run một chút. Mạc Trọng Liên khẹt môi chảy ra huyết tới. Hắn lại là đang cười, cười cực kỳ ôn nhu, nhược nhiên những cái đó sự đều không phải ta làm. Ngươi có bằng lòng hay không? Không chờ mặc trọng liên nói cho hết lời, cố chiều tích lại là lạnh lùng rơi xuống một câu, là ngươi làm. Lúc trước nàng cũng hoài nghi quá, nhưng người kia, vô luận là bên ngoài vẫn là khí chất, cho dù là trên người chi tiết, đều cùng hắn giống nhau như lúc. Sở hữu hết thảy đều không phải hắn một câu ta không nhớ rõ có thể văn hồi. Cố Triều Tích thanh âm thực kiên quyết, lại thiếu một tia mới vừa thấy hắn khi căm hận cùng chán ghét. Mặc kệ là thật là giả, người nam nhân này cứu con trai của nàng. 970 chương 970 dao động Cố Triều Tích. Chương 970 dao động Cố Triều Tích. A Mặc Trọng Liên cười một tiếng, trong thanh âm tất cả đều là chua xót. Nàng lại là, liên đinh điểm cơ hội đều không cho hắn sao? Mẫu thân, ba ba hắn không phải người xấu, Thâm Nhi tin tưởng hắn. Lúc này, trong lòng ngực tiểu nãi bao kéo kéo cố chiều tích vào áo. Bá bá nhất định là yêu chúng ta, cho nên mới sẽ đến cứu ta tiểu nãi bao thanh âm gần như với khẩn cầu. Hắn không nghĩ muốn mặc trọng liên chết, hắn còn tưởng có dài dòng tương lai, người một nhà vui vui vẻ vẻ quá đi xuống. Cố chiều tích không nói chuyện, chỉ là trong lòng bàn tay ngưng tụ lại nồng đậm một hệ linh lực, tất cả đều quanh quẩn ở tiểu nãi bao trên người. Bốn phía là gây mũi thanh tuổi vị. Nghĩ đến là vô phục độc dược đã lan tràn lại đây. Cố triều tích nhăn nhăn mày, trực tiếp lấy ra một viên đan dược tới cấp tiểu nãi bao huy hạ, theo sau chỉ thấy nàng lòng bàn tay vừa động, liền lại thấy một đạo u lam quang mang hiện lên, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện chỉ một quyền đầu đại Hàn Ngọc Kết. Hoa Hàn Ngọc Kết vừa ra tới, vẻ mặt ngộng bức nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Nó ngày thường đều đại ở tiểu đỉnh trong không gian, cố triều tích rất ít làm nó lộ diện. Hoa hoa! bảo vệ tâm nhi, ngăn cách chung quanh Minh Hỏa. Cố triều tích phân phó một câu. Hoa hoa không làm nghĩ nhiều, lập tức lắc lắc nó móng bước tiểu lá sen, ngay sau đó liền thấy lá sen một dọt sương sớm bay đi ra ngoài, lập tức ở bốn phía ngưng tụ thành thật dày màu lam tường băng, thế nhưng thật sự đưa bọn họ cùng bên ngoài Minh Hỏa ngăn cách mở ra. So với năm năm trước, Hoa hoa trưởng thành, toàn thân trở nên u lan, nó lực lượng cũng cường đại rất nhiều, nó là đến Hàn Chi vật Nó hàn băng tự nhiên có thể chống đỡ này đó minh hỏa trong chốc lát. Nhân cơ hội này, cố triều tích trực tiếp tới rồi mặc trọng liên trước mặt, nàng rút ra long đằng kiếm tới, kiếm vừa ra vỏ, liền phát ra một trận lệnh nhân tâm kinh kiếm minh thanh. Mặc trọng liên nhìn nàng, cho rằng nàng là phải thân thủ giết hắn, hắn tại chỗ, cũng không giấy rua, nhược nhiên đây là nàng thiệt tình muốn, kia hắn liền thành toàn nàng. Cố chiều tích dơ long đằng kiếm, không có làm nghĩ nhiều, Nhất kiếm liền chiều trên người hắn bổ đi xuống Đinh tức khắc một trận trói Hai kim loại chạm vào nhau Thanh âm truyền ra tới Lại thấy nàng long đẳng kiếm vẫn chưa đâm vào mặc trọng liền Trong thân thể Ngược lại là rừng ở trên người hắn trói tiên trên mạng Long đẳng kiếm cùng trói tiên vong chi gian tức khắc sát ra hoa mỹ hòa hoa Mặc trọng liên mắt đỏ hiện lên Một đạo quang Chỉ thấy cố chiều tích dung nhan lạnh bằng Nàng môi đỏ hé mở Ta hận người, sẽ không tha thứ người Nhưng ngươi chỉ có thể chết ở trong tay ta, ta sẽ thân thủ giết ngươi, lại không phải lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phương thức. Nàng một bên nói, một bên lại là nhất kiếm chém vào chói tiên trên mạng. So với chói tiên vóng, Long Đẳng Kiếm cũng không sẽ nhược đi nơi nào. Mấy năm nay cố chiều tích đối nó rèn luyện, tuyệt đối là địa ngục cấp, Long Đẳng Kiếm hiện giờ đã tính thượng là một kiện chuẩn thần khí. Cố triều tích hai kiếm chặt bỏ đi liền thấy trói tiên trên mạng thế nhưng thật sự xuất hiện vài đạo vết rách. Cố chiều tích kỳ thật không nghĩ thừa nhận, nàng tự cấp mặc trọng liên tìm lấy cớ. Lúc này vốn là giết hắn báo thủ thời cơ tốt nhất, nhưng nàng lại từ bỏ. Cái gì không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối với lúc trước nàng tới nói, kỳ thật chỉ cần có thể giết mặc trọng liên, nàng cái gì phương pháp đều sẽ dùng. Cũng thật tới rồi có thể giết chết tình huống của hắn hạ, nàng lại. Mặc trọng liên không có làm nghĩ nhiều, lần thứ hai bắt lấy cái võng, dùng sức một xé, lại là đem này cấp tránh thoát. Hắn một thân hắc thường rách nát, lộ ra rầm rạp đâm bị thương cùng phía trước chưa tốt tiến thương, hắn mắt đỏ hoàn toàn mở, một thân uy áp chợt cường dọa người. Rồi tay chi gian, liền thấy hắn đem cố chiều tích xả vào chính mình trong lòng ngực. 971 chương 971 thương lan đại lục anh hùng Chương 971 thương lan đại lục anh hùng Cố triều tích đang muốn tức giận, lại thấy hắn đã vươn một con tràn đầy huyết ngón tay tơi ấn ở nàng trên môi, hư. Hắn chấm thấp, nhẹ nhàng một thanh âm vang lên triệt ở nàng bên hai. Theo sau hắn ánh mắt nhìn về phía nàng mới vừa rồi chạm địa phương, chỉ thấy từ dưới nền đất cái khe trùng, vươn mấy chục con quái vật tay tới, chúng nó sơ soạn, như là phải bắt được trên mặt đất đổ vật đem này kéo vào địa ngục giống nhau. Nhược nhiên không phải mặc trọng liền đem nàng kéo qua tới. Nghĩ đến giờ phút này cố triều tích đã bị những cái đó quái vật tay cấp của lấy. Nàng híp híp mắt, thu hồi ánh mắt tới, chỉ thấy nguyên bản những cái đó bắt lấy mặc trọng liền quái vật tay, không biết khi nào đã biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ trừ một đại than trên người hắn màu đen. Những cái đó quái vật tay sợ hãi hắn huyết sao. Cố triều tích trong đầu toát ra như vậy một cái ý tưởng. Hắn trên người là nồng đậm mùi máu tươi, dù vậy cũng ngăn không được trên người hắn cái loại này mát lạnh, giống như xương hoa giống nhau hơi thở. Mặc trọng liên ngón tay ấn nàng mềm mại môi, hắn một cái tay khác gắt gao ôm lấy cố triều tích eo, hắn thực thích loại cảm giác này, phảng phất hết thể ấm áp cùng quang minh lại lần nữa chiếu cố nàng. cố triều tích muốn tránh thoát, lại bị hắn ôm càng chặt, hắn hơi hơi nghiêng đầu, đem nàng đầu ấn ở chính mình ngực thượng, làm nàng nghe chính mình tim đập. lúc này mặc trọng liên tim đập thực mau. Cái loại này thịt thịt thịt tiết tấu, phảng phất là ở đối nàng nói, hắn vẫn là một cái tươi sống, có máu có thịt người. Nàng không nói chuyện, một lát sau, những cái đó từ nàng nguyên lai đứng địa phương toát ra tới quái vật tay không bắt lấy đồ vật, liền chậm rãi lùi về tới rồi dưới nền đất đi. Hoa hoa lại quăng một giọt lá sen xương sớm hoa hoa quay đầu nhìn bọn họ, nó lắc lắc trong tay lá sen, ý bảo chính bọn họ mau khiêng không được. Này minh hỏa rốt cuộc là quá mức cường đại rồi. Nó cũng căng không được lâu lắm. Minh hỏa ngoại, viêm ra mọi người nguyên bản còn có thể nghe thấy bên trong một ít động tĩnh, lúc này những cái đó động tĩnh đã hoàn toàn biến mất. Mà Minh hỏa cũng ẩn ẩn có biến yếu xu thế, thanh hôi kịch độc nghị đến cũng hoàn toàn lan tràn đi ra ngoài. Bọn họ tất nhiên đã là chết hôi đều không còn. Viêm dương rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõn một hơi, trên mặt hắn kia một kia lo lắng rốt cuộc bị đắc ý thay thế được. Các ngươi đều thấy. Ta viêm gia giết tội ác chi thành đại ma đầu, còn có hắn tạp trùng nhi tử, tiểu ma đầu, cố chiều tích cái kia tiện nữ nhân cùng ma đầu cầu thả, là nàng chính mình vọt vào đi chịu chết, nhưng lại không được ta viêm vực. Viêm dương tiếp tục nói, hắn thanh âm nhiễm linh lực, hận không thể tất cả mọi người nghe thấy. Này toàn gia thai họa nên chết, chúng ta là vì thương lan đại lục trừ hại. Viêm gia trưởng bối cũng đi theo phụ hòa lên. Chính là chính là, may mắn vực chủ vi vũ. Bằng không thương lan đại lục đem rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, vạn kiếp bất phục. Viêm ra tuổi trẻ con cháu nhóm cũng đi theo nịnh nọt lên. Bọn họ kiến thức cái kêu đại ma đầu, biết hắn có bao nhiêu đáng sợ, nhược nhiên hôm nay không phải bảy ra thiên la địa vong đem hắn diệt trừ, không chừng tương lai sẽ phát sinh cỡ nào đáng sợ sự. Bất quá cuối cùng là chưa bỏ, trong lòng này khối đại thạch đầu cũng coi như là bông xuống. Mọi người trên mặt đều treo cảm thấy mỹ mang cười. Hôm nay qua đi, bọn họ viêm ra chính là toàn bộ thương lan đại lục anh hùng, địa vị tự nhiên sẽ nhảy tăng lên, đến lúc đó chính là ở thương lan đại lục đi ngang, sợ là cũng không có người dám nói cái không tự. Vô tâm ca ca, cố vô tâm, đã bị hổ cha hổ nương tìm được viêm ca cao cùng béo dịu, giờ phút này lại là đầy mặt đều là không thể tin tưởng. 972 chương 972 ngọn vật Chương 972 ngọn vật Bọn họ không tin cố vô tâm liền như vậy đã chết. Mũ nội nó cái hùng, này giúp quy tôn tử thật là chán xấu rồi. Bạo tính tình hổ cha cũng thập phần tức giận, cố vô tâm kia tiểu tử tuy rằng luôn là cùng béo dịu đánh nhau, nhưng rốt cuộc là bọn họ nhìn lớn lên. Cố triều tích. Tuy rằng ngày thường lạnh như băng, bọn họ lại đều là đan đảo cùng ở dân, đại gia quê nhà hàng xóm cũng ở chung gia cảm tình tới, hiện tại mắt thấy bọn họ bị thiếu chết. Bọn họ tự nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Hai người mới vừa rồi vội vã tìm béo rượu cùng viêm cao cũng không vội vã cùng viêm người nhà động thủ, lúc này mắt thấy cố triều tích toàn gia bị thiêu chết, hay chỉ tinh thần trọng nghĩa bảo lều lao hổ muốn phát huy. Ha ha ha ha lúc này, gần như điên điên khủng khủng vô phục lại cười to ra tiếng tới, nàng ôm chết thấu thấu viêm triệu, chỉ vào dần dần tắt đi xuống minh hỏa, đã chết, rốt cuộc đã chết, ha ha ha ha. Các người đi xuống cho ta triệu nhi trôn cùng, trôn cùng. Nàng điên khủng bộ dáng cực kỳ đáng sợ, viêm ra cũng không một người dám đi kéo. Viêm dương cũng lười đến còn nàng, tùy ý vô phục ôm viêm triệu thi thể lúc gần lúc hiện. Nơi xa phòng trong, sát mị đã cường chống thân mình chạy ra tới, nàng trơ mắt thấy cố vô tâm cùng cố triệu tích trước sau nhảy vào đám cháy. Lâu như vậy đi qua, không hề thấy nửa điểm tiếng vang. Nàng kia viên nguyên bản còn có nửa điểm ấm áp tâm, hoàn toàn lạnh. Nàng, nàng chỉ là muốn mặc trọng liên chết. Là nàng, là nàng hại chết tiểu nãi bao, hại chết cố chiều tích. Sát mị đỡ tường, chỉ cảm thấy ngực lại bị người xé rách giống nhau, như năm năm trước đau không ngừng đánh lút lại, nàng cả người run rẩy, trong miệng lầm bẩm nói, cố chiều tích, ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy đã chết, ngươi không phải rất cường đại, từ trước đến nay đều rất cường đại sao. Vô tâm, vô tâm. Dì không phải cố ý yếu hại ngươi. Mấy liệt tấy này áp sát mị không thở nổi, kỳ thật cuối cùng một khắc nàng từ bỏ, từ bỏ dùng tiểu nãi bao đổi Mặc Trọng Liên, nhưng sự tình chung quy tới rồi tình trạng này, hết thể đều là nàng tạo thành. Kia tiểu nãi bao biết rõ chính mình yếu hại nàng, lại vẫn là kiên định nói phải bảo vệ nàng, thân là Mặc Trọng Liên nhi tử không phải hắn sai, hắn không đến lựa chọn. Kia hài tử, rõ ràng như vậy đáng yêu a. Nàng sao có thể làm ra như vậy táng tận thiên lương sự. Nàng cưu hận, làm nàng hại chết cố chiều tích cùng cố vô tâm. Lúc này sát mị chỉ cảm thấy thiên đều phải sụp nàng sát mặt xanh mét, đỡ tưởng phun ra một mồm to huyết tới. Viêm dương thành công phát hiện nàng, hắn trên mặt lập tức trồi lên một mặt đắc ý cười tới, đi qua đi một phen liền đem sát mị ấn ở trên tường. Ngón tay dính nàng khỏe môi huyết, cười không kiêng nể gì, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi thấy, kia toàn ra đã chết. Cố triều tích chính là ghi hận ngươi, cũng không có biện pháp tìm ngươi báo thù. Ngươi liền ngoan ngoãn khi ta tiểu thuyết đi. Hôm nay qua đi, ta chính là Thương Lan Đại Lục Anh Hùng. Ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ăn ngon uống tốt không thể. Thiếu ngươi, nôn sát mị lập tức phun ra. Cấp mặt không cần đồ vật, Lão Tử coi trọng ngươi là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi còn dám ghét bỏ Lão Tử? Bất quá chính là cái bị thảo lạn kỹ nữ, trang cái gì trang đâu. Dứt lời. Hắn một phen méo sát mị đầu tóc, liền đem nàng đầu hung hăng hướng trên tường đâm. Hắn lực độ cực đại, lần này đâm qua đi, sát mị cái chán lập tức phá cái khẩu, máu tươi hào hạt từ nàng miệng vết thương ra bên ngoài lưu. Viêm gia mọi người coi như nhìn không thấy, ở viêm gia, nữ nhân chính là vật, giống da súc giống nhau lăn lộn đều không có bất luận cái gì quan hệ. 973 chương 973 rốt cuộc là có bao nhiêu cường? Chương 973 rốt cuộc là có bao nhiêu cường. Liên vô phục đều làm lơ, nàng chỉ nói viêm dương thích chơi nữ nhân, chỉ là tại đây phía trước tốt xấu sẽ thu liếm điểm, chỉ biết lén ngoạn nhi, sẽ không như vậy chính đại quang Minh. Đại khái là bởi vì hắn hiện tại thành đại anh hùng, cho nên ngoạn nhi khởi nữ nhân hắn cũng liền không kiêng nghề gì. Sắc mị bởi vì bị hạ dược, thân thể vốn là không có nhiều ít lực lượng, giờ phút này hoàn toàn vô pháp phản kháng viêm dương. Viêm dương liền thích như vậy ngược đáy người, hắn hùng mắt, lập tức lại bắt lấy sát mị đầu tóc, đem nàng đầu hung hang hướng trên tường đông. Phanh một tiếng vang lớn, sát mị cơ hồ vỡ đầu chảy máu. Thấy huyết viêm dương càng thêm hưng phấn, hắn kéo sát mị tới rồi minh hỏa biên giới chỗ, một chân đá vào trên người nàng, xú ký nữ, thấy rõ ràng, này toàn ra bại hoại bởi vì ngươi chết sạch sẽ, ta xem về sau còn có ai bảo hộ ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xứng đáng ngươi chịu tội. Này một chân thẳng đá chặt đứt sát mị hai căn xương sườn. Viêm dương dứt lời, liền lại nâng lên chân tới, một chân chiều sát mị mặt đá tới, đối với hắn tới nói, không chiếm được đồ vật hoặc người, hủy hoại là đương nhiên lựa chọn. Sát mị mặt xám như cho tàn, nàng lâm vào thật sâu tự trách, vô luận viêm dương như thế nào ngược đánh nàng, nàng đều không có phản ứng giống nhau. Nhưng mà, hắn này một chân còn không có đá đi xuống. Lại chỉ thấy minh hỏa trùng, một cây lạnh băng ngân châm vẹo một chút bay ra tới. Kêu ngân châm cực nhanh, thế như sợi tóc, viêm dương chỉ cảm thấy có một đạo hàn quang bắn ra tới, lại không thấy rõ là cái gì. Ngay sau đó hắn cẳng chân liền một trận sinh đau, như là bị cái gì đâm xuyên qua, tức khắc có một mạt huyết từ đau địa phương tẩm ra tới. Hắn vừa thấy, lại chỉ thấy kêu huyết lại là màu đen, viêm dương đốn giác không tốt. Đang lúc hắn muốn mắng thời điểm. Chỉ nghe viêm người nhà mỗi người phát ra tiếng kinh hô tới. Hắn chân một trận ma đau, xoay đầu đi, chỉ thấy nguyên bản đáng chết tuyệt một nhà ba người, lúc này lại từ minh hỏa chung ra tới. Mặc trọng liên một tay ôm lấy cố chiều tích eo, một tay ôm tiểu nãi bao, bay ra tới. Cứ việc nam nhân kia một thân là thường, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, nhưng lại che giấu không được hắn kia một thân ám dạ đế vương hơi thở. Hắn vừa ra tới. Khi cường đại uy áp liền như là trời cao áp đỉnh giống nhau bao phủ ở mọi người trên người, bọn họ mạc danh run bẩn bật, một đám toàn độ nhịn không được tưởng sau này lui. Cố tình hai chân giống rót chỉ giống nhau, lại là nửa phần cũng hoạt động không được. Như thế nào sẽ? Người nam nhân này, rốt cuộc là có bao nhiêu cường, thế nhưng có thể từ minh hỏa, trói tiên vong cùng kịch độc trung tồn tại ra tới. Hơn nữa coi chừng chiều tích củng cố vô tâm. Ở hắn dưới sự bảo vệ lại là lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng người nam nhân này rốt cuộc cường đại đến tình trạng gì. Không ai nhận thấy được, lúc này trong hư không, xuất hiện một người mặc váy đen mỹ lệ thiếu nữ, nàng dưới thân là một con ma khí hóa thành hấp điểu, chở nàng đứng ở hư không phía trên. Nàng mặt vô biểu tình nhìn một hồi lâu, thẳng đến mặc trọng liền đám người từ minh hỏa Trung ra tới, nàng ánh mắt mới giật giật, vô tâm ca ca. Cố vô tâm. Đan chủ. Viêm ca cao cùng lão hổ toàn ra kích động kêu ra tiếng tới. Viêm ca cao càng là nước mắt rơi như mưa. Vẫn luôn banh nàng hoa một tiếng liền khóc. Vô tâm ca ca bọn họ còn sống. Thật sự thật tốt quá. Sát mị cũng sừng sốt. Nàng thẳng lăng lăng nhìn này toàn ra. Nàng cả người ngã trên mặt đất. Trên mặt tất cả đều là huyết. Ngay cả lông mi đều bị nhau dính dính huyết dính vào cùng nhau. Nàng nhìn về phía cố chiều tích thời điểm. Cố triều tích cũng vừa lúc nhìn nàng. Cố triều tích sắc mặt lạnh băng, sắc mị tâm trầm một chút. 974 chương 974 kỵ nữ xứng cầu. Chương 974 kỵ nữ xứng cầu. Nàng! Vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình đi. Rốt cuộc nàng phản bội nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng nhất bảo bối nhi tử. Sắc mị không dám nhìn thẳng nàng mắt, nàng! Vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình đi. Rốt cuộc nàng phản bội nàng, thiếu chút nữa hại chết nàng nhất bảo bối nhi tử. Sắt mị không dám nhìn thẳng nàng mắt, nàng phạm vào di thiên đại sai, nàng biết cố chiều tích điểm mấu chốt ở nơi nào, nàng hiện tại. Vĩnh viễn mất đi nàng đi. Nàng rũ mắt, giờ phút này cơ hồ đã không có tâm tư suy nghĩ báo thủ, cứ việc mặc trọng liên lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt. Như thế nào sẽ, các ngươi như thế nào sẽ còn sống. Nhất khiếm sợ không gì hơn viêm dương. Hắn vừa mới mới cảm thấy chính mình thành toàn bộ thương lan đại lục anh hùng, chính là dây lát gian lại bị vô tình từ đám mây nốt đánh vào địa ngục, như vậy trên lệnh làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Tiện nhân, tiểu tạp trùng, các ngươi hại chết ta triệu nhi, các ngươi như thế nào còn không chết đi. So với hắn càng điên cuồng chính là vô phụ, nàng nguyên bản cho rằng cấp nhi tử báo thù, nhưng trong nháy mắt kẻ thù lại êm đẹp xuất hiện ở trước mắt, nàng hoàn toàn điên rồi. Nàng một bàn tay ôm viêm triệu thi thể, một cái tay khắc rút ra một cây đao, giống cái bệnh nhân tâm thần giống nhau triều cố triều tích tiến lên, dơ tay liền phải chém nàng. Mặc trọng liên trên người một lần nữa quanh quần khởi ma khí, không chờ vô phục tới gần, liền thấy trên người hắn ma khí liền trực tiếp đem cái này điền nữ nhân văng ra. Vô phục không chịu bỏ qua, tiếp tục cầm đao đi chém lung tung, cách đó không xa, viêm dương mắt thấy nữ nhân này điền không nhẹ, nghĩ viêm triệu đã chết. Nữ nhân này lưu tại bên người cũng là cái chói buộc, lập tức âm thầm từ trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một trận linh lực. Bang vô phục chỉ cảm thấy phía sau có người đẩy nàng một cái tác, nàng dưới chân một cái không song, liền ngã vào cách đó không xa còn không có hoàn toàn lui tán minh hỏa chung. A a a tức khắc nàng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết tới, kêu minh hỏa thượng thân liền, trong khoảnh khắc liền bỏ đầy thân. Nàng tiếng kêu thảm thiết bất quá trong nháy mắt liền yếu đi đi xuống. Mọi người trơ mắt nhìn nàng cùng viêm triệu thi thể, bị minh hỏa thiêu thành cho tàn. Kia trường hợp thật là, thảm không nỡ nhìn. Cố triều tích cũng thấy, nàng sắc mặt không tốt, phảng phất là nhớ tới quá khứ, trong lòng bàn tay cũng ra một tầng hãn. Không cần xem. Mặc trọng liên ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, hắn biết cố triều tích tâm ma là cái gì, cho nên tận lực tránh cho làm nàng thấy mấy thứ này. Cố triều tích không nói, nàng hơi hơi méo nhéo nắm tay. Muốn thoát khỏi bên người người nam nhân này Nhưng hắn tay chặt chẽ ôm lấy nàng eo Giống như là lớn lên ở trên người nàng giống nhau Rõ ràng đã bị trọng thương Sức lực lại vẫn là đại doa người Thân thể của nàng gắt gao dán hắn Cơ hồ có thể cảm nhận được trên người hắn hết thảy Cảm giác này làm cố chiều tích cực kỳ không thoải mái Nàng cũng không sẽ bởi vì mặc trọng liên vài câu hoàn toàn không có chứng cư nói liền tin tưởng năm đó sự tình không phải hắn làm Không chờ cố chiều tích nói cái gì, liền chỉ nghe viêm dương thống khổ kêu lên, hắn chỉ trích miêu tả trọng liền cùng cố chiều tích, các người, lại là liền phu nhân của ta đều không buông tha, nàng làm sai cái gì, các ngươi lại là như vậy ác độc. Đích sát, mới vừa rồi kêu cảnh tượng thoạt nhìn, giống như là mặc trọng liền cố ý đem vô phục chấn tiến minh hỏa chung giống nhau. Viêm ra những người khác phục hồi tinh thần lại, những cái đó viêm ra trưởng bối cũng sôi nổi kêu gào lên. Toàn ra đều là thai họa đừng buông tha bọn họ. Kỵ nữ xứng cầu sinh tập chủng, giết bọn họ, giết bọn họ. Mặc trọng liên biểu tình nguyên bản chỉ là lạnh như băng, nhưng nghe thấy những lời này sau, hắn trên người đã tất cả đều là sát khí. 975 chương 975 diệt ma truy Chương 975 diệt ma truy Ngươi còn muốn ở mặt trên xem bao lâu? Một lát sau, hắn lạnh như băng rơi xuống một câu thư không hấp điểu phía trên quá a nhiễm giật giật đôi mắt, rốt cuộc là từ phía trên bay xuống dưới, nàng nửa quy ở mặc trọng liên trước mặt, lạnh buốt nói một câu nói, điện hạ xử trí như thế nào? giết. Mặc trọng liên mắt đỏ không mang theo nửa điểm cảm tình, hắn thật sự tựa như một cái đại ma đầu, này hai chữ nói phong khinh vấn đạm, hoàn toàn không giống đối mặt cố triều tích cùng tiểu nãi bao khi bộ dáng, một cái không lưu, quá a nhiễm hướng hắn xác nhận một chút. Mặc Trọng Liên khỏe môi hơi hơi chọn một chút, lộ ra một mặt cực kỳ tàn nhẫn, biên độ, diệt tộc. Được đến hắn hồi phục, quá ai nhiễm trên mặt nổi lên một tầng hàn băng. Nàng chỉ gật gật đầu, nói một cái có tự. Kia một khắc, ở đây tất cả mọi người một trận không lý do phát lệnh. Cái kia đột nhiên xuất hiện váy đen thiếu nữ, giống như là đến từ địa ngục sứ giả. Mặc Trọng Liên dứt lời, trên người hắn ma khí liền lại ở dưới chân ngưng tụ thành một con ma xương mù cự lang. Hắn gắt gao thủ săn Cố Triều Tích, một cái tay khác ôm Tiểu nãi Bao, xoay người liền muốn ly khai. Cố Triều Tích kinh ngạc với chính mình hoàn toàn vô pháp tránh ra hắn, nàng sắc mặt tấm lãnh, chỉ nói: "Buông ta ra." Mặc Trọng Liên híp híp mắt, hắn muốn đem nàng cùng Tiểu nãi Bao cưỡng chế mang về tội ác chi thành, hắn tin tưởng chính mình chưa làm qua những cái đó sự, hắn tưởng thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chỉ cần nàng có thể lưu tại chính mình bên người. Nhưng nàng không muốn. Mặc trọng liên do dự một chút, Chung quy buông lỏng ra nàng. Đây cũng là cố triều tích không dự đoán được, nàng cho rằng hắn sẽ cưỡng bách nàng, nhưng hắn không có. Nàng may nhữ lại, nhìn trong lòng ngực hắn tiểu nãi bao, mặc trọng liên minh bạch nàng ý tứ, hắn không nghĩ lại làm nàng sinh ra chán ghét chính mình cảm xúc tới, lập tức liền đem tiểu nãi bao trả lại cho nàng. Mẫu thân, người có thể hay không cấp bá bá một cái cơ hội tiểu nãi bao kéo kéo nàng vào áo, nhỏ giọng nói. Thân sinh nhi tử đau cha, cứ việc bị một thân thương, mặc trọng liên tâm lại càng thêm ấm áp lên. Hôm nay là tâm nhi cứu người, lần sau tái kiến, như nhau năm đó theo như lời. Cố chiều tích thanh âm lạnh bằng, nàng ở quan sát mặc trọng liên, tưởng từ hắn trên người nhìn thấu hắn ngụy trang dấu vết. Cố tình, nàng nhìn không ra. Hắn qua chân thành, chân thành đến phản phất nàng hiện tại dơ lên đau hắn liền sẽ cam tâm nhận lấy cái chết giống nhau. Không cần như vậy phiền thoái. Ngươi muốn giết ta, hiện tại liền có thể. Mặc trọng liên nói, thân thủ từ trong lòng ngực lấy ra một cái toàn thân đen nhánh cái rùi đưa cho nàng. Đây là diệt ma truy, dùng nó đâm vào ta tâm, ngươi liền thành công. Hắn nói, trong mắt quang lại là ôn nhu. nếu đây là ngươi nội tâm khát vọng, ta nói rồi, sẽ thành toàn ngươi. Nặng chiếu diệt ma truy dừng ở cố chiều tích trên tay, lạnh leo súc cảm phảng phất lan tràn đến nàng chỉnh trái tim, nàng nhìn trước mắt nam nhân. Trong mắt hắn không có nửa điểm tức giận, thậm chí là như năm đó ô nhu. Một bên đầy mặt lạnh băng quá a nhiễm, rốt cuộc là bị một màn này chấn kinh rồi. Nàng đã mở miệng, thực nghiêm túc nói, điện hạ, diệt ma chủy sẽ làm ngài thần hình đều diệt. Nàng vừa nói một bên đánh giá cô triều tích, ma tộc bên trong có bao nhiêu nữ nhân vì cầu được điện hạ ưu ái, đem hết cả người thủ đoạn, nhưng điện hạ liền nhìn đều không nhìn. Nàng rất tò mò. Muốn nhìn một chút nữ nhân này rốt cuộc là có như thế nào mỹ lực, làm cho bọn họ cường đại ma vương Điện Hạ cam tâm chịu chết. Đối qua ai nhiễm tới nói, cố triều tích chẳng qua là cái rất mỹ lệ nữ nhân. Điện Hạ, là thích nữ nhân này mỹ mạo. 976 chương 976 một tháng kỳ hạ. Chương 976 một tháng kỳ hạ. Mặc trọng liên không lý nàng, hắn như cũ nhìn chầm chằm vào cố triều tích, hắn thân thủ đem diệt ma trùy giao cho trên tay nàng cùng với làm hắn như vậy chịu đủ tra tấn hắn cam nguyện chết ở trên tay nàng mặc dù liên tiếp nhưng chỉ cần đó là nàng muốn hắn cái gì đều cấp bao gồm chính mình mệnh mẫu thân không cần tiểu nãi bao sợ hãi hắn sợ cố triều tích thật sự giết mặc trọng liên hắn vươn tay nhỏ đi thậm chí muốn đem tiêu diệt ma truy đoạt lấy tới cố triều tích một bàn tay ôm tiểu bao tử một bàn tay gắt gao nắm diệt ma truy nàng ngu bàn tay thượng đều tuôn ra gân xanh Nàng sát mặt cực căm trầm, tiểu nãi bao khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt qua lại ở cố triều tích cùng mặc trọng liên chi gian lưu chuyển. Cố triều tích trong lòng đổ hoảng, hơn nửa ngày sau nàng mới hơi hơi buông lòng tay, một tháng thời gian, tâm nhi vì ngươi cầu tới giải thích cơ hội, chỉ có một nguyệt, chứng minh người kia không phải ngươi. Lời này, cố triều tích không biết chính mình dùng bao lớn sức lực mới nói xong, muốn nàng tha thứ mặc trọng liên cơ hội là một kiện không có khả năng sự. Đã trải qua năm đó xong việc, nàng không bao giờ tín nhiệm mặc Trọng Liên, nàng phân không rõ hắn nào một câu là thật, nào một câu là giả. Như nàng theo như lời, cái này giải thích cơ hội là tiểu nãi bao thế hắn cầu tới, kỳ thật đến lúc đó mặc kệ mặc Trọng Liên nói cái gì, như thế nào chứng minh, cố triều tích đều sẽ ôm hoài nghi thái độ. Chỉ là nàng không nghĩ làm tiểu nãi bao thương tâm. Nàng không đành lòng nhìn chính mình nhi tử kẹp ở bên trong, nàng không muốn đương một cái ích kỷ mâu thân. Nàng này một câu, đối mặc trọng liên tới nói, lại giống vậy là tân sinh, này trong nháy mắt, hắn trong mắt quăng đều sáng lên Hảo, người phải đợi ta. Mặc trọng liên đáy mắt đều là nhu tỉnh, cố chiều thích một câu, lại là so với hắn được đến toàn bộ thiên hạ đều còn muốn vui sướng. Hắn như là hoàn toàn cũng chưa chú ý tới thân thể của mình sớm đã vỡ nát giống nhau, kia trương băng sơn giống nhau lạnh nhạt rung nhan, giờ phút này lại là nhiễm một kia mừng rỡ như điên. Chỉ là này một phần ý cười lại bị hắn khỏe môi không ngừng chảy ra máu đen cấp phá hủy. Điện hạ, ngài thương thế rất nghiêm trọng, yêu cầu lập tức trị liệu. Quá ai nhiễm lạnh như băng nói, lại là nhìn cố chiều tích liếc mắt một cái, này ánh mắt mang theo địch ý. Mặc trọng liên tâm tình thực hảo, hắn cũng không để ý này một thân thương, chỉ là gắt gao nhìn cố chiều tích, một tháng lúc sau, ta tới tìm ngươi. Hắn nghĩ chính mình hiện tại cái dạng này, nhất định là khó coi cực kỳ hắn không nghĩ cấp cố triều tích lại lưu lại bất luận cái gì không tốt tướng tượng một tháng sau hắn phải cho nàng một cái tốt nhất công đạo ba ngày lúc sau một tin tức làm cả thương lan đại lục đều chấn kinh rồi viêm vực viêm gia bị diệt tộc nghe nói là bị bọn họ bổn gia minh hỏa thiêu chết ở bổn gia người không một may mắn thoát khỏi trường hợp huyết tinh khủng bố vô cùng giống như là nhân gian địa ngục cụ thể là bị ai diệt tộc không người biết hiểu đan đảo Như cũng là một mảnh yên lặng, cố triều tích mang theo tiểu nãi bao đã trở lại. Đi theo mang về tới, còn có sát mị cùng viêm ca cao. Viêm ra sau lại cụ thể đã xảy ra cái gì, cố triều tích cũng không rõ ràng. Mặc trọng liên giữ lời nói, diệt này tộc cũng thật là hắn có thể làm được sự. Cố triều tích không đi để ý tới nhiều như vậy, nàng cũng không thiệt lương. Viêm ra lần này đánh tâm nhi chủ ý, liền tính mặc trọng liền không ra tay, cố triều tích cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chỉ là sát mị. Nửa chết nửa sống sát mị tỉnh lại thời điểm, cố chiều tích tự mình bưng một chén dược đến bên người nàng. Nàng chịu thương đã hảo, là cố chiều tích tự mình y đi 977 chương 977 chúng ta không có về sau. Chương 977 chúng ta không có về sau. Nàng chính là lại ngon độc, đối mặt sát mị, cố chiều tích là không hạ thủ được. Người không hận ta sao? Sát mị dựa vào mép giường Nàng ngơ ngẩn nhìn cố triều tích, có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Ta nói không hận ngươi, ngươi tin tưởng sao. Cố triều tích sắc mặt nhàn nhạt, nàng đem dược đưa đến sát mị bên môi Sát mị ngẩn người, ngay sau đó nói, ngươi hẳn là đem ta ném ở viêm vực, làm ta chết ở nơi đó. Ngươi biết ta sẽ không làm như vậy. Cố triều tích nhìn chầm chầm nàng, biểu tỉ. Nàng kêu nàng một tiếng, sát mị hốc mắt tức khắc một ước, nàng lẳng lặng nhìn trước mặt nữ tử phảng phất lại về tới lúc trước các nàng vui sướng thời gian. Tâm nhi nói qua, ngươi không phải cố ý, cuối cùng ngươi cứu hắn, chỉ là đánh không lại viêm dương, hắn không trách ngươi. Cố triều tích tiếp tục nói, hắn là mặc trọng liên nhi tử, ngay từ đầu ta cũng hận cực kỳ, tưởng đoạn giết hắn, cho là ta sinh mệnh đe dọa, nhược nhiên hoặc thai thánh mạng khó giữ được. Cố triều tích vừa nói, một bên dùng cái muỗng múc chén thuốc, đưa đến sát mị bên môi Có lẽ là bởi vì nàng kia một tiếng biểu tỷ duyên cớ, làm sát mị hoảng hốt gian như là về tới quá khứ. Nàng há miệng thở dốc tùy ý cố chiều tích cho nàng nguy dược. Sau lại ta sinh hạ hắn, ta căm hận, nhưng đứa nhỏ này thật sự làm người hận không đứng dậy. Lời này sát mị thực có thể lý giải, chính như nàng ngay từ đầu giống nhau, căm hận cố vô tâm, nhưng đến sau lại. Nàng lại phát hiện, đứa nhỏ này nơi nào làm người hận lên. Nàng cái này không phải mẹ ruột đều không thể làm được, hướng chi là cố triều tích. Nhớ tới chính mình lúc ấy hùng hổ dọa người bộ dáng, sát mị hiện tại lòng tràn đầy hối hận. Tâm nhi là vô tội, hắn không có biện pháp lựa chọn chính mình sinh ra, hắn không có sai, cho nên ta hy vọng về sau, ngươi không cần lại làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của hắn. Chúng ta còn có về sau sao? Sát mị ngơ ngác nhìn nàng, nàng biết cố triều tích là cái như thế nào người. Nàng phản bội nàng, thương tổn con trai của nàng, lấy nàng có thủ án tất báo tính cách, ít nhất, nàng là sẽ không tha thứ nàng. Cố chiều tích túi đầu, nửa ngày mới nâng lên một đôi mắt đen tới, này muốn xem người lựa chọn. Cảnh con người mất, rất nhiều sự đều thay đổi, chính như năm đó cố viên viên đã sớm đã chết, trước mắt người là sát mị, là một cái ở máu tươi cùng đầu người lăn lộn sát thủ. Sát mị sừng sốt trong chốc lát, ngay sau đó nàng thở dài một tiếng. Đống nhiên liền vườn tay đi, ôm chặt lấy cô triều tích, ở nàng bên tay nói, ở viêm gia sự ta đều thấy được, kỳ thật ngươi đối mặc trọng liên. Còn có nhớ mong đi, nhưng là ta làm không được tha thứ hắn. Một tháng sau hắn cho ngươi bất luận cái gì giải thích, ta cũng sẽ không tin, cho nên biểu mội, chúng ta không có về sau. cố triều tích trầm mặc. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn đều sẽ không lại thương tổn vô tâm, càng sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi muốn cùng mặc trọng liên như thế nào, ta cũng sẽ không can thiệp, chỉ là hắn là ta kẻ thù, cuộc đời này ta đều sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì người này, chúng ta chú định. Không có về sau. Sắt mị nói cuối cùng một câu thời điểm, mang lên một mạt bi ai. Nàng biết, mặc trọng liên quá cường đại, nàng báo không được thù. Nàng trong lòng có một cây thứ, này cây châm chính là mặc trọng liên, chỉ cần biểu muội cùng mặc trọng liên còn có liên quan, các nàng liền. Nàng bất quá là, không nghĩ lưu tại bên người nàng làm nàng khó xử. Cố chiều tích không có khuyên nàng bông, rốt cuộc liền nàng chính mình cũng chưa biện pháp buông, nhưng nàng không muốn sát mị đi báo thủ, bởi vì nàng biết, sát mị cùng mặc trọng liên trên lệch quá lớn. Hán vĩnh viễn ở nàng nhìn lên địa phương, mà nàng trong lòng này phân hận chỉ biết ngày càng sâu nặng. Chương 10, Đại đại nhóm ngủ ngon. 978 chương 978 mạnh khỏe, đừng nhớ mong chớ tìm. Trường 978 mạnh khỏe, đừng nhớ mong chớ tìm. Cố chiều tích nâng nâng tay, cái tay kia muốn dừng ở sát mị trên lưng thời điểm, lại dừng lại, hơn nửa ngày lúc sau nàng mới thu hồi tới, cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng vô vô sát mị bối. Theo sau nói một câu, người vĩnh viễn đều là ta biểu tỉ. Sát mị sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe môi lại hiện ra một cái tươi cười tới, kia tươi cười đạm đi chua sót, nàng khỏe miệng biên lộ ra hai cái nhật nhạt má lún đồng tiền. Năm năm tới lần đầu tiên thiệt tình cười. Ngươi sẽ tha thứ mặc trọng liên sao. Đây là nàng cuối cùng hỏi cố triều tích vấn đề. Cố triều tích không có trả lời, sắc mị cũng không có truy vấn. Hai người chi gian giống như là đạt thành nào đó ăn ý, lẫn nhau im miệng không nói. Sắc mị cuối cùng là rời đi đan đảo. Rời đi đan đảo hôm trước sắc còn chưa lượng, nàng rất xa thấy tiểu nãi bao. Tiểu nãi bao đang ở thu thập hoa hồng thượng thần lộ. Viêm ca cao ở một bên tò mò hỏi là dùng để làm gì đó. Tiểu nãi bao nói đó là cấp sát mị gì pha trà dùng, sáng sớm hoa lộ là tốt nhất. Trong lúc nhất thời sát mị như ngạnh ở hầu, tối tăm trong nắng sớm, nàng hướng về phía tiểu nãi bao phương hướng nhẹ nhàng nói thực xin lỗi ba chữ, xoay người liền ẩn nấp với trong bóng đêm. Tiểu nãi bao như là đã nhận ra cái gì, hắn thiết quá mức tới lại chỉ là thấy một mảnh hoa hồng chậm rãi lay động phảng phất nơi đó mới vừa rồi đứng một người dường như. Vô tâm ca ca, ngươi đang xem cái gì? Viêm ca cao cũng thỏ qua đầu đi, nàng còn đánh áp, đầy mặt mệt mỏi. Tiểu nãi bao lắc đầu, cảm giác, mất đi cái gì? Còn chưa đi xa sát mị tâm bị đột nhiên chọc một chút, hai tròng mắt đông chốc liền mở mịt khởi một màn sương mù tới. Không ai biết sát mị rốt cuộc đi nơi nào, nàng chỉ để lại một trương tờ giấy, mạnh khỏe, đừng nhớ mong chớ tìm. Cố triều tích nhìn kia tờ giấy, cặp kia ngàn năm bất biến mắt đen rốt cuộc là nổi lên một kia gợn sóng. Mẫu thân, sát mị gì còn sẽ trở về sao? Tiểu nãi bao rốt cuộc nghĩ tới, ngày ấy sáng sớm nhận thấy được hơi thở là sát mị gì. Có đi. Cố triều tích than một tiếng, trong mắt gợn sóng dần dần bình phục xuống dưới, nàng nhìn ngoài cửa sổ, khởi phong, trong viện hải đường thụ không ngừng phiêu hạ cánh hoa, có chút thê lương. Mẫu thân. Tâm nhi không thích biệt ly. Tiểu nãi bao lôi kéo tay nàng, hắn trong mắt quang ảm đạm đi xuống. Cố triều tích không nói chuyện, ngoài cửa sổ có mấy người ảnh ở hoàng. Đan chủ, là béo dịu một nhà. Có dược đồng tiến đến bẩm báo. cố triều tích liền làm cho bọn họ vào tới. Tinh dưỡng mấy ngày béo dịu lại phi một vòng. Hắn cha mẹ sợ hắn ăn mệt dường như, ăn ngon hảo uống không muốn sống dường như cho hắn tác. Hắn gần nhất liền tung ta tung tăng nhảy nhót đến tiểu nãi bao trước mặt, đánh giá cẩn thận hắn một phen, thấy tiểu nãi bao trên mặt cùng trên tay thương đều đã hảo, tựa mới tặng một hơi. Chỉ là cố vô tâm sắc mặt tựa hồ như cũ không tốt lắm, không biết có phải hay không ở viêm ra còn bị khác cái gì nội thương. Béo dịu cha mẹ theo sát tiến bảo vừa thấy đến phòng trong cố chiều tích, hai người liền mạc danh có loại trong phòng hàn siêu siêu cảm giác. Cái kia, cố đang chủ. Nhà ta đứa con trai ngu ngốc này, lần trước ở viêm vực cho ngươi thêm phiền thoái, chúng ta phu thế là cố ý tới trí tạ. Nhưng thật ra hổ cha dẫn đầu mở miệng, hắn cùng béo dịu lớn lên thực tướng, chỉ là béo dịu là béo, hổ cha là trắng, toàn bộ cho người ta một loại trình rào kim cảm giác quen thuộc. Hắn gãi gai đầu, đánh vỡ phòng trong bình tĩnh. Hắn rứt lời, liền cấp hổ nương xử cái ánh mắt, hổ nương chạy nhanh lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho cố triều tích. 979 chương 979 cửu phẩm độ kết đan. Chương 979 cửu phẩm độ kết đan. Hộp nội có nồng đậm một hệ linh lực, cố triều tích không cần xem cũng biết, bên trong tất là một kiện một hệ bảo khí. Nhị vị khách khí, cố triều tích biểu tình như cũ nhàn nhạt, nàng ở tại đan đảo 5 năm, cùng này toàn gia cũng coi như là hàng xóm, ngẫu nhiên có liên quan, lại là không nhiều lắm. Nghe béo dịu nói, bọn họ toàn gia đều là lão hổ tinh. Cố triều tích mấy năm nay lại là trước nay không ở bọn họ trên người gặp qua một tia yêu khí, thông thường tới nói, thú hóa thành nhân hình, kia đó là yêu, tỉ như thanh khâu tiên nhi như vậy. Giống nhau thú, thậm chí linh thú, đều là vô pháp hóa thành hình người, chỉ có cường đến thần thú cấp, mới có thể lấy thú hồn hóa ra hình người. Hiện nhiên, nay toàn ra cũng không phải cái gì thần thú, Cố triều tích nhưng thật ra cảm thấy bọn họ rất có ý tứ không biết rốt cuộc lạ như thế nào tồn tại. Nàng cũng không chối tử, thu hồi hộp gỗ tới, làm người cấp phu thê hai người thượng trà, theo sau đưa về hai viên đan dược, tâm nhi cũng nhiều đến béo dịu chiếu cố, ngày sau còn phải làm phiền các ngươi. Hai người thụ sủng ngược kinh, vội không ngừng nói lời cảm tạ. Một bên béo dịu, vì sao này hai vợ chồng ở cố vô tâm nương trước mặt túng cùng tôn tử dường như. Ngay thương tấu khởi hắn tới cũng không phải là dáng vẻ này. Hắn ngốc ngốc nhìn, chỉ thấy cha mẹ trong mắt tựa hồ mạc danh còn có một tia sùng bái quang, coi chừng Triều Tích hình như là xem thần minh giống nhau. Thật không dám dối diếm, hôm nay tiến đến quấy dày, còn có một chuyện muốn nhờ. Hồ cha cũng không phải quanh co lòng vòng người, hắn lập tức nói, "Lại quá trận, ta phu nhân liền muốn độ kiếp, cho nên chúng ta hy vọng có thể từ ngài nơi này mua một viên độ kiếp đan, để phu nhân có thể thuận lợi vượt qua." Cố Triều Tích nghe này, không khỏi híp híp mắt, Nàng ánh mắt chậm rãi dừng ở hổ nương trên người, trên người nàng linh lực rất cường đại, nhưng lại có một ít làm cố chiều tích xem không hiểu, phảng phất trên người nàng bao phủ một tầng sương mù như là linh khí lại không hoàn toàn là, liền cố chiều tích cũng không có thể xem hiểu. Hổ cha cho rằng nàng là không cao hứng, lập tức lại bỏ thêm một câu, điều kiện ngài tùy tiện khai, chỉ cần chúng ta phu thê hai người cho nổi, cái gì đều có thể. Độ kiếp đan Là tu giả thiên kim khó cầu cực phẩm ăn dược, danh như ý nghĩa là có thể trợ giúp tu giả chống cự cùng hấp thu lôi kiếp lực lượng ăn dược, cho dù là đại đan dược sư đều không nhất định có thể luyện chế ra tới, nhưng bọn hắn biết, cố chiều tích có thể. Hai năm trước trăm dặm mộ vân độ kiếp thời điểm, cố chiều tích liền cho hắn một viên, trợ giúp trăm dặm mộ vân thành công độ hắn kiếp. Mà lúc này đây, hổ nương muốn độ lôi kiếp dị thường hung hiểm. Bọn họ vì bảo vạn vô nhất thất tròn nên mới tới cầu cố triều tích. Cố triều tích trầm mặt trong chốc lát, mới hỏi nói, các người yêu cầu mấy phẩm độ kiếp đan. Nàng lời này không thể nghi ngờ là ở thử, độ kiếp đan phẩm cấp càng thấp, tự nhiên lực lượng càng ngược, phẩm cấp càng cao, năng lực càng cường. Cố tình độ kiếp đan không thể loạn dùng, cái gì cảnh giới tu vi, đối ứng cái gì cảnh giới độ kiếp đan, có chút sai lầm, không chỉ có không thể trợ giúp độ kiếp còn sẽ khởi đến phản tác dụng, cựu phẩm. Hồ cha cũng không dấu dếm, lập tức nói, ta phu nhân vừa mới sinh sản, thân mình suy yếu, mắt thấy lôi kiếp buông xuống, ta không thể làm nàng mạo hiểm như vậy. Hồ cha nói xong, quay đầu đi nhìn hồ nương, giống như trình Giảo kim giống nhau đại hán, giờ phút này trong mắt lại tất cả đều là nhu tình. Đó là kia một mặt nhu tình, mặc danh liền xúc động cố chiều tích, Nàng trong đầu đống nhiên liền hiện ra mặc trọng liền kia một đôi ôn nhu mắt đỏ. Nàng nhanh chóng thu hồi chính mình cảm xúc, theo sau gật gật đầu, coi như là đáp ứng rồi. 980 chương 980 tiến thú Chương 980 tiến thú Hai người kích động không thôi, liền đem một bên còn quân lấy cô vô tâm béo dịu cũng kéo lại đây, cơ hội là phải quỳ xuống tới cấp cố triều tích dập đầu. Có kiểu phẩm độ kiếp đan, hổ nương độ kiếp liền vạn vô nhất thất. Bọn họ người một nhà liền lại có thể lâu dài canh giữ ở cùng nhau. Chỉ là người một nhà còn không có tới kịp cao hứng lên, lại nghe cố chiều tích chuyện vừa chuyển. Hổ cha hổ nương tức khắc khẩn trương lên. Ta rất tò mò, các ngươi toàn ra rốt cuộc là cái gì? Cố chiều tích nhìn chăm chăm bọn họ một lát, mới nói nói. Lao hổ tình a, Béo dịu thuận miệng liền nói nói, đàn chủ ngươi không phải vẫn luôn đều biết chúng ta là lao hổ tinh sao? Béo dịu một bên nói còn một bên lắc lắc cái đuôi, tựa hồ muốn chứng minh cấp cố triều Tích nhìn như, còn chỉ chỉ chính mình trên chán cái kia đại đại vương tử. Cố triều Tích bị hắn đầu cười cười, nàng nhìn về phía Hổ Cha, các ngươi biết, ta không thiếu cái gì, muốn cửu phẩm độ kiếp đan, nhất định phải trả lời ta vấn đề. Hồ Nương ở một bên kéo kéo Hổ Cha tay áo, có chút do dự, bọn họ thân phận, thật sự không hảo đối ngoại nói. hồ Nhi Cha, nếu không chúng ta tính. Nàng thân sắc khẩn trương, tựa hồ muốn tiết lộ cái gì thiên đại bí mật giống nhau. Hồ cha lại là vẻ mặt nghiêm túc, hắn trở tay bắt lấy hồ nương tay, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như, nói, hồ bà nương, chúng ta người một nhà còn phải hảo hảo ở bên nhau, chúng ta không thể liền như vậy tính. Dứt lời, hồ cha lại nhìn về phía Cố triều tích, gần như thỉnh cầu nàng nói, đan chủ, có thể đáp ứng không bảo mật. Cố triều tích khỏe môi treo cười. Nhưng kia tươi cười nhìn có chút lánh, béo dịu xem tình huống tựa hồ không đúng, cũng vẻ mặt khẩn trương lên, hắn thật cẩn thận nhìn cố chiều tích, từ nhỏ hắn liền biết cố vô tâm nương thật không tốt trọng. Lúc này xem nàng cười, chỉ cảm thấy xương cốt một trận tê dại. Hơn nửa ngày sau, mới nghe cố chiều tích nói ra một chữ, hảo. Nàng là cái thủ hứa hẹn người, hổ cha hổ nương là biết đến, được đến nàng hứa hẹn sau, hai người lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hồ cha nói, đan chủ có biết, đặt tới thánh nhân cảnh giới tu linh sư nhóm đều đi nơi nào? Cố triều tích bị hỏi lại vấn đề này, nhưng thật ra sửng sốt một chút, cho tới bây giờ, nàng đều còn không có gặp qua thánh nhân cảnh giới tu linh sư, mà trên đại lục lại có truyền thuyết, nói này đó thánh nhân cảnh giới phía trên tu linh sư, vũ hóa thành tiên. Tiên, ở bọn họ hiện tại trong thế giới, là truyền thuyết, không ai gặp qua tiên, cũng không ai biết tiên rốt cuộc có tồn tại hay không. Giờ phút này hổ cha như vậy vừa hỏi, cố triều tích trong lòng chợt sinh ra một đáp án tới. Không chờ cố triều tích trả lời, hổ cha liền còn nói thêm, là tiên giới. Nói ra cái này đáp án thời điểm, hắn như là một khối đẻ ở trong lòng nhiều năm đại thạch đầu đống nhiên tá xuống dưới. Chúng ta đến từ chính tiên giới, bởi vì nào đó nguyên nhân tới rồi đan đảo, nhiều năm như vậy tới liền sinh hoạt ở đan đảo, nhật tử quá bình đạm lại thư thái. Hổ cha nói. Ta cùng hổ nhi nương, là mẫu vị tiên nhân dưới tòa tiên thú." Nói nơi này, hổ cha cũng không nói nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Triều Tích, lại thấy nàng trên mặt tựa hồ cũng không có cái gì kinh ngạc chi sắc, phảng phất chỉ là đang nghe một cái chuyện xưa. Cố Triều Tích híp mắt nhìn bọn họ, giờ phút này nàng rốt cuộc là minh bạch, bọn họ trên người kia một cổ như là xương mù giống nhau đồ vật là cái gì, đó là tiên khí, mà phi linh khí. Cho nên các ngươi là chạy ra tiên giới? Nói ra thì rất dài nhớ tới năm đó hồi ức, hổ cha kia 200 cân thân hình mạc danh có chút run rẩy cố triều tích cũng không ép hỏi hắn, chỉ nói đến, ta nơi này tạm thời không có cửu phẩm độ kiếp đan, quá hai ngày ta luyện hảo, lại cho các ngươi. 981 chương 981 Đại Mà Vương Tâm Tình Hảo Chương 981 Đại Mà Vương Tâm Tình Hảo Nàng nói như thế, hổ cha hổ nương cũng là tin tưởng hắn, hai người đối cố triều tích gật gật đầu. Lại liên tục nói lời cảm tạ. Cố chiều tích lại cùng bọn họ nói chút lời khách sáo. Hai người lúc này mới rời đi. Tội ác chi thành, thành chủ phủ. Gần nhất, thành chủ đại nhân tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo. Thành chủ phủ ngoại hoa hồng đen đều lại khai không ít. Trong phủ thức ăn đều biến hảo rất nhiều. mua đốn thêm nùi gà. Một chúng ma tướng nhóm cơ hồ muốn cảm động khóc lóc thảm thiết. Không biết ở điện hạ trên người đã xảy ra cái gì chuyện tốt. Nhưng ngày đó Điện Hạ trở về thời điểm, bọn họ rõ ràng thấy hắn cả người là thường, thoát nhìn tùy thời đều như là muốn cách nhì thí dường như. Mãn cho rằng Điện Hạ muốn nổi trận lôi đình, ai biết bọn họ lại là từ Điện Hạ tẩm cung nghe thấy được suy suy tiếng cười. Đó là một loại phản phất cấp nữ thần thổ lộ sau đó bị nữ thần tiếp nhận rồi giống nhau ngốc nét cười. Cố tình như vậy tiếng cười là từ cái kia làm người nghe tiếng sợ vỡ mật đại ma đầu trong miệng truyền ra tới. Loại này vánh liệt không khỏe cảm làm mọi người ra đầu tê dại, nếu không phải bọn họ điện hạ chính mình chính là cái đại ma đầu, bọn họ thế nào cũng phải hoài nghi hắn là chúng cái gì ma. Mọi người liên tiếp âm thầm quan sát vài thiên, mới phát hiện điện hạ là thật sự tâm tình hảo, không ngừng cho bọn hắn bỏ thêm nồi gà, thậm chí liền tiền tiêu vật đều nhiều đã phát một tí xíu. Cứ việc chỉ là một tí xíu, cũng đủ để khiếp sợ bọn họ, phải biết rằng điện hạ trước nay đều là vắt chảy ra nước. Năm năm tới chưa từng thêm quá một chút tiền tiêu vặt. Quá A nhiễm đã sớm nghe nói, điện hạ mười phần lên khốc, nhìn thấy hắn cười người cơ bản đều đã vào địa ngục, chính là liên tiếp nhiều ngày như vậy, hắn đều thực vui vẻ. Nàng thậm chí hoài nghi điện hạ có phải hay không bị đoạt xá, thậm chí liền ma y vì hắn chữa bệnh thời điểm, hắn đều không hề mâu thuẫn, thậm chí trên người còn nhiều một tia pháo hoa khí. Hắn ở viêm vực chịu bị thương thật không nhẹ đặc biệt là những cái đó thiêu nhập trong thân thể minh hỏa, nếu không có hắn thân thể cũng đủ cường đại, sợ là đã sớm trở thành một khối cháy đen thi thể. Ma vương điện hạ nguyên bản chúng độc còn không có hảo, hiện tại lại bị minh hỏa xâm lấn, có thể nói là độc càng thêm độc, Ma y ghi nhóm đều mồ hôi đầy đầu, trong lòng run sợ, nghĩ thầm điện hạ có thể chống loại này thống khổ sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Bọn họ không dám chậm trễ, nghĩ mọi cách vì hắn khư độc, Cuối cùng phế đi sức của chín châu hai hổ đèm trên người hắn minh hỏa chi độc cấp loại trừ, nhưng cố chiều tích loại độc bọn họ thực sự là không có cách, chỉ có thể dựa điện hạ chịu được chiều. Chính như phía trước đại tư mệnh đoạn vân đại nhân theo như lời, điện hạ trên người độc muốn hoàn toàn loại trừ, chỉ có thể đổi đi một thân máu mới có thể. Nhưng cần thiết là trí thân người máu mới có thể đủ đổi cho hắn, điện hạ nơi nào có cái gì thân nhân sao. Nói nữa, nhược nhiên thay máu. Liên ý nghĩa muốn rút cạn một người khác trên người toàn bộ máu, còn không phải là sẽ chết thẳng cẳng, điện hạ chính là có thân nhân, sợ cũng không nhất định sẽ làm như vậy. Mặc trọng liên trở về lúc sau, cũng không có nhàn rỗi, hắn cơ hồ là vận dụng hết thể lực lượng ở điều tra năm đó huyền thiên đại lục thượng sự. Thông qua đại hoàng, hắn biết năm đó hắn còn có hai cái thuộc hạng, một cái kêu tư đồ khanh, một cái kêu thanh khâu tiên nhi, hắn đi vào thương lan đại lục sau. Này hai người lại chưa ở hắn bên người. Năm đó tiên nhi là đuổi theo cố chiều tích cùng nhau rời đi, mà tư đổ khanh là lưu tại hắn bên người, nhược nhiên nói tiên nhi không thấy, còn tính hợp lý, nhưng liền tư đổ khanh cũng không thấy, này liền có điểm không thể nào nói nổi. Cho nên, mặc trọng liên cường điệu từ tìm tư đồ khanh xuống tay. Hắn là ma vương, ma tộc cẩn hình thế lực trải rộng toàn bộ thương lan đại lục, nếu muốn tìm ra một người tới, cũng không phải cái gì về khó. 982 chương 982 muốn một nhà đoàn tụ Chương 982 muốn một nhà đoàn tụ Nhưng cố tình tư đồ khanh lại như là bốc hơi giống nhau Theo người của hắn hồi bẩm Năm đó tư đồ khanh thật là đi theo điện hạ cùng nhau rời đi huyền thiên đại lục Đi vào thương lan đại lục Nhưng tới thương lan đại lục sau Lại không thấy Cái này không thấy Liên rất có ý tứ Sợ là có người cố ý muốn giấu giếm chút cái gì Sở hưu hết thể đều là âm thầm tiến hành, mặc trọng liên thậm chí tránh đi đoạn vân người, sau đó không lâu, rốt cuộc là có tin tức. Mặc trọng liên cơ hồ cả ngày đều ở thành chủ phủ, quá ai nhiễm là đoạn vân phái tới, nàng liền tùy thời ở nhìn chằm chằm ma vương điện hạ. Nàng biết điện hạ cùng cố triều tích làm cái ước định, nhưng lại không gặp hắn có cái gì hành động, không khỏi liền có chút tò mò. Tội ác chi trong thành không có bốn mùa. Phảng phất nơi này vĩnh viễn đều là mùa đông khắc nghiệt giống nhau, đặc biệt là càng tới gần thành chủ phủ địa phương càng là lạnh băng, nhưng gần nhất tội ác chi thành mùa xuân giống như tới rồi, không như vậy lạnh. Quá A Nhiễm đứng ở Tẩm cung bên cung điện trên đỉnh, nàng bên người còn lại là nàng Triệu Hoán Hắc Điểu, nàng đã như vậy nhìn chằm chằm Ma Vương điện hạ vài thiên, Tẩm cung thường thường sẽ truyền đến vài tiếng cười, hiển nhiên Ma Vương điện hạ hảo tâm tình còn ở tiếp tục. Trong Tẩm cung còn ở một con đại hoàng khẩu Nghe nói là lần trước chạy tới thành chủ phủ ăn vụng, sau lại bị điện hạ dưỡng, nó liền cũng không đi rồi. Đại hoàng mới sẽ không thừa nhận chính mình là vì ăn thịt mới lưu tại nơi này. Nó phải hảo hảo giám thị đại ma vương điện hạ, xem hắn hay không là thành tâm hối cải, hoặc là nói xem hắn có phải hay không thật sự không có đã làm năm đó những cái đó sự, cho nên nó lúc nào cũng ngầm một khối đùi ga hoặc là thịt bò, biên gặm biên giám thị đại ma vương. Đại ma vương từ nó xem Cũng không đem nó đuổi đi đi Đại hoàng liền gầm thịt nhìn hắn Nói thật, đại ma vương điện hạ Thật sự quá mức đẹp mắt Đặc biệt là ngây ngô cười lên thời điểm Quả thực, đại hoàng cảm thấy Chỉ là nhìn hắn đều thực ăn bối cơm Nó lại ăn uống tốt đều có thể Lại ăn xong mấy đồng ưu. Ngay từ đầu còn hào hảo Sau lại cũng không biết như thế nào Cao lãnh đại ma vương điện hạ lại Là chủ động tìm nó tán gấu Nàng cho bổn vương cơ hội Một tháng thời gian, chỉ cần bổn vương có thể tìm ra năm đó chân tướng, hợp lý giải thích cho nàng nghe, nàng liền sẽ trở lại bổn vương bên người. Vô tâm thực thích bổn vương cái này cha. Chúng ta muốn một nhà đoàn tụ. Nay còn chưa tính, đại ma vương điện hạ giống như là tìm không thấy người nói hết hắn nội tâm vui sướng dường như, những lời này một ngày có thể lập đi lặp lại ở đại hoàng bên thai nhắc mãi cái thượng trầm biến, đại hoàng nghe lô thai đều phải khởi cái kén. Cố tình hắn còn không buông tha nó, ngay cả đại hoàng đang ngủ, đều sẽ bị đại ma vương điện hạ từ ổ chó đào ra. Ngươi xem, đây là nàng cắn, cắn hình dạng thật đẹp. Nói xong, đại ma vương điện hạ còn sẽ phi thường khoe khoang đem bàn tay đi ra ngoài, hướng nó khoe ra cái kia mu bàn tay thượng bị cố chiều tích cắn miệng vết thương. Nơi đó hách nhiên rớt một khối to thịt, miệng vết thương vẫn luôn không khép lại, máu chảy đồng địa, còn có thể thấy màu đen mạch máu. Đại hoàng thiệt tình không thể lý giải đại ma vương đối hình dạng đẹp là có cái gì hiểu lầm. Đại hoàng còn không có tới kịp phun tảo, đại ma vương điện hạ liền lại đem hắn trên đùi miệng vết thương triển lãm ra tới, vô tâm cũng cắn, cắn không có chiều tích đẹp, bất quá cũng thực đáng yêu. Đại hoàng, đại ma vương điện hạ có phải hay không có chịu ngược đái quynh hướng? Vẫn là nói hắn cảm thấy mọi người đều là cậu tử, cho nên có cộng đồng đề tài. Còn có. Bổn Vương trên lưng cái này thường, cũng là nhà ta triều tích cấp đầu, nàng nhất định là muốn cho Bổn Vương thật sâu nhớ kỹ nàng. 983 chương 983 tâm cơ cẩu Chương 983 tâm cơ cẩu Đại Hoàng, nó có một câu mẹ mai so không biết con nên nói hay không. Cứ như vậy, Đại Hoàng ở Đại Ma Vương Điện Hạ Tàn Phá Hạ, muốn đem cẩu lô hai cấp xé. Nó hảo khổ sở, hảo tưởng niệm đan đảo, hảo tưởng niệm cố triều tích. Hảo tưởng niệm tiểu nai bao, ai tới cứu cứu nó này chỉ lại tiểu đáng thương lại bất lực cầu tử a. Nó làm sai cái gì? Nó không phải có thể ăn điểm, mông viên điểm, chân đoàn điểm sao? Trời xanh vì sao phải như vậy đối nó a? Cố tình đại ma vương đại nhân hoàn toàn không cảm thấy chính mình có bao nhiêu quá mức, như cũ mỗi ngày niệm kinh dường như, thường thường liền đem đại hoàng đảo ra tinh thần tàn phá. Vì thế đại hoàng ngầm cho hắn lấy danh, thần phiên cầu. Ai? Bùn vương hảo tưởng nàng, tưởng vô tâm. Đại ma vương nói hết đối tượng chỉ có đại hoàng Cẩu hắn phảng phất cảm thấy này chỉ cầu không có chỉ số thông minh dường như, đem trong lòng nói hoàn toàn nói ra. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy, thời gian như vậy dài lâu quá, mỗi một ngày với hắn mà nói đều phản phất là dày vò, thời thời khắc khắc tưởng niệm so trên người thường cùng độc đều còn tra tấn người. Đại ma vương điện hạ, phiền thoái ngài tưởng bọn họ thời điểm liền đi tìm bọn họ hảo sao. Đại hoàng khóc không ra nước mắt, buông tha nó này chỉ đáng thương tiểu cầu đi. Đại hoàng một câu, lại làm mặc trọng liên ánh mắt sáng lên. Trên người hắn ma khí khẽ nhúc nhích, đại hoàng mặc danh liền đánh cái dùng mình. Nó như thế nào cảm thấy? Đại ma vương điện hạ xem nó ánh mắt liền như vậy, không có hảo ý đâu. Quả nhiên, đại hoàng dự cảm phi thường chuẩn. Ngay sau đó cũng chỉ thấy đại ma vương điện hạ trên người ma khí quấn quanh tới rồi nó trên người. Dọa đại hoàng trong miệng đùi gà đều lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Theo sau nó chỉ thấy thân thể của mình ở ma khí tàn phá hạ, nhanh chóng biến ảo bộ dáng. Nó một thân gân cốt tí tách văng lên, khoảnh khắc chi gian lại là biến ảo thành nhân hình tới. Mà nó hiện tại bộ dáng, thế nhưng sống thoát thoát chính là đại ma vương bộ dáng. Nó đời này cũng không dám tưởng tượng, có một ngày hắn sẽ biến thành đại ma vương. Ngạch đại hoàng ở vào kịp thời trạng thái. Đang lúc nó đầu góc chống rông thời điểm, lại thấy nó trước mặt đại ma vương lại là đạm đi một thân ma khí, thân thể hắn ở nhanh trong biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một con đoạn chân phì mông đại hoàng cẩu Đại hoàng đỉnh đại ma vương điện hạ bộ dáng miêu miêu miêu, là nó xuất hiện ảo giác vẫn là ông trời khai vui đùa Người thay thế bổn vương lưu lại nơi này, bổn vương đi tìm bọn họ mẫu tử. Trên mặt đất, từ đại hoàng cẩu trong thân thể, chuyển đến đại ma vương điện hạ lạnh như băng thanh âm. Dám rời đi thành chủ phủ một bước, buồn vương tất sẽ đem ngươi làm thành cầu canh thịt. Đại hoàng, hảo muốn khóc, chính là nó phải kiên cường. Không phải. Đại ma vương điện hạ, ngươi chính là muốn đi tìm bọn họ mẫu tử, có thể biến hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hình tượng, vì cái gì cố tình lựa chọn biến thành nó đại hoàng bộ dáng? Đại hoàng nhìn trên mặt đất đại ma vương bản hoàng cầu, trong lúc nhất thời cảm thấy thế giới thật mẹ nó huyền huyễn, nhưng không thể không nói. Nó vẫn là bị chính mình cấp xoáy tới rồi, trên đời như thế nào có nó như vậy xoáy khí cầu đâu. Chính là đại ma vương điện hạ bản thể, cũng không đến nó xoáy đi. Chờ đến đại ma vương bản đại hoàng cầu biến mất lúc sau, đại hoàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cho nên mấy ngày nay đại ma vương điện hạ làm nó ở tại tầm cung, kỳ thật sáng sớm liền đánh hảo chủ ý đi. Hắn trên người dính đầy nó hơi thở, cho nên liền tính là biến thành nó đi tìm cố chiều tích cùng tiểu nãi bao. Cũng sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi Tấm tắc Điện hạ thật đúng là một con tâm cơ cầu Đại hoàng lắc đầu thở dài một hơi Nó này vừa động Quanh thân ma khí cũng đi theo độc lên 984 chương 984 Bổn vương chỉ nghĩ ăn người mẫu thần Chương 984 Bổn vương chỉ nghĩ ăn người mẫu thần Đại hoàng vương tay Nhìn chính mình ngón tay thon dài Như suy tư gì Nó chỉ nghĩ đương một con vui sướng cầu tử Làm cái gì đại ma vương? Đôi mắt khắp nơi thoáng nhìn, gặp được kia chỉ mới vừa rồi rơi trên mặt đất đùi gà, đại hoàng thực biệt nữ đi qua đi, không lưng đem đùi gà nhặt lên, chính đặt ở trong miệng, liền chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, điện hạ. Đại hoàng dọa một cái run run, lại thấy là quá ai nhiễm vẻ mặt gặp quỷ đứng ở đại môn chỗ, Quá ai nhiễm từ trước đến nay trầm ổn, nàng cùng cố chiều tích có một ít tương tự, thì nộ không hiện ra sắc. Nhưng hiện tại thấy mặc trọng liên nhặt lên bị cẩu gặm quá đùi gà hướng chính mình trong miệng đưa thời điểm, nàng vẫn là bị kinh tới rồi. Khu! Đại hoàng tức khắc khủ một tiếng, dùng mặc trọng liên ngữ khi nói, buồn vương đói bụng, muốn ăn 10 đồng yêu, 20 chỉ gà, tốc tốc đưa tới. Quá á nhiễm! Điện hạ! Này lại là chịu cái gì kích thích? Nàng cũng không dám vi phạm đại hoàng mệnh lệnh, lập tức mệnh phòng bếp đem đồ ăn đưa tới. Đại hoàng lần đầu tiên nếm tới rồi đương ma vương chỗ tốt, này muốn ăn liền ăn cảm giác quả thực không cần quá sảng. Vì thế, toàn bộ thành chủ phủ đều kinh ngạc, điện hạ ăn uống đông nhiên trở nên cực kỳ hảo. Ma y liền nhóm nói, điện hạ ăn uống biến hảo, đây là chuyện tốt, có trợ giúp thân thể khang phục. Vì thế mọi người cũng liền yên tâm rất nhiều. Đan đảo, biến mất hồi lâu đại hoàng lần thứ hai trở về thời điểm, đã chịu tiểu nãi bao nhiệt liệt nên đón. Đại hoàng, đều gầy. Ta không phải cố ý đem ngươi đánh mất. Tiểu nãi bao ôm chặt đại hoàng cổ, cơ hồ lạc hắn không thở nổi. Một hồi lâu hắn mới buông ra, nhìn trong lòng ngực đại hoàng, một bộ phi thường ngày nấy bộ dáng, ngươi đều nói gầy, ta làm mẫu thân nhiều cho ngươi ăn chút thịt thịt được không? Đại ma vương, bổn vương không muốn ăn thịt, bổn vương chỉ nghĩ ăn ngươi mẫu thân. Đại hoàng, ngươi không cao hơn sao? Tiểu nại bao thấy hắn vẻ mặt cao lánh dị vãng nghe thấy ăn thịt thời điểm nào thứ không phải dung đùi đắc y vây đuôi ném đầu lươi. Nhưng trước mắt này một con đại hoàng mạc danh liền có vài phần cao quý lánh diễm cảm giác. Tiểu nãi bao nghĩ, nhất định là đại hoàng ở bên ngoài gặp được chuyện gì, cho nên tính cách mới thay đổi. Hắn trong lòng ấy nấy liền càng thêm dày đặc. Hắn đang muốn mở miệng an ủi nó, lại thấy đại hoàng lại là đông cứng lắc lắc cái đuôi. Kia bộ dáng quả thực là bức nó an tưởng giống nhau. Tiểu nãi bao tưởng tượng đến nó rất có thể ở bên ngoài bị khác cầu tử khi dễ thảm, lập tức vươn thịt hô hô tay nhỏ vô vô đầu của nó, đừng miễn cưỡng, ta sẽ không kỳ thị ngươi. Đại ma vương lần thứ hai vô ngữ, nhà mình nhi tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Tiểu nãi bao cái mũi thực nhanh nhẹ, nhưng mà mặc trọng liên đem thuộc về chính hắn hơi thở tất cả đều ẩn nấp lên, trên người tất cả đều là đại hoàng cầu mùi vị, tiểu nãi bao tất nhiên là không hoài nghi. Hắn nhìn thấy Cố Triều Tích thời điểm, nàng đang ở trong viện hải đường trên cây tiểu tập. Một bộ hồng y, tuyệt sắc dung nhan bị hải đường hoa ngăn trở, chỉ có loang lổ dương quang xuyên thấu qua hoa ảnh rừng ở trên mặt nàng. Cố Triều Tích luyện 3 ngày độ kiếp đan, có chút mệnh, nàng thói quen tính ở hải đường trên thân cây nghỉ ngơi, chỉ là lúc này ngủ có điểm trầm. Mặc Trọng Liên liền dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn nàng, này liếc mắt một cái xem qua đi, hắn một lòng liền như là được đến thỏa mãn. Mẫu thân, đại hoàng đã trở lại. Tiểu nãi bao dưới tảng cây hô, mẫu thân thân thủ làm thịt thịt cho nó ăn sao. Nghe này, cố chiều tích hai tròng mắt mới hơi hơi kéo ra một cái tê phủng, nàng dụ mắt chiều dưới tảng cây nhìn lại. 985 chương 985 cao quý lánh diễm đại hoàng. Chương 985 cao quý lánh diễm đại hoàng. Chỉ thấy đại hoàng tựa hồ là đói gầy một vòng, liền ra lông đều không có như vậy du quang thủy sáng. Gần nhất ra rất nhiều sự, cố triều tích cũng chưa kịp cố thượng nó, vốn là phái người đi ra ngoài tìm nó, lại không nghĩ rằng này cậu tử nhận lộ, chính mình chạy về tới. Cố triều tích trong lòng nhiều ít cũng có như vậy một chút thấy nấy, liền gật gật đầu. Được đến cố triều tích đáp lại, tiểu ngãi bao lập tức lại sờ sờ đại hoàng đầu, ngại thanh ngại khi nói, đại hoàng, mâu thân đối với ngươi thật tốt. Đại ma vương nội tâm lại là âm u, nghĩ chính mình chịu những cái đó đãi ngộ. Hóa ra hắn thật là liền đại hoàng kia chỉ cầu đều không bằng. Vì thế từ trước đến nay băng sơn mặt đại ma vương điện hạ, hiện tại dùng đại hoàng cầu mặt, trên mặt tựa hồ ngưng tụ lại một tầng hàn băng. Ngay cả cố triều tích cũng mạc danh cảm thấy đại hoàng này một chuyến trở về trở nên mạc danh lánh diễm cao quý. Cầu tử vẫn là kia chỉ cầu tử, chỉ là không biết vì cái gì nó trên người khí chất thay đổi, rõ ràng là một con đoạn chân phì mông cầu, cố tình nhiều một loại dã lang xoay khí. Có lẽ là nàng ảo dắt đi, nó ném lâu như vậy, đánh giá nếu cho rằng bọn họ không có đi tìm nó, ở cáo kinh đi. Cố triều tích đối lý trước đây, liền cũng không cùng đại hoàng so đo. Buổi tối thời điểm, thật sự cho nó làm thật nhiều thịt, thịt là hương, cố tình phóng tới đại hoàng cẩu trong chén. Đại ma vương Đại hoàng cẩu chén tuy là đúng giờ rửa sạch, còn là tản mát ra nồng đậm cẩu nước miếng vị. Đại ma vương điện hạ nhìn đượm đầy thịt cẩu chén, lâm vào trầm tư. Đại hoàng, ngươi không thích sao? Lúc này, tiểu nãi bao lại giống u linh giống nhau xuất hiện, hắn sờ sờ đại hoàng đầu, lại sờ sờ chính mình đầu, không phát xuất ta. Đại ma vương, vương bổn vương không nghĩ dùng đại hoàng cẩu chén ăn cái gì. Ngươi không phải có thể nói sao? Tiểu nãi bao đầy đầu dấu chấm hỏi. Đại ma vương, gâu gâu gâu. Cũng không tưởng nói chuyện, sợ bị nhận ra tới. Một bên cố chiều tích cũng lâm vào trầm tư. Này cậu có phải hay không bị cái gì thiên đại kích thích? Nàng một đôi mắt đen ở đại hoàng trên người qua lại quét, cũng không phát hiện cái gì manh mối, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy có một cổ biệt lưu cảm giác, lại cũng không thể nói nơi nào biệt nữ. Có phải hay không ghét bỏ phân lượng thiếu? Rốt cuộc đói bụng lâu như vậy tiểu nãi bao là nhất đau lòng đại hoàng, hắn một bên vuốt đại hoàng đầu chó, một bên nghi hoặc hỏi. Cố chiều tích ngay này, xoay người đi phòng bếp lại bưng một đại mâm thịt ra tới. Là phong bếp mâm trang, trực tiếp đặt ở đại hoàng trước mặt. Lúc này, đại ma vương điện hạ mới mở ra hắn tôn quý miệng chó, ăn lên. Cố chiều tích làm bất cứ thứ gì đều và mỹ vị, chính là đại ma vương cũng chịu không nổi loại này dụ hoặc, một mảnh thịt đi xuống, đều là tràn đầy hạnh phúc cảm. Quả nhiên là chê ít. Tiểu nãi bao thấy hắn ăn, lúc này mới vui vẻ nở nụ cười, chỉ là nhìn đại hoàng một ngụm một ngụm ăn thịt bộ dáng, hắn vẫn là cảm thấy biệt nữ thực. Mẫu thân, đại hoàng thật đáng thương, trước kia đều là một ngụm ăn một chén, hiện tại một ngụm ăn nửa phiến, đều đói liên tiếp ăn. Đại ma vương, bổn vương thật làm không được một ngụm một chén. Hắn hiện tại nhớ tới đại hoàng nguyên lành gặm như bộ dáng, thậm chí hoài nghi kế tiếp hắn triều tích cùng nhi tử sẽ trực tiếp dắt một con trâu tới làm hắn đương trường gặm. Nghĩ vậy nhi, đại ma vương liền nhược nhược ông một tiếng, dùng đen bóng mắt to đáng thương hề hề nhìn bọn họ. Đại hoàng ngoan ngoãn. Về sau chúng ta không bao giờ sẽ đánh mất ngươi. Tiểu nãi bao lập tức ga nủi hắn. 986 chương 986 một con cẩu đều so với hắn được sủng ái nhiều. Chương 986 một con cẩu đều so với hắn được sủng ái nhiều. Vương Đại Hoàng ủy bị khuất khuất lại kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời tiểu nãi bao cùng cố triều tích trong lòng ấy nấy có tăng vô giảm. Rốt cuộc cũng là một cái đi theo bọn họ nhiều năm cẩu. Một đường buôn trở về. Đại hoàng trên người còn dính một ít cỏ dại trái cây, trên người mau mau đều thắt. Vì thế tiểu nãi bao lần thứ hai đề nghị cho nó tắm rửa một cái. Hán tuổi tác tiểu, cấp đại hoàng tắm rửa loại này nhiệm vụ tự nhiên dừng ở cố triều tích trên người. Nàng cũng hảo thuận tiện kiểm tra hạ nó trên người có hay không thương gì đó. Rốt cuộc thương lan đại lục nguy cơ tứ phía, nó này chỉ cầu tử ném lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ chịu chút thương. Vì thế màn đêm buông xuống thời điểm. Đại ma vương hưởng thụ đời này đều không có hưởng thụ quá đãi ngộ, cố chiều tích tự mình cho hắn tắm rửa. Buồn tắm phóng đầy nước ấm, này thủy đặc biệt xa xỉ, vẫn là từ nhỏ đỉnh không gian linh trì mang ra tới linh tuyển thủy. Đại ma vương bị nàng tự mình ôm đi vào, tràn đầy linh trì thủy tức khắc đem hắn cả người bao bọc lấy, một cổ nói không nên lời ấm áp đem hắn toàn bộ thân hình đều bao vây. Đại ma vương hơi hơi nheo lại mắt tới, từ cố chiều tích góc độ xem ra. Đó là một loại hưởng thụ biểu tình. Nàng kéo tay háo, đem bổ kết xoa ra bọn biển tới, theo sau nhẹ nhàng xoa đại ma vương thân thể, cố chiều tích tay thực nhẹ, mềm mại, đại ma vương toàn bộ hành trình ngoan ngoán đại ở bồn tắm, lẳng lặng nhìn nàng. Ánh đến hạ, cố chiều tích biểu tình như cũ nhàn nhạt, nàng giữa mày trước sau ẩn một tầng nói không nên lời tối tăm, như là có cái gì một con tích tụ ở trong lòng giống nhau. Hắn xem ở trong mắt, trong lòng mạc danh chính là một trận đau. Hắn không nghĩ thấy nàng có nửa điểm thương tâm khổ sở bộ dáng, mặc trọng liên vươn đầu lưỡi đi, nhẹ nhàng ở tay nàng chỉ thượng một quyển, đem tay nàng chỉ hàm ở trong miệng, liếm liếm. Cố chiều tích hương vị thực hảo, tay nàng thượng còn có nhàn nhạt bù kết vị, còn có độc thuộc về nàng cái loại này sạch sẽ thanh hương. Cố chiều tích sửng sốt một chút, hơi hơi trọn môi cười cười, tắm rửa thời điểm nàng phát hiện đại hoàng gây có một chỗ miệng vết thương, như là đau thương, miệng vết thương còn có thối giữa dấu hiệu. Cố Triều Tích hiếp híp mắt, nàng cẩn thận kiểm tra rồi kia miệng vết thương. Bất quá trừ bỏ này chỗ thối giữa miệng vết thương, nàng cũng không phát hiện mặt khác cái gì. Cấp Đại Hoàng tắm rửa xong sau, Cố Triều Tích không chút nào buồn xỉn cho hắn uy một viên chữa thương đan. Linh Chỉ Thủy dễ chịu cùng cực phẩm chữa thương đan dưới tác dụng, mặc trọng liên kia không ngừng thối giữa miệng vết thương lại là tạm thời khép lại. Đây là hắn bất ngờ, nay cũng càng thêm chứng thực một chút. Một con cẩu đều so với hắn được sủng ái nhiều. Đại Ma Vương điện hạ nội tâm rất là rối rắm mâu thuẫn, cuối cùng lại cũng chỉ là buông vài tiếng, tắm rửa xong sau, Cố Triều Tích cho hắn phô hảo mềm mại ấm áp ổ cho sau, mới rốt cuộc là ngừng lại trong chốc lát. Ngày thường đại hoàng đều là tháo dưỡng, cái gì vấn đề cơ bản đều là chính mình giải quyết, bởi vì nội tâm kia một kia ấy nấy, Cố Triều Tích đối nó nhiều một phần khó được ôn nhu. Mà này phân ôn nhu vừa lúc đã bị đại ma vương gặp được. Hắn đường đường đại ma vương, vì thấy thuê nhi, không tiếc biến thành một con cẩu tử. Giờ phút này, đại ma vương lại là cảm thấy vô cùng đăng giá. Hắn ổ chó liền ở cố triều tích phòng ngoài cửa sổ. Nửa đêm trước, mặc trọng liên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nàng hồi lâu, thẳng đến cố triều tích ngủ. Tiểu nãi bao nói với hắn ngủ ngon sau, có lẽ là bởi vì này một đường lại đây thực sự có chút mệt mỏi. Có lẽ là bởi vì ở bên người nàng cực kỳ an tâm, nửa đêm về sáng thời điểm hắn cũng nặng nề đã ngủ. Một giấc này liền ngủ tới rồi đại hương đông, ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn thời điểm, hắn cơ hồ là sửng sốt một chút. 987 chương 987 hạnh phúc tươi cười Chương 987 hạnh phúc tươi cười Hắn sớm thành thói quen tội ác chi trong thành hát ám cùng lạnh băng, lại là đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá như vậy độ ấm. Đại ma vương thậm chí cảm thấy này một kia dương quang đều là nóng rực. Hắn hít mắt, không ai chú ý tới hắn trong mắt chết xạ ra một kia âm thầm hưởng quang. Này năm năm tới, hắn lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hắn từ trước đến nay chán ghét quang minh cùng ấm áp. nhưng giờ phút này bởi vì có cô triều tích mẫu tử tại bên người, đại ma vương lại cảm thấy này phân quang minh cùng ấm áp lại như thế chân quý tốt đẹp. Hắn là hôm nay buổi sáng cái thứ nhất nhìn thấy cô triều tích. Nàng còn buồn ngủ, tóc cũng chưa sơ, tất cả đều buông xuống ở trên người, bao bọc lấy nàng nửa người trên, tóc có chút hơi cuốn khúc, xứng với nàng mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, có vẻ thập phần lười biếng. Mặc trọng liên liền lặng lặng nhìn nàng, cái này tiểu nữ nhân làm hắn vĩnh viễn đều xem không đủ dường như, hắn ánh mắt cực nóng, mang theo nồng đậm tình yêu, mặc trọng liên vẫn chưa che giấu nảy phân ái. Thế cho nên cố Triệu tích thấy hắn thời điểm, cảm thấy chính mình giống vậy là một khối thất thượng thịt. Ngay sau đó liền phải bị đại hoàng xông tới một ngụm nuốt rất dường như. Nàng thoạt nhìn ăn rất ngon sao. Ước chừng là này xuẩn cẩu đói choan váng. Cố chiều tích nghĩ như vậy đến, sang sớm liền lại đại phát từ bi cấp đại hoàng làm thịt, thỏa mãn hắn ăn uống chi dục Phòng chừng là bị ném sợ, hiện tại cơ hội là nàng đi chỗ nào, này chỉ xuẩn cẩu cùng chỗ nào, ngay cả nàng đi nhập xí, này xuẩn cẩu đều phải ngồi sổm bên ngoài, mắt trông mong nhi chờ nàng đi ra ngoài. Phản phất chỉ cần từ nó trong tầm mắt biến mất một khắc đều không được. Đại hoàng trước kia tốt xấu là một con độc lập cầu tử, hiện tại đảo mắt liền biến thành dính nhân tinh, cố triều tích thật đúng là có chút không thói quen. Nàng cơ hồ sẽ bị đại hoàng cực nóng ánh mắt từ sớm nhìn chầm chầm đến vãn, cố tình nó hình như là đánh mất nói tiếng người năng lực, hỏi nó cái gì, nhiều lắm gâu gâu kêu hai tiếng. Cố triều tích tổng cảm thấy này chỉ cậu tử không đúng chỗ nào. Nó quá dính người thận không thể buổi tối chui vào nàng trong phòng, nhảy lên nàng giường cùng nàng cùng ngủ. Nguyên bản từ nàng sinh tiểu nãi bao lúc sau, đại hoàng là thích nhất tiểu nãi bao, nhưng mấy ngày nay, đối mặt tiểu nãi bao thời điểm, nó là các loại lánh diễm cao quý, đối mặt cố chiều tích thời điểm, nháy mắt hóa thân dính người chó con. Mất đi đại hoàng sùng ái tiểu nãi bao, nguyên lai đại hoàng ở sâu trong nội tâm, yêu nhất chính là mẫu thân sao. Cho nên hắn là nhạt được sao. Xa ở tội ác chi thành đại hoàng tỏ vẻ, không, buồn cầu ra yêu nhất chính là thì ta Đương ma vương chính là hảo A, ăn không hết thịt, tùy ý ăn thịt. Ở liên tục bị đại hoàng nhìn trầm trầm ba cái ban đêm thời điểm, cố chiều tích rốt cuộc là chịu không nổi nó kêu mãn nhã đáng thương hề hề bộ dáng, vô vô mép dường không chỗ, lại đây đi. Đại ma vương điện hạ tức khắc phe phẩy cái đuôi lon ton quá khứ. Hắn bước đoạn chân, nhẹ nhàng nhảy. Người hà hắn xem nhẹ đại hoàng chân đoàn trình độ, lăng là một nửa thân mình nhảy đến trên giường, phì phì mông cùng nửa người dưới đoàn chân còn ở đặng không khí. Cố triều tích thấy nó bộ dáng này, nhịn không được dẫn theo nó mong nước, đem nó bế lên giường. ấm áp ổ chăn, rút đi một thân hàn băng cố triều tích, này hết thể phản phất là nằm mơ giống nhau. Đại ma vương thật cẩn thận dựa vào nàng bên người, dùng lông sù sù thân mình ấm cố triều tích tay. Trên người nàng cái loại này sạch sẽ. Nhàn nhạt thanh hương chuyển tới hắn trong mũi, làm hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Hắn trên mặt không khỏi liền treo lên cười tới, đó là một loại tên là hạnh phúc tươi cười. Chương 10, đại đại nhóm ngủ ngon. 988 chương 988 một thân hồng y rìa nam nhân. Chương 988 một thân hồng y rìa nam nhân. Cố chiều tích trước kia cũng gặp qua đại hoàng tươi cười, chẳng lẽ là ngây ngốc dầu mỡ, hoàn toàn không nửa điểm mỹ cảm. Nhưng hiện tại Cố Triều Tích nhìn đại hoàng trên mặt hiện ra tươi cười, lại mặc danh cảm thấy này cậu tử nhiều vài tia khó có thể miêu tả xoái khí. Đại hoàng từ trở về lúc sau phảng phất liền thay đổi một cái cậu dạng. Cố Triều Tích tiến lặng đem này hết thể quy kết vì đại hoàng ở bên ngoài bị thiên đại khi dễ cùng kích thích. Nghĩ vậy nhi, nàng liền vươn tay đi, dừng ở nó mềm mại trên lưng, lông sù sù xúc cảm cực hảo, Cố Triều Tích loát loát nó bối. Mạc Trọng Liên liền meo lại mắt. Đem đầu chó dựa vào nàng đầu gối, tận tình hưởng thụ thuộc về trên người nàng lắm áp Nay 5 năm tới hắn chưa bao giờ có quá như thế hạnh phúc thời điểm, phản phất ngoại giới hết thể đều đình chỉ, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có cố triều tích cùng hắn. Mặc trọng liên biết, năm đó chính mình nhất định là ái thảm nữ nhân này, hắn giật giật đầu chó, nhẹ nhàng cọ cố triều tích đầu gối. Cố triều tích loát đại hoàng, trong đầu mạc danh liền hiện ra năm đó nàng loát thu hóa sau mặc trọng liên bộ dáng. Trong lúc nhất thời, nàng trong tay lực độ không khỏi đều ra tăng vài phần, mặc trọng liên chỉ là chịu đựng, thẳng đến Cố triều tích chính mình phản ứng lại đây, nàng lập tức buông lòng tay, vô vỗ trên người hắn bị chính mình nắm rất mau địa phương, đi ngủ sớm một chút đi. Dứt lời, còn cùng hắn nói một câu ngủ ngon. Mặc trọng liên nâng nâng đầu, nhìn Cố triều tích đã ngã vào gối đầu thượng, nàng trận tròn mắt, như là ở tự hỏi sự tình gì. Mặc trọng liên cũng không đi quay giày nàng. Hắn chỉ an tĩnh nhìn, cố chiều tích nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, lại không biết như thế nào liền đã ngủ, một giấc này ngủ cực kỳ an tâm thoải mái, thậm chí liền mộng cũng chưa làm. Nàng tỉnh lại thời điểm đã là đại hương đông, đại hoàng không biết khi nào cuộn vào nàng trong lòng ngực, lúc này chính đem đầu chó gối lên nàng mu bàn tay thượng. Dĩ vãng đại hoàng tư thế ngủ và khó coi, nhưng trong lòng ngực đại hoàng, ngủ yêu nhã cực kỳ. Cố triều tích thậm chí sinh ra một loại này cẩu phi cẩu cảm giác tới. Cũng may không chờ đến nàng nghĩ nhiều, tiểu nãi bao liền ở bên ngoài nói, mẫu thân, cứu cứu đã trở lại. Quân khinh từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, ở thương lan đại lục thượng hắn cũng không nhằn rồi, thường thường sẽ mất tích thượng như vậy một đoạn thời gian, Cố triều tích cũng tập mãi thành thói quen. Mà lần này hắn mất tích thời gian tựa hồ có điểm trường, từ nhỏ nãi bao bị quải đi viêm vực phía trước, hắn tựa hồ liền mất tích. Cố Triều Tích chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn, chỉ thấy được một mảnh hồng ảnh từ phía trước cửa sổ sẽ qua, tới rồi nàng nhà ở trước mặt, Quân Khuynh mới thu hồi trong tay hồng dù, hắn đứng ở ngoài phòng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Không biết có phải hay không Cố Triều Tích ảo giác, hắn cặp kia mắt tím phẳng phất liễm một tia huyết khí. Đại Ma Vương điện hạ ngồi xổm trên giường, khi một đôi mắt chó nhìn bên ngoài cái kia một thân hồng y là nam nhân. Có thể nói Quân Khuynh là một cái xinh đẹp thực quá mức nam nhân. Hắn có một trương như hỏa dung nhan, có một đôi lưu ly mắt tím cùng đầy đầu hơi hơi cuốn khúc tóc đen. Hắn làn ra thậm chí muốn so rất nhiều nữ nhân còn bạch, mặt bộ đường cong nu hòa, thoạt nhìn chính là cái thực ôn nhu người. Nhưng này phân ôn nhu, tổng ẩn cái gì làm người không quá thoải mái đồ vật. Từ trước đến nay ngồi sổm hắn trên vai kia chỉ mèo đen không thấy, liền có vẻ trên người hắn có chút trống không. Phía trước ở viêm vực phát sinh sự hắn đều nghe nói giờ phút này trở về chuyện thứ nhất đó là tới gặp nàng. lúc này nhìn thấy nàng bình an không có việc gì, trên người không có nửa điểm thương, quân khuynh liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. 989 chương 989 hai cái diễn tinh bám vào người. chương 989 hai cái diễn tinh bám vào người. liên quan trên mặt biểu tình đều nhu hòa rất nhiều, chỉ là ánh mắt rơi xuống nàng trên giường đại hoàng khi, hắn trong mắt tức khắc thoáng hiện một màn sát khí. tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt hắn đang nhìn đại hoàng thời điểm đại hoàng cũng đang xem hắn cặp kia mắt chó lúc này lại là có một mặt đế vương khí phách nhận thấy được quân khuynh trong mắt sắc khí mặc trọng liên lại là tiện vèo vèo thu hồi chính mình trong mắt quang mềm một hướng cố triều tích trong lòng ngược một đảo đem hắn đầu chó chôn ở nàng trên đùi hắn này hành động hiển nhiên là chọc giận quân huynh quân khuynh sắc mặt xanh mét hắn lại chưa phát tác chỉ là lại nhìn trầm trầm hắn trong chốc lát theo sau mới thu hồi trong mắt hàn quang Sau đó hướng về phía Cố Triều Tích nhợt nhạt cười, "Ta đã trở về." Lời này rất có loại nam chủ nhân khí thế, phảng phất ở tuyên bố chủ quyền giống nhau. Cố Triều Tích gật gật đầu, nàng hiện tại không có cởi quần áo ngủ thói quen, cho nên bị Quân Khuynh nhìn thấy cũng không có gì. Nàng trong lòng ngực ôm đại hoàng, từ trên giường xuống, dưới, tùy ý rửa mặt một phen liền đi ra ngoài. Mới vừa đi đến Quân Khuynh trước mặt, liền nghe thấy hắn trên người nhàn nhạt mùi máu tươi. Cố triều Tích nhăn nhăn mày, hỏi, người bị thương. Ở nàng nhận chi, quân khuyên là cường đại, thậm chí liền hắn cường đại đến tình chẳng gì. Cố triều Tích đều không phải rất rõ ràng, đây là nàng lần đầu tiên ở quân khuyên trên người nghe đổ máu mùi tanh. Sắc mặt của hắn thật không tốt, như là bệnh nặng một hồi, cả người đều có vẻ tiểu tụy lại suy yếu. Quân khuyên nguyên bản tưởng nói không có việc gì, làm nàng không cần lo lắng. Nhưng thấy còn ăn vạ nàng trong lòng ngược đại hoàng. Lập tức liền khụ một tiếng, ngạnh sinh sinh từ bên môi khụ ra một tiêu huyết tới. Hồng diễm diễm máu tươi thứ người đôi mắt sinh đau. Cứu cứu, ngươi như thế nào ho ra máu. Một bên tiểu nãi bao khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu thấy quân khuynh dáng vẻ này, lập tức khẩn trương hỏi. Viêm ca cao cũng nhút nhát sợ sệt nhìn chầm chầm hắn, nàng vẫn luôn thực sợ hãi quân quynh, lúc này loại này cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt lên. Quân khuynh vẫy vây tay, nhược liêu phủ phòng đỡ t Hắn này thường chính là cái bệnh mỹ nhân bộ dáng, hiện tại khu huyết, bộ dáng này liền càng thêm ống yếu, phản phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi giống nhau. Cố chiều tích tay mắt lanh lẹ đỡ hắn, trong lòng ngược đại ma vương điện hạ còn lại là bị nàng ném xuống đất. Ung đại ma vương tức giận bất bình kêu một tiếng, lấy tỏ vẻ chính mình bất mãn. Bị cố chiều tích đỡ lấy quân khuynh trong mắt lại hiện lên một kia thực hiện được quang, hắn gắt gao nắm lấy cố chiều tích dịu hắn cái tay kia. Lúc này mới nói nói, gặp một ít việc, không tốt lắm. Nói lời này thời điểm, quân khuynh sắc mặt là nghiêm túc. Hắn thật là gặp một ít không tốt lắm sự. Thậm chí quấy rời kế hoạch của hắn, mới có thể làm tiểu nãi bao bị quải đi viêm vực. Nguyên bản, những cái đó sự tình là có thể tránh cho. Nguyên bản, chiều tích cùng mặc trọng liên sẽ không lại dễ dàng gặp mặt, càng sẽ không xuất hiện cái gọi là một tháng trong khi giải thích loại sự tình này. Quân khuyên âm thầm nhéo nhéo quyền, lại hướng đại hoàng trên người liếc mắt một cái. Mà đại hoàng giờ phút này chỉ là ngốc ngốc ngồi sổ một bên, hoàn toàn nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Trước chữa thương, cố triều tích cũng không đi kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn rốt cuộc vì sao bị thương. Nàng lấy ra một lọ linh trí thủy, lại lấy ra chữa thương đang tới, hai người ở trong viện trong đình ngồi xuống. Lúc sau cố triều tích trong lòng bàn tay lại ngưng tụ lại một tia một hệ linh lực. Chậm rãi đưa vào quân khuynh trong thân thể. Đại ma vương điện hạ, tiểu nãi bao còn có viêm ca cao, đều ở một bên nhìn. Chỉ là vốn nên lốc niết đại hoàng, giờ phút này trên người như là bao phủ một tầng hàn băng. 990 chương 990 cùng ta ngủ một cái giường. Chương 990 cùng ta ngủ một cái giường. Đan đảo một năm bốn mùa như xuân, lúc này lại là sinh ra một ít hàn ý tới. Yếu nhất viêm cao cao không khỏi đánh cái dùng mình. Hướng tiểu nãi bao bên người dựa, lôi kéo hắn ống tay háo gặp quỷ dường như hướng chung quanh nó, vô tâm ca ca, nơi này là không phải có quỷ A, đồng nhiên hảo lãnh. Đừng sợ. Tiểu nãi bao vô vô tay nàng, ánh mắt không khỏi dừng ở đại hoàng trên người. Đại ma vương điện hạ lúc này mới phát giác hắn tựa hồ phong thích cái gì đến không được đồ vật. Hắn từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh, chính là không biết vì sao, một gặp được cố triều tích sự tình hắn liền bình tĩnh không xuống. Cố triều tích mới vừa rồi tự cấp quân khuynh chữa thương, vẫn chưa nhận thấy được đã xảy ra cái gì. Đại hoàng thoạt nhìn không quá thích hợp đâu. Quân khuynh nhắc nhở nàng, nay chỉ cầu thật là đại hoàng sao. Vông! Đại ma vương điện hạ tức giận kêu một tiếng, hắn ngụy trang thực hoàn mỹ, hoàn mỹ đến cố triều tích đều nhìn không ra tới, hắn không biết quân khuynh là như thế nào nhìn ra tới. Nhưng là hiển nhiên, đại ma vương điện hạ cũng không có tính toán thừa nhận. Đại khái ở bên ngoài bị khi dễ, đầu góc có chút vấn đề. Cố chiều tích vẫn chưa để ý. Nàng rất lời, liền chỉ thấy đại hoàng phe phẩy cái đuôi liền đến nàng bên chân, dùng nó lông xù xù đầu cho cọ cọ nàng gấp váy, một bộ thập phần ngoan ngoan bộ dáng. Chỉ là ngẩn đầu lên xem quân khuynh thời điểm, lại là một bộ cao quý lánh diễm bộ dáng. Thậm chí đại ma vương điện hạ còn hướng hắn mắt trợn trắng, liền tính quân khuynh nhìn ra cái gì tới, hắn cũng không sợ. Ân. Cứu cứu, đại hoàng hảo đáng thương, ngươi không thể dễ dàng hoài nghi hắn. Tiểu nãi bao cũng đứng ra thế đại hoàng nói chuyện, nó hiện tại ngủ đều sợ lạnh, còn muốn chui vào mẫu thân trong ổ chăn ngủ. Hắn không nói lời này con hảo, lời này vừa nói ra, quân khinh trong mắt cơ hồ có ánh lửa muốn toát ra tới. Hắn cười như không cười, nói, nga, sợ lạnh không? Ừ. Tiểu nãi bao phi thường khẳng định gật gật đầu, ta cũng cảm thấy gần nhất lạnh buốt. Hắn nói lạnh buốt là mới vừa rồi mặc trọng liên trên người hàng khí. Đại hoàng rốt cuộc là một con công cẩu, cùng ngươi ngủ cùng nhau không tốt. Quân Khuynh trên mặt tiếp tục mang theo cái loại này cười như không cười biểu tình, hắn cùng Cố Triều Tích dựa vào rất gần, cơ hồ là dán ở nàng bên thai nói, "Vừa lúc ta đã trở về, nó nếu là còn cảm thấy lạnh, liền cùng ta ngủ một cái giường bãi." Tuy nói là ở cùng Cố Triều Tích thương lượng, nhưng Quân Khuynh đã hạ quyết tâm Muốn em này chỉ đại hoàng lưu tại chính mình trên giường. Cố triều tích hồ nghi nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy quân khuynh cùng đại hoàng chi gian không thể hiểu được sát ra một ít hỏa hoa. Đặc biệt là bọn họ ánh mắt tiếp xúc thời điểm, phản phất là có cái gì hiện lên giống nhau. Cố triều tích bỗng nhiên liền sinh ra một cái đáng sợ ý niệm tới, bọn họ hai chi gian. Hay là có cái gì nàng không biết gia tình. Mấy ngày hôm trước luyện chế cửu phẩm độ kiếp đan, cố triều tích mệnh nhọc quá độ. Đầu hóc cũng một lần không tốt lắm xử, hiện tại càng là phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Luyện đan cái gãy tử đường ngắn loại tình huống này ngẫu nhiên sẽ ở trên người nàng phát sinh. Luyện chế đan dược phẩm cấp càng cao, phát sinh tỷ lệ lại càng lớn. Luyện chế một viên cửu phẩm đan dược, yêu cầu nàng vẫn luôn tập trung tinh thần. Chút nào sai lầm đều phạm không được, cao cường độ lao động trí hốc hạ, đường ngắn một chút cũng là bình thường. Go go! Đại ma vương điện hạ nghe răng trợn mắt kêu hai tiếng tỏ vẻ cự tuyệt, hắn chỉ biết cùng hắn tiểu nữ nhân cùng giường, quân khuynh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Xem ra đại hoàng thật cao hứng đâu. Quân khuynh hoàn toàn đem chính mình đương cái có mắt như mù, hắn kia cười như không cười biểu tình càng thêm quỷ dị lên. 991 chương 991 nói không nên lời manh cảm. Chương 991 nói không nên lời manh cảm. Có sao? Tiểu nại bao lắp đầu. Thấy thế nào cũng không cảm thấy đại hoàng ở cao hứng A. Từ mới vừa rồi đại hoàng trên người toát ra hàn khí thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở quan sát đến đại hoàng, mấy ngày nay nó đối hắn các loại cao quý lành diễm còn chưa tính, hiện tại mạo hàn khí liền thật quá đáng. Cũng không biết có phải hay không hắn nào giác, tổng cảm thấy đại hoàng giống như thay đổi. Tuy rằng là giống nhau đoản chân, giống nhau làm người nhìn đều tưởng đá một chân vì mông, nhưng đại hoàng trên người. Lại như là có một loại chưa bao giờ từng có. Tiểu nãi bao suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra một cái hình dung từ tới, đối, chính là mẫu thân đã từng nói qua vương bá chi khí. Hắn không phải thực lý giải, chỉ là nhìn chầm chăm vào nó, thẳng nhìn chầm chầm đại hoàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, ẩn ẩn lộ ra trong mắt một tia hường quang. Tiểu nãi bao tức khắc một cái dùng mình, này này này, không thể nào. Hắn không xác định, lại lần nữa nhìn qua đi, lần này không đến chạy. Hắn rõ ràng chính xác ở đại hoàng trong ánh mắt thấy kia một tia hồng quang. Tiểu Lãi bao sửng sốt một chút, theo sau lại xem thời điểm, đại hoàng trong mắt hồng quang đã biến mất không thấy. Nó thoạt nhìn cũng không phải thật cao hứng bộ dáng, nay cẩu tử đi theo ta hồi lâu, ngủ ta giường cũng không có gì quan hệ." Nhưng thật ra cô triều tích, nhẹ nhàng bâng cơ liền đem quân khuynh yêu cầu đẩy rớt, đại hoàng chấn thương tâm lý rất nghiêm trọng, yêu cầu chậm rãi khôi phục, "Ta là nó chủ nhân." hẳn là nhiều chút thời gian bồi nó mới là kiếp trước ở hoa hạ quốc nàng dưỡng quá một con hờ kỳ kia chỉ hờ kỳ từ nhỏ chính là cùng nàng cùng nhau ngủ cố triều tích vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn nghe nàng lời này đại ma vương điện hạ lập tức mềm lọc cộc tiêu một tiếng vong theo sau dùng hắn lông sù sù đầu chó cung ướt dầm rè mũi chó đi cùng cố triều tích tay ý tứ là cầu sở sở cố triều tích trở tay liền vuốt nó đầu chó một trận xoa cũng không biết đại ma vương là từ đâu tới tự tin, rất tin nàng nhất định sẽ thích loại này lồng sủ sủ xúc cảm. quân khuynh thấy vậy trong mắt đều phải mạo sát khí, hắn thu hồi chính mình kia cười như không cười biểu tình, lại không hề để lúc này. ngược lại liền đối với cố triều tích nói, ta nghe nói ngươi cùng mặc trọng liên chi gian một tháng trong khi ước định, triều tích có một chút ta không rõ, năm đó hắn sợ làm hết thể ngươi đều quên mất sao? ngươi thể muốn báo thù? Vì sao sẽ đột nhiên làm như vậy quyết định? Cố chiều tích trầm mặt một chút, nàng ngồi ở trên ghế, đại hoàng liền nhảy tới nàng trên đùi, đem thân mình bản thành một vòng, ngoan ngoãn nằm ở nàng trong lòng ngực. Đại hoàng kỳ thật lớn lên phi thường hướng hoa hạ cốt cái loại này kêu cật cẩu, vốn là thực đáng yêu, cố tình là bị nó cái loại này tính tình cấp làm dầu mỡ. Lúc này đổi thành đại ma vương điện hạ, đó là có một cổ tử nói không nên lợi manh cảm tới. Hắn lẻ loi một mình đi viêm vực cứu Tâm Nhi, này một tháng trong khi giải thích, là Tâm Nhi thế hắn tránh tới. Cố triều tích trên mặt lại khôi phục cái loại này lạnh như băng biểu tình. Chỉ là bởi vì Tâm Nhi sao? Quân khuynh nhìn chầm chầm nàng, nhàn nhạt một câu lại có vẻ có chút hùng hổ do người. Đúng vậy. Cố triều tích chỉ trả lời một chữ, nhưng nàng kỳ thật thực minh bạch, chính mình có chút miệng không đúng lòng. Có lẽ... Kỳ thật nàng vẫn luôn đang chờ cho hắn một lời giải thích cơ hội. Nghe này, quân khuynh mới thở dài một hơi, lại nhìn nàng trong lòng ngược đại hoàng liếc mắt một cái, theo sau mới cố tình nói, như thế liền cũng không có gì. Dứt lời, hắn tay liền dừng ở cố chiều tích trên vai, nhìn chăm chầm nàng kia một đôi nước giếng mắt, nặng nề nói, kỳ thật ngươi rất rõ ràng. 992 chương 992 vươn đầu chó đi. Chương 992 vươn đầu chó đi. Liên tính là cấp mặc trọng liên 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm thời gian, hắn đều không thể giải thích rõ ràng, bởi vì năm đó sự tình đều là hắn làm. Hắn luôn miệng nói ái ngươi, kết quả là lại cho ngươi trí mạng một kích, ngươi còn sẽ lại tin tưởng hắn sao. Cố triều tích tí miệng không nói, quân khinh lại là bắt lấy cái này để tại không bỏ, ta chắc qua, năm gần đây ma tộc nổi lên bốn phía, mà hắn đó là ma tộc đầu lĩnh, là cái thật thật tại tại đại ma đầu. Chiều tích, ngươi có biết cái gì là ma? Quân khuynh lời này làm đại ma vương điện hạ thực khó chịu, hắn phản phất là xem thấu thân phận của hắn, cố ý ngay trước mặt hắn nói cho Cố chiều tích nghe giống nhau. Ma là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ dơ bẩn chi vật, bọn họ là không có nửa điểm nhân tính, lúc trước hắn như vậy đối với ngươi, nghĩ đến cũng bất quá là vì thức tỉnh hắn trong thân thể ma tộc máu. Quân khuynh nói, lại vô vô Cố chiều tích bả vai, cho nên ngươi nhất định phải thanh tình chút. Không cần bị cái kia đại ma đầu cấp lửa, ma tộc vốn là quỷ kế đa đoan, ta sợ hắn lại làm ra cái gì thương tổn chuyện của người tới. Quân khuynh nói đều là thật sự, hắn cực kỳ sợ hãi cố chiều tích bị thương, những năm gần đây nàng đem nàng xem so với chính mình sinh mệnh còn quan trọng, tuy rằng này đây ca ca thân phận làm bạn ở bên người nàng, nhưng hắn đối nàng tình yêu, có tăng vô giảm. 5 năm ở chung, hắn cảm thấy chính mình vô pháp thừa nhận mất đi nàng thống khổ. Nguyên bản cho rằng bọn họ là có thể như vậy bình tĩnh vượt qua cả đời, nhưng ai biết, mặc trọng liên lại xuất hiện. Hắn không ngừng xuất hiện, còn một lần nữa cắm vào chiều tích sinh hoạt, đáng sợ nhất chính là nguyên bản thái độ kiên quyết báo thù Triều tích, lại là dao động. Nói xong những lời này, quân khuynh liền lại nhìn xem hướng về phía đại hoàng, trong ánh mắt là không chút nào che giấu chán ghét. Đại ma vương lại là đầy mặt nghiêm túc, hắn thực chán ghét quân khuynh ở cố chiều tích trước mặt nói những lời này. Hắn tuy rằng là đại ma vương, nhưng hắn đối cố triều tích tâm lại chưa từng nửa điểm tăng nhiệm. Hắn chính là không cần chính mình tánh mạng, cũng sẽ không đi thương tổn triều tích. Quân khuynh một hơi nói rất nhiều, cố triều tích bả vai đều bị hắn tay chảo có chút đau. Nàng hơi hơi như mày, quân khuynh lúc này mới phản ứng lại đây chính mình thất thố. Hắn buông ra tay, chỉ thấy cố triều tích hơi lộ ra trên vai đã bị ấn ra mấy cái hồng hồng dấu tay tới. Thực xin lỗi, ta quân khuynh có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chiều Tích còn có khả năng trở lại mặc trọng liên bên người, hắn liền không thể khống chế chính mình cảm xúc. "Ngươi mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi hạ đi." Cố Triều Tích cũng không cần hắn giải thích cái gì, nàng ôm đại hoàng, đứng dậy, từ đầu tới đuôi nàng sắc mặt tựa hồ cũng chưa như thế nào biến quá. Quân Khuynh điều tra từ trước đến nay đều sẽ không làm lỗi. Hướng Chi nàng chính mắt gặp qua mặc trọng liên trên người những cái đó nồng đậm sương đen. Hắn thành ma Là ma tộc đầu lĩnh, danh xứng với thực đại ma vương. Nàng thật không nghĩ tới, lúc trước kêu hắn một tiếng đại ma vương, lại là một ngữ thành sấm. Nàng hiện tại càng lo lắng chính là... Thâm nhi. Mặc trọng liên là thật sự đại ma vương, tiểu nãi bao trong thân thể chạy xuôi hắn một nửa máu. Nhược nhiên có một ngày, tiểu nãi bao ma huyết thức tỉnh rồi, nên làm cái gì bây giờ? Cố chiều tích nhớ tới tiểu nãi bao thú hóa lúc sau lực lượng bạo tẩu bộ dáng. Lúc ấy hắn con ngươi là màu đỏ đen, phản phất đá quý giống nhau mắt đỏ tập trung vào nồng đậm mặc giống nhau, hiện tại nghĩ đến, cố triều tích mới phát hiện đó là thứ gì. Ma khí, di chuyển tự mặc trọng liên trên người đồ vật. Quân khinh nhìn nàng rời đi thân ảnh, chỉ cảm thấy bên người không còn, mà lúc này, nàng trong lòng ngược đại ma vương còn thế nào cũng phải vươn đầu chó đi. 993 chương 993 tiểu nữ nhân nhẹ nhàng hô hấp chương 993 tiểu nữ nhân nhẹ nhàng hô hấp. Hán triều quân khuynh hơi hơi một nét miệng, giống một đóa di thế bạch liên hoa giống nhau, lộ ra một mặt tà mị cuồng quyến cười tới, phản phất chính mình vừa mới đánh thắng một hồi thắng trận dường như. Triều tích hận hắn là một chuyện, hán tổng hội làm nàng không hận. Hiện tại có thể xác định chính là, cứ việc quân khuynh cùng nàng ở chung 5 năm, nhưng tiểu nữ nhân cũng không yêu hắn, này đối đại ma vương tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt hắn đỉnh đại hoàng mặt, lộ ra như vậy biểu tình, thoát nhìn thật là tương đương thiếu tấu. Quân khuynh méo méo nắm tay, mà thiểu nãi bao cũng đem đại ma vương điện hạ biểu tình xem rõ ràng chính xác. Đến tận đây, hắn rốt cuộc là xác nhận, đại hoàng thật sự không phải đại hoàng. Ai có thể tưởng được đến, không huyễn cuồng bá tún đại ma vương điện hạ, sẽ cam tâm biến thành một con cẩu đại ở bọn họ bên người đâu. Liên tưởng khởi đại hoàng gần nhất các loại lánh diễm cao quý cùng các thường. Tiểu lại bao cuối cùng là minh bạch rốt cuộc sao lại thế này? Bí mật này hắn đương nhiên muốn giấu đi. Rốt cuộc hắn là nhất hy vọng mẫu thân cùng xinh đẹp bá bá hòa hảo, làm xinh đẹp bá bá một lần nữa đương hồi cha. Man đêm buông xuống thời điểm, sợ lãnh đại ma vương điện hạ lại lần nữa nhảy thượng cố triều tích giường ấm áp ổ chăn, tiểu nữ nhân trên người sạch sẽ thanh hương, manh liệt dụ hoặc hắn. Nay đêm hạ vũ, trên bầu trời không có ngôi sao, trên hành lang treo đèn. Từng hàng đèn tựa hồ bị phong cấp thổi tắt không ít, chỉ dư hai ba chẳng đèn, toàn bộ sân đều có vẻ có chút tối tăm. Cố chiều tích phòng ngoại, quân huynh đang đứng ở ngoài cửa sổ, một đôi mắt tím lạnh như băng nhìn nhảy lên giường đại hoàng. Nguyên bản cặp kia lưu ly sắc mắt tím, hiện tại đã là mang theo một kia ám hắc thâm tử sắc. Mặc trọng liên phát hiện hắn, lại không để ý tới quân huynh. hắn đôi mắt kéo ra một cái tinh tế phùng, ngay sau đó liền lại khép lại hô hâu ngủ nhiều lên. Quân khinh trong tay, ẩn ẩn liền hiện ra một kia hàn quang, kia hàn quang ở trong tay hắn hóa thành một đạo lưới dao sắc bén, liền ở kia lưới dao sắc bén muốn bay vụt đi ra ngoài thời điểm, lại chợt thấy bên người bỗng nhiên xuất hiện một con tiểu nai bao. Cố vô tâm kéo lại hắn tay, vẻ mặt thiên chân nói, cứu cứu, ta ngủ không được, ngươi có thể hay không cho ta giảng chuyện kể trước khi ngủ a? Quân khinh trong tay hàn quang lưới dao sắc bén lập tức liền thu trở về. Hắn túi đầu nhìn tiểu nãi bao cặp kia không có nửa phần tạp chất mắt, vẻ mặt hàn băng rốt cuộc là hơi hơi tiêu tán đi xuống. Hảo! Nửa ngày sau hắn mới trả lời. Tiểu nãi bao lập tức vui mừng lôi kéo hắn tay hướng chính mình phong đi, hắn cũng không quay đầu lại, đây là hắn tự cấp xinh đẹp bá bá tranh thủ cơ hội, xinh đẹp bá bá nhưng nhất định phải bắt lấy A. Quân khuynh vừa đi, ngoài phòng phong liền ngừng, phản phất hết thể đều hồi quá đến gió êm sóng lặng thời điểm. Mặc trọng liên hít mắt, kỳ thật hắn vẫn luôn ở đánh giá quân huynh, cái này tình địch trên người, có một cổ làm hắn thực không thoải mái hơi thở, hơn nữa. Trên người hắn linh lực cũng không đơn thuần, người này, không phải bình thường tu giả. Bên hai đã chuyển đến tiểu nữ nhân nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng tựa hồ ngủ thực trầm, ngay cả quân huynh ở ngoài cửa sổ cũng không phát hiện. Mặc trọng liên quay đầu đi, nhìn nàng ngủ say rung nhan, ngày thường nàng trên mặt luôn là bao phủ một tầng tối tăm miếng băng mỏng. Mặc dù là ngủ rồi, giữa mày cũng là tích tụ chi khí. Hắn trong lòng một trận thương tiếp, huy chảo chi gian, đem cửa sổ tất cả đều quan trụ, phòng trong ánh đến ở trong phút chốc tắt, chỉ dư một tia mỏng manh quang từ cửa sổ khe hở chiếu tiến vào. Mà giờ phút này đại ma vương, nghiễm nhiên đã hóa thành hắn nguyên bản bộ dáng, hắn nghiêng người nằm ở cố chiều tích bên người, lẳng lặng nhìn nàng. 994 chương 994 ta yêu ngươi, chưa bao giờ biến quá chương 994 ta yêu ngươi, chưa bao giờ biến quá. Cố triều tích diệt ma trụy như cũ đỉnh hắn ngực, nàng không có nửa điểm lơi lỏng, chỉ là nhìn chầm chầm nam nhân mắt đỏ, nghị hắn mấy ngày nay tới nguy trang, cố triều tích ánh mắt thực phức tạp. Nam đó sự, thực mau liền có thể giải thích rõ ràng. Mặc trọng liên trong mắt như cũ tất cả đều là ôn nu, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không lừa ngươi. Cố triều tích không nói lời nào, mặc trọng liên lại tiếp tục nói, ngươi xem. Đại Hoàng cùng các ngươi ở chung nhiều năm, ta biến thành Đại Hoàng, mà ngươi cùng Tâm Nhi ngay từ đầu vẫn chưa phát hiện, kia có người năm đó giả trang ta, ngươi cũng vô pháp ở trước tiên nhận ra đến đây đi. Mặc trọng liên lời này nói không thật xấu, ngay từ đầu cố triều tích cùng tiểu nãi bao đích sắc không phát ra tới. Cho nên năm đó tất nhiên là có người giả trang ta. Mặc trọng liên khẳng định nói, người này định là muốn trả giá thảm thống đại giới. Nói đến nơi này thời điểm. Hắn trên người rõ ràng đầu tăng một kia sát khí. Nhưng lại nhìn về phía cố chiều tích thời điểm. Này đó sát khí liền lại hết thể không thấy. Hắn dựa vào ly cố chiều tích gần một phần. Tùy ý kia diệt ma truy đâm thủng hắn ngực siêm ý cùng một chút ra thịt. Bàn tay to rừng ở cố chiều tích ngực thượng. Hỏi một chút ngươi tâm. Thật sự là một chút đều không tin ta sao. Nhược nhiên là một chút tín nhiệm đều không có. Giờ phút này kia diệt ma truy tất nhiên đã sớm đâm vào hắn trái tim. Tích nhi. Ta quên mất qua đi, quên mất người, lại vẫn là liếc mắt một cái liền đem ngươi đặt ở trong lòng, mấy ngày nay tới giờ, là ta này năm năm thống khổ nhất, cũng là vui vẻ nhất nhật tử. Mặc trọng liên thâm tình nói, hắn bị thương độc tra tấn, ngày đêm không được căn bình, nhưng hắn lại cũng tìm về năm đó người yêu, còn có bọn họ nhi tử. Cứ việc nàng hận hắn, nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch, nàng sẽ trở lại hắn bên người. Đúng là như vậy một cái niệm tưởng vẫn luôn chống đỡ hắn. Ta cũng tin tưởng, năm đó ta tuyệt đối không có đã làm thương tổn chuyện của ngươi. Mặc trọng liên thực khẳng định nói, chờ này hết thể đều giải thích rõ ràng, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái cơ hội, làm ngươi một lần nữa yêu ta cơ hội. Hắn hô hấp rừng ở cố chiều tích trên mặt, trầm thấp thanh âm tràn ngập ở cố chiều tích bên hai, như là biển rộng phía trên mê hoặc lạc đường thuyền viên hải yêu tiếng động giống nhau, cố chiều tích ngẩn ngơ. Nàng đống nhiên nhớ tới sát mị cùng nàng lời nói kỳ thật, người còn vướng bận hắn đi. So với nàng cái này đương cục giả, kỳ thật bà quan sát mị xem càng thanh. Cố triều tích đem chính mình cảm xúc che giấu thực hảo, mặc trọng liên nói nhiều như vậy lời nói, nàng trên mặt thậm chí cũng chưa xuất hiện quá nhiều ít biểu tình. Diệt ma chủy thượng chậm rãi nhỏ giọt vài giọt huyết tới, theo diệt ma chủy chạy xuống tới rồi nàng trong lòng bàn tay ấm áp dính huyết, như là năng tới rồi tay nàng. Mạc trọng liên lại cầm tay nàng, tùy ý nàng trong lòng bàn tay nhuộm đầy hắn huyết, tích nhì, ta yêu ngươi, chưa bao giờ biến quá, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi, bao gồm này mệnh, nhược nhiên chờ hết thể trồi lên mặt nước thời điểm, ngươi còn muốn giết ta, này mệnh tự nhiên cho ngươi. Mặc trọng liên thực nghiêm túc nói, kỳ thật hắn sáng sớm liền làm tốt chuẩn bị, nhược nhiên năm đó thật là hắn làm những cái đó sự, không cần cố chiều tích động thủ. Hắn nhất định sẽ thân thủ đem này mệnh còn cho nàng. Hô hô ngoài phòng thổi mạnh phong có một tia lạnh léo. Ngoài cửa sổ, lần thứ hai xuất hiện cặp kia ám hắc hệ thâm sắc mắt tím, quân khinh lẳng lặng bên ngoài nghe, ngực phản phất đè ép một khối cự thạch, lại phản phất là bị người hung hăng chọc một đau, đau hắn không thở nổi. Uống thuốc buồn ngủ quá, không cẩn thận ngủ rồi, hôm nay tạm cảng tám trường, đại đại nhóm ngủ ngon. 995 chương 995 không cam lòng chỉ làm nàng huynh trưởng. Chương 995 không cam lòng chỉ làm nàng huynh trưởng. Hắn dùng 5 năm thời gian, kết quả là lại là không thắng nổi mặc trọng liên dây lát thời gian. Cố chiều tích trầm mặc đó là tốt nhất trả lời. Nhược nhiên 5 năm trước, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem diệt mà truy đâm vào hắn ngực. Nhưng hiện tại, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, ở tối tăm quang mang hạ. Quân khuyên hiển nhiên thấy nàng trong mắt kia một kia gọn sóng. Nàng! Động tâm! Không phải sát tâm, mà là, kia viên đã từng thâm ái mặc trọng liên tâm, nàng ánh mắt hoàn toàn bán đứng nàng. Quân khuynh móng tay đã véo vào chính mình lòng bàn tay, máu tươi từ trong lòng bàn tay tẩm ra tới, hắn làn ra là không bình thường màu trắng. Kia huyết hồng bắt mắt, ở tối tăm đêm có vẻ vô cùng quỷ dị thế diễm. Lúc này hắn mới hiểu được, 5 năm, năm khuynh tâm tương phó. Ở cố Triều Tích trong lòng đều so bất quá mặc trọng liên nói mấy câu. Hắn không cam lòng, không cam lòng chỉ làm nàng huynh trưởng. Quân Khuynh gắt gao nhíu lại mi, hắn không chú ý tới chính mình khỏe môi đã tràn ra máu tươi, hắn thương kỳ thật vẫn chưa toàn bộ chữa khỏi, lúc này ngực nứt ra một đạo khe hở, đau hắn nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt càng thêm khó coi. Triều Tích, vì cái gì? Kết quả là ngươi vẫn là muốn lựa chọn hắn. Hắn lặng lặng nhìn phong trong, Chỉ thấy mặc trọng liên như cũ phủ ở cố chiều tích trên người, hắn môi cơ hồ liền phải dừng ở nàng trên môi. Quân khuynh rốt cuộc không nhịn xuống, mang theo một thân sát khí, phanh một tiếng đẩy ra trước mắt cửa phòng. Xôn sao trong lúc nhất thời gió lạnh từ ngoài phòng rót tiến vào, đồng thời tiến vào còn có một thân sát khí quân khuyên. Hắn trên mặt không còn có ngày thường kia ôn nhuận tươi cười, sắc mặt của hắn giống như giấy trắng, trên tay tất cả đều là máu tươi đầy đầu hơi hơi cuốn khúc tóc đen bị gió thổi làm càn bay múa, ống tay áo cổ đầy phong, phía sau là một tràn tối tăm đen lồng. Tại đây phong ban đêm, hắn cả người mang theo một tia quỷ dị yêu dị. Buông ra nàng, quân khuynh nhìn trên giường hai người, cơ hồ là từ kẽ răng tràn ra ba chữ tới. Cố triều tích không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng hiện tại cùng mặc trọng liên dáng vẻ này, thật là dễ dàng làm người hiểu lầm. Nàng chưa bao giờ gặp qua quân khuynh dáng vẻ này. Hắn phảng phất là từ sắt chàng trở về, toàn thân đều là huyết tinh cùng sát khí. Cặp kia từ trước đến nay ôn nhu mắt tím, lúc này lại là bị báo táp che giấu. Mặc Trọng Liên lại một chút đều không kinh hoàng, hắn thuận tay liền đem cố triều tích ôm vào trong ngực, quay đầu đi, lạnh như băng nhìn chằm chằm quân huynh. Nàng từng là bổn vương vị hôn thê, cùng bổn vương lẫn nhau định chung thân. Mấy năm nay, bổn vương cảm ơn ngươi đối tích nhì mẫu tử chiếu cố. Sau này, bọn họ sẽ trở lại bổn vương bên người. Cả đời này, liền có buồn vương che chở. Từ đại hoàng nơi đó, mặc trọng liên đem năm đó hắn cùng cố triều tích chi gian sự đều đã biết cái đại khái, cũng biết nàng từng là hắn vị hôn thê. Triều tích, ngươi cũng làm quyết định, phải về đến hắn bên người sao. Quân khinh không xem hắn, mà là đem ánh mắt dừng ở cố triều tích trên người, nhìn về phía cố triều tích thời điểm, hắn trong mắt sát khí tức khắc liền không còn sót lại chút gì. Cố triều tích vừa định mở miệng phủ định, lại là bị Mặc Trọng Liên đương trưởng hôn lên, một cái khí phách lại truyền miên hôn, làm cho Quân Khuynh mặt liền như vậy trình diễn. Hắn không có phát hiện, giờ phút này Mặc Trọng Liên này đây lực lượng của chính mình áp chế Cố Triều Tích, kia vô địch uy áp cơ hồ làm Cố Triều Tích vô pháp núp đích. Hắn hơi thở nên diện đánh tới, thổi quét nàng toàn bộ thân thể, Cố Triều Tích tưởng quay đầu đi, lại bị Mặc Trọng Liên một bàn tay gắt gao chống lại cái hốt, này một hôn như là muốn tới địa lao thiên hoàng. Thật lâu không bông ra. 996 chương 996 quân khinh. Cái gì đều biết. Chương 996 quân khinh. Cái gì đều biết. Quân khinh trơ mắt nhìn, trong lòng bàn tay huyết tích tắp rừng ở trên sàn nhà, lúc này phản phất là có ngàn vạn đem trủy thủ ở một chút đem hắn tầm dập nát. Thật lâu sau sau, mặc trọng liên mới rốt cuộc là bông ra cố chiều tích, hắn trọn môi lạnh lùng cười, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đại hoàng là bổn vương giả trăng đi. Quân khuyên chưa ngữ, hắn hiện tại mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là phẫn nộ cùng đau lòng. Nghĩ đến năm đó, người cũng nên là liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái kia thương tổn tích nhi người không phải buồn vương, đúng không? Quốc sư đại nhân. Mặc trọng liên đem tiếp tục nói, cuối cùng kia mấy chữ hắn cố tình ra tăng chút. Người cặp kia mắt, có thể xuyên thấu qua hết thể giả dối cùng ảo giác, thấy nhất bản chất đồ vật không phải sao. Nói nơi này, Mặc Trọng Liên ngữ khí cũng âm trầm xuống dưới, rõ ràng ngươi cái gì đều biết, nhưng vẫn gạt Tích Nhi, quốc sư đại nhân, ngươi rốt cuộc can cái gì tâm tư đâu? Hắn nói ngược lại là làm Cố Triều Tích hơi kinh hãi, Quân khinh, cái gì đều biết? Quân Khuynh tựa hồ cũng không bị Mặc Trọng Liên nói ảnh hưởng, hắn đứng ở tại chỗ, một thân sát khí vẫn chưa giấu đi, chỉ thẳng lăng lăng nhìn Cố Triều Tích, hỏi, Triều Tích, ngươi là tin tưởng hắn, vẫn là tin tưởng ta đâu? Hắn rất muốn biết, nàng sẽ cho ra như thế nào đáp án. Giống như là muốn nàng ở bọn họ chi gian làm ra một cái lựa chọn giống nhau. Nhìn cố chiều tích thời điểm, hắn vĩnh viễn đều không thể có nửa điểm tức giận cùng sắc khí. Hắn trên người mạc danh liền sẽ bao phủ thượng kia một tia ônu Năm đó mặc trọng liên sở làm việc, cố chiều tích là trực tiếp người bị hại, mà nàng ở bị tu la điện sát thủ ám sát bị thương. Ở tại rồng quận Sơn thời điểm, quân khinh cũng đã lừa gạt nàng. Muốn cho cố triều tích chọn lựa một người tới tỏ vẻ tín nhiệm, rất khó. Nàng châm mặc mới là nhất đã thương người lưỡi dao sắc bén, quân khuynh không chờ đến trả lời, cười khổ một tiếng, cho nên 5 năm thời gian, rốt cuộc không thắng nổi hắn từng ở ngươi trong lòng địa vị phải không? Quân huynh ngươi biết ta chỉ tín nhiệm chính mình. Theo sau, cố triều tích mới trở về một câu, nàng tưởng từ trên giường đi xuống, nhưng mặc trọng liên uy áp như cũ ở áp chế nàng. Hán cố ý không cho nàng cùng quân khuynh tiếp cận, như là cái mới từ bình dấm chua bỏ ra tới người, cả người đều là ghen ghét. Chính ngươi. Quân khuynh lắc đầu, cười khẽ hai tiếng, ngươi kỳ thật liền chính ngươi cũng không tin, nếu không ngươi sẽ không chút do dự giết hán. Năm đó triều tích lời thề son sắt muốn báo thủ, mà hiện giờ kẻ thù liền ở ngươi trước mặt, ngươi lại ở do dự. Tại hoài nghi năm đó người kia rốt cuộc có phải hay không hán, ngươi cảm thấy... Trên đời này ai sẽ có như vậy đại bản lĩnh, liền giả trang hắn như vậy sự đều làm được ra tới. Rốt cuộc một cái không cẩn thận lộ ra dấu vết, đó là ngập đầu thai nạn. Nói những lời này thời điểm, hắn ngự khí lại là ngoài ý muốn bình tĩnh, nhưng chỉ có quân khuynh biết, hắn tâm hiện tại có bao nhiêu đau. Cố triều tích còn chưa mở miệng, lại là mặc trọng liên nhìn chầm chằm hắn lạnh lùng ra tiếng. Quốc sư, ngươi hà tất hướng bổn vương trên người bắt nước bẩn, lập tức liền phải chân tướng đại bạch. Những lời này, ngươi sớm hay muộn sẽ thu hồi đi. A quân khuynh cười lạnh, ngước mắt gian, hắn trong tay đã là nhiều một thanh hàng kiếm, này kiếm thẳng tóc chỉ vào mặt trọng liên, lúc trước nàng đem sở hữu đều cho ngươi, là ngươi làm hại chiều tích hai bàn tay trắng, hiện tại lại mặt dày vô sỉ tới cầu nàng tha thứ, Mặc trọng liên, ngươi không có thể quý trọng nàng, bảo vệ tốt nàng, liền tính năm đó sự không phải ngươi làm, ngươi liền có thể không hề hấy nay sao. Ngươi đã không thể hộ nàng một đời an ổn, lại vì sao phải tới quấy rầy nàng sinh hoạt. Mấy năm nay, ít nhất ta chưa làm nàng đã chịu một tia ủy khuất cùng thương tổn, nhưng chiều tích sở hữu bao tác, tất cả đều là người cấp. 997 chương 997 năm đó, ngươi thấy sao? Chương 997 năm đó, ngươi thấy sao? Cái kia hứa hẹn phải cho nàng che mưa chắn gió nam nhân, kết quả là lại là mang cho nàng trong sinh hoạt sở hữu mưa gió. Mặc trọng liên mắt đỏ lạnh xuống dưới, quân khuynh nói trọc tới rồi hắn trong lòng chỗ đau. Đúng vậy, mặc dù lúc trước sự không phải hắn làm, hắn cũng thoát không được căn hệ, hắn cùng cố chiều tích chi gian cách chính là nhà nàng người tánh mạng. Kỳ thật hắn biết rõ, cố chiều tích sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, cho nên hắn mới làm tốt dùng chính mình sở hữu đi đổi lấy kết quả. Hiện giờ ngươi muốn nàng cùng vô tâm trở lại bên cạnh ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có cái gì tư cách? Quân khuynh hàng kiếm như cũ chỉ vào hắn, lại chưa ra chiều, ngươi là ma tộc chi vương, là nhất định phải vô tâm vô tình, ngươi có cái gì tư cách cùng bản lĩnh lại hộ nàng một đời mạnh khỏe. Luôn mùng ái, bất quá là ích kỷ chiếm hữu, ngươi không xứng với chiều tích, vĩnh viễn đều không xứng với. Năm đó hắn liền đã nhìn ra, mặc trọng liên kia tuyệt thế túi ra hạ, là một viên ma tâm, hắn nói rất đúng, hắn quân khuynh này đôi mắt có thể nhìn thấu thế gian hết thể giả dối chi vật Cho nên ngay từ đầu hắn liền cùng cố triều Tích nói qua, nói nàng cùng Mặc Trọng Liên chú định không có kết quả. Ma là nhất ngó lạnh đồ vật, Mặc Trọng Liên không có thiệt tình, càng gì nói ái nàng đâu. Buồn Vương có thể làm được hay không, tựa hồ không tới phiên quốc sư tới bình phán. Mặc Trọng Liên thần sắc lạnh nhạt, thế nhân đều nói bọn họ ma tộc vô tâm vô tình, nhưng bọn họ nhìn đến, cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi. Như thế nào ma Những cái đó sinh hoạt đến dưới ánh mặt trời người lại làm sao có thể cảm nhận được bọn họ bi ai cùng bất đắc dĩ? Quốc sư ngươi, lại làm sao không lý kỷ? Mặc trọng liên nhìn hắn, rốt cuộc còn nói thêm, ngươi đối nàng nói dối, làm nàng sống ở vô tận căm hợp trùng này năm năm kiếp sau sống tuy là bình tĩnh, nhưng ngươi có thấy tích nhi vui vẻ quá sao? Nàng thiệt tình cười quá sao? Ngươi có nghĩ tới, ngươi nói dối sẽ tạo thành như thế nào vô pháp vãn hồi hậu quả? Mặc trọng liên chắc chắn quân khuynh tất nhiên gặp được năm đó cái kia giả trang người khác gương mặt thật, chỉ là mấy năm nay hắn vẫn luôn gạt cố triều tích, không nói ra tình hình thực tế, liền làm triều tích sinh sôi hận hắn nhiều năm như vậy. Quân khuynh sửng sốt một chút, hắn gắt gao nắm chuôi kiếm, nhìn cố triều tích thời điểm, trong mắt tất cả đều là thường, triều tích, này năm năm tới, ngươi thật sự chưa bao giờ vui vẻ quá sao. Hắn cẩn thận hồi ước bọn họ ở chung mỗi cái đoạn ngắn. Nàng trên người vĩnh viễn đều bao phủ một tầng băng xương, hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp làm nàng vui vẻ, nhưng nàng cũng không từ kêu hận ý chung đi ra. Hắn phảng phất là ở chỗ này kiến tạo một cái tơ vàng lung, mà cố chiều tích chính là bị hắn nhốt lại tơ vàng điểu. Hắn cho rằng cho nàng hảo, cho nàng bình tĩnh, kết quả là đều là giả. Năm đó, ngươi thấy sao? Cố chiều tích nhìn hắn, chỉ hỏi này một câu, cái kia mặc trọng liên, ngươi thấy sao? Nàng hỏi ra những lời này thời điểm, quân khuynh tâm liền đã chết, hắn nhắm hai mắt, lắc đầu, lâu dài thở dài một tiếng, ngươi vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Nếu là không tin, nàng liền sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Quân khuynh từ lúc bắt đầu liền biết, mặc trọng liên ma tính chung sẽ thức tỉnh, nàng cùng cái này ma không có hảo kết quả. Hắn không có nói dối, chỉ là không có nói cho nàng chân tướng. Hắn tưởng bảo hộ nàng, bảo hộ nàng. Làm nàng quá bình tĩnh an ổn nhật tử Làm nàng vui sướng vô ưu sinh hoạt Kết quả là Nàng ở căm hận chung không có quên mặc trọng liên, Cũng chưa bao giờ vui sướng quá Là hắn sai rồi sao Quân khuynh cười Trong tay hàn kiếm loảng soảng một tiếng rơi xuống đất Trên chuôi kiếm nhuộm đầy hắn huyết Hắn xoay người sang chỗ khác Kia thân ảnh ở tối tăm ánh đến hạ Có vẻ cực kỳ cô đơn 998 chương 998 nhược nhiên Năm đó là ta trước gặp được ngươi. Trường 998 nhược nhiên năm đó là ta trước gặp được ngươi. Thẳng đến quân khuynh đi tới cửa thời điểm, cố chiều tích hô một câu, huynh trưởng. Quân khuynh bước chân sừng sốt, hắn hơi hơi ghé mắt, lại chưa quay đầu lại đi, chỉ có thể nương dư quang thấy nàng bóng dáng bị tối tâm chiếu sáng trên sàn nhà. Mặc kệ có hay không, mấy năm nay, ta thực cảm ơn ngươi. Cố chiều tích nói, trong lòng nàng, quân khuynh sớm đã là thân nhân giống nhau tồn tại. Cho dù quân khuynh lừa nàng, cố chiều tích như cũ hận không đứng dậy, nàng không có tư cách hận quân khuynh. Này năm năm tới, hắn cho tâm nhi một cái vui sướng vô ưu thơ hấu, cho nàng một mảnh an bình thổ địa. Quân khuynh chưa bao giờ thương tổn quá bọn họ mẫu tử, mà nàng lại thiếu hắn rất nhiều. Đây là cả đời đều còn không rõ. Nàng không có thể thấy, quân khuynh hốc mắt hơi hơi đỏ lên, cặp kia mắt tím lại là mờ mịt khởi một kia đám xương. Quân khuynh ở cửa dừng lại. Thật lâu sau sau mới phun ra một câu tới, nhược nhiên năm đó là ta trước gặp được ngươi. Ngươi có thể hay không, như thích mặc trọng liên như vậy thích thượng ta. Những lời này, quân khuynh trước sau là không hỏi ra tới, cái kia đáp án kỳ thật không cần hỏi hắn trong lòng cũng biết. Cần gì phải tự dứt lấy đủ. Kỳ thật hắn phải được đến cố chiều tích thực dễ dàng, chỉ cần ở nàng thần thức làm ra một đoạn bọn họ yêu nhau ký ức. Lấy hắn tạo nhớ thuật năng lực. Muốn không chế cố triều tích bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy. Rốt cuộc hắn rốt cuộc chưa nói cái gì, lòng bàn tay còn đang không ngừng chảy huyết, theo hắn ngón tay thon dài tích tắc dừng ở trên sàn nhà. Trong viện hải đường bao hoa thổi tùy ý rơi xuống, hoa dưới tảng cây quân huynh, một thân hồng y, bóng dáng như họa, lại là nói không nên lời thanh. cô thanh. Cố Triều Tích liền nhìn hắn bóng dáng biến mất ở trước mắt, phảng phất hắn không bao giờ sẽ trở về giống nhau. Mặc trọng liên quay đầu lại khi, liền gặp được nàng trong mắt một tia gọn sóng. Ngươi thực để ý quân khuyên sao? Những lời này hắn vẫn chưa hỏi ra khẩu, rốt cuộc này 5 năm thời gian, nàng sở hữu an bình đều là quân khuyên cấp. Ở hắn thiếu hụt 5 năm, quân khuyên thay thế hắn đem các nàng mẫu tử chiếu cố thực hảo. Mặc trọng liên lại chưa triệt hồi áp chế cố chiều tích huy áp, hắn gắt gao đem cố chiều tích ôm vào trong ngực, liền ở nàng nhìn quân khuyên bóng dáng kia trong nháy mắt. Hắn Phảng phất cảm thấy chính mình sẽ mất đi nàng. Biết rõ không nên đối nàng dùng sức mạnh, nhưng mặc trọng liên khống chế không được. Hắn sợ hãi mất đi nàng. Hắn sợ ở nàng trong lòng sớm đã có quân khuynh một tịch chi vị. Hắn gắt gao ôm cố triều tích kia run nhẹ nhẹ thân mình. Tích nhi, ngươi chớ có trách ta, ta không nghĩ bất luận cái gì nam nhân khác mơ ước ngươi. Cố triều tích trương ngôn, nàng vô pháp tránh thoát mặc trọng liên uy áp chói buộc. Người nam nhân này hành sự từ trước đến nay thích dùng sức mạnh, nàng đã sớm biết đến. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đó là mặc trọng liên đi. Đừng chạm vào ta. Nàng lạnh lùng từ môi tràn ra ba chữ tới, hiện tại hết thể đều còn không có kết quả, liền nàng cũng không biết hắn là nơi nào tới tự tin tìm tới tới. Mặc trọng liên lại càng không buông tay, không cần, ta muốn ôm ngươi. Nếu không phải cố chiều tích hiện tại thân thể không thể động đậy. Nàng tuyệt đối sẽ một phen khảm đao đem người nam nhân này băng thành mấy tiệt. Đại ma vương áo tròn rớt, liền cũng không tiếp tục chứa đi, hắn như vậy ôm cố chiều tích suốt một đêm, lại như cũ không có đem cái này băng mỹ nhân nhi cấp che nhiệt. Thẳng đến ngày hôm sau Thái Dương dâng lên thời điểm, mặc trọng Liên mới rốt cuộc là bông lòng ra nàng, tiểu nãi bao vừa tiến đến liền nhìn đến nhà mình mẫu thân muốn giết người bộ dáng, lại xem xinh đẹp ba bá. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái kỳ kỳ quái quái mọc đầy thứ màu vàng trái cây, chính mình quỳ đi lên. 999 chương 999 đại ma vương điện hạ ra mặt tặc hầu. Chương 999 đại ma vương điện hạ ra mặt tặc hầu. kia trái cây tản ra một loại quái dị hương vị, hắn không khỏi che bịt mũi tử. Cố chiều tích, quỳ sầu riêng hữu dụng sao. Đại ma vương điện hạ quỳ gối sầu riêng thượng, đầy mặt đáng thương hề hề. tích nhi Ngươi đánh ta mắng ta đi, ta bảo đảm về sau tuyệt đối không đối với ngươi dùng sức mạnh. Trước mắt này quỷ dị một màn, quả thực là muốn sáng mù tiểu nãi Bao mắt, hắn trong vấn tượng, nhà mình cha tốt xấu cũng là khí phách uy vũ thực, cùng trước mắt cái này quỷ trái cây người thật sự là không đáp. Cố Triều Tích nguyên bản còn tưởng phát tác hạng, thấy đứng ở cửa tiểu nãi Bao sau, lại đem tức giận tất cả đều thu trở về. Tiểu Bao Tử nhìn thấy Mặc Trọng Liên thời điểm, tựa hồ một chút kinh ngạc đều không có. Cố triều tích liền biết tiểu gia hỏa này nhất định là đã sớm phát hiện, phụ tử hai còn không có tư nhận, liền đã hợp nhau hỏa tới chơi nàng. Cố triều tích lười đến lại đi lý mặc trọng liên, nàng cho hắn một tháng kỳ hạ, này trong một tháng nàng không nghĩ cùng hắn có bất luận cái gì liên quan. cố tình mỗi chỉ đại ma vương điện hạ ra mặt tắc hậu, tường thành thêm pháo đài cái loại này, đánh không đi, mắng không đi, đầy miệng lời ô yếm hết bài này đến bài khác. Tiểu nại bao còn sẽ làm bộ làm tịch ở một bên hát đệm, hận không thể làm cho bọn họ lại cho hắn sinh cái muội muội ra tới. Cố chiều tích không có tâm tình, ngày hôm sau nàng đi tìm quân khinh, nhưng hắn phòng đã không, hắn trong phòng trên bàn có cắm một bó hoa hồng, cánh hoa điêu tàn, phủ kín toàn bộ cái bàn, phản phất là đỏ tươi máu giống nhau. Những cái đó cánh hoa thượng còn nhiếm huyết, là quân khuynh trên người. Hắn đi rồi, không biết đi nơi nào, liền một câu cũng không lưu lại. Cố triều tích nhìn đầy bản hoa hồng cánh, hoàng hốt gian sinh ra một loại cô độc cảm tới. Cùng ngay, đan đảo tới khách nhân, là vô cực thánh chủ cùng lâm vực vực chủ lâm đống. Hai người vừa thấy đến cố triều tích cùng vô tâm, liền các loại ngoan tôn tôn tề, tiểu nại bao thịt hô hô thân thể càng là bị các loại xoa nhẹ một hồi lâu. Viêm dương cái kia sát ngàn đao, cũng dám đối với các người đọc thủ. Lâm đống hiện tại nhớ tới đều còn khí, đã sớm biết viêm dương không phải cái gì hào điểu. Lại không nghĩ rằng như vậy không biết xấu hổ. Lâm xúc châm ngồi trước đây, bọn họ cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Vô cực thánh chủ nói, nhìn về phía cố triều tích, ngoan ngoại tôn nữ nhi, các ngươi ở đàn đảo cũng không có gì sự, liền tuy ta hồi thánh địa đi, ngươi từng bà ngoại cả ngày nhắc mãi các ngươi đâu. Thánh địa có cái gì hảo đi, vẫn là đi lâm ra buồn ra đi. Lâm đống ở một bên nói, buồn ra một hệ linh khí sung túc, là cái tu dưỡng hảo địa phương. Thánh địa hảo, vô cực những mày, sợ cố chiều tích không cùng hắn trở về, liền còn nói thêm, lâm súc đã bị bắt rồi, còn chờ ngươi xử trí đâu. Vô cực không nốc, tiểu nại bao trên người đã xảy ra như vậy sự, hắn chỉ cần làm người cẩn thận cha cha, liền biết ai đang làm cho quỷ. Kêu lâm súc cũng thật không phải cái đồ vật. Nhắc tới lâm súc, lâm đống lao ra tử liền tới khí, hắn tức giận nói, vô tâm tiểu tâm can nhi lần đầu tiên bị quải đi tội ác chi thành. Đó là nàng cùng vô phục dùng hoặc thú mê hoặc, hiện tại lại cùng viêm vực cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại chết ta vô tâm tiểu tâm căn nhi. Những việc này, cố chiều tích người cũng điều tra rõ ràng, trước hai ngày liền nói cho nàng điều tra kết quả, hơn nữa năm đó bà ngoại hạ lan ánh sự, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha lâm súc. Ông ngoại, lâm súc làm rất nhiều chuyện xấu, năm đó bà ngoại cũng là bị nàng làm hại. Ngài hẳn là biết như thế nào làm mới có thể làm lâm xúc thống khổ nhất. Cố triều tích cũng không tính toán tự mình trừng phạt lâm xúc, làm nàng ở đã từng yêu nhất nam nhân trong tay nhận hết tra tấn, mới là đau. Một nghìn chương một nghìn các ngươi không nhớ do hắn. Chương một nghìn các ngươi không nhớ do hắn. Nàng muốn lâm xúc sống không bằng chết. Vô cực sửng sốt một chút, gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Dừng một chút, vô cực lại hỏi, tích nhi. Ngươi thật không cùng ông ngoại hồi thánh địa sao? Chỉ cần nàng gật gật đầu, thánh địa hết thể đều là của nàng. Đây là hắn đối hạ Lan anh ngày nấy, chỉ có thể gấp bội đền bù ở nàng cùng vô tâm trên người. Vẫn là hồi buồn ra đi. Lâm Đống cũng chạy nhanh nói, gia tộc những cái đó thỏ con ngay con. Mỗi người đều chờ mong ngươi cái này mạnh nhất luyện đan sư. Lào phu này lâm Gia cũng là muốn giao cho ngươi trên tay. Lâm Đống tuổi cũng không nhỏ. Vẫn luôn muốn tìm người kế thừa lâm gia gia nghiệp tới, nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được cái thích hợp, hiện tại triều tích xuất hiện, quả thực chính là trời xanh đưa cho hắn lễ vợ. Ta đối quản lý gia tộc không có gì hứng thú cố triều tích lắp đầu, quân khuynh so với ta càng thích hợp kế thừa. Cố triều tích dứt lời, lâm đống lao ra tử lại là vẻ mặt mộng bức, quân khuynh. Hắn là ai? Chúng ta lâm gia có như vậy con cháu sao? hắn chính là tưởng phá đầu cũng không nhớ tới người này là ai a vô cực thánh chủ trên mặt cũng xuất hiện một tia mờ mịt hắn cũng không nghe nói qua người này nột các ngươi không nhớ rõ hắn cố triều tích có một tia kinh ngạc căn bản là không có người này a lâm đồng nói hắn liền tính là lão hồ đồ cũng không có khả năng không nhớ rõ nhà mình con cháu cố triều tích trầm mặc trong chốc lát quân khinh thật sự đi rồi liên quan lúc trước bịa đặt ký ức cũng cùng nhau tiêu trừ Hắn giống như là một cái khách qua đường, từ thương lan đại lục đi qua, rồi lại cái gì đều không lưu. Nàng châm mặc hồi lâu, vẫn là lâm đống đánh vỡ này cục diện bế tắc, hắn vội vàng thiết nói, không có hứng thú cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi trở về liền hảo, ta lão giả này. Quá cô đơn, thật sự tưởng các ngươi thực. Ông ngoại cũng rất nhớ các ngươi. Vô cực nói, hiện giờ ma tộc gần ẩn có tái nhậm chức chi thế, đặc biệt là tội ác chi trong thành cái kia đại ma đầu. Trải qua lần trước một chuyện, tất nhiên vẫn là ở nhớ thương các ngươi, không biết sẽ làm ra chuyện gì tới, các ngươi đã ở thánh điệu mới là an toàn. Bên ngoài đồn đái vớ vẩn hắn cũng là nghe nói qua, đều đang nói tiểu vô tâm là tội ác chi thành thành chủ nhi tử. Bọn họ vẫn luôn cũng chưa hỏi qua cố chiều tích này đồn đái rốt cuộc có phải hay không thật sự. So với cái này bọn họ càng lo lắng chính là cố chiều tích cùng tiểu vô tâm an toàn còn không biết đại ma đầu ở trong tối tính toán đối bọn họ làm cái gì đâu. Đúng vậy, kia đại ma đầu không phải cái gì thứ tốt, chúng ta cần phải cách hắn rất xa, nếu không lão phu cũng dọn đi thánh địa, đem lâm ra cao thủ đều mang đi, cùng nhau bảo hộ các ngươi Lâm Đống cũng ở một bên nói, hắn kỳ thật có phái người nhìn chằm chằm tội ác chi thành. Gần nhất tội ác chi trong thành chính là không yên ổn, nghe nói thành chủ ăn thịt nghiện, một ngày muốn ăn mười mấy đồng yêu, mấy chục chỉ gà. Nghe một chút, ngẫm lại đều cảm thấy cái này đại ma đầu đáng sợ đến cực điểm. An thịt hút máu, nếu là chiều tích cùng tiểu vô tâm rừng ở trong tay hắn, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Gần nhất trên đại lục khắp nơi đều có thể nhìn đến ma tộc thân ảnh, cũng không biết bọn họ ở tính toán cái gì. Hai người chính nói kịch liệt, chỉ thấy không phải cái gì thứ tốt đại ma đầu từ hậu viện đi ra, hắn trong tay còn cầm hai cái bị quỳ lạn sầu riêng, sầu riêng thượng hải lây dính máu đen. Hắn thính lực cực hảo, mới vừa rồi vô cực cùng Lâm Đống nói tất cả đều rơi vào hắn trong tai. Ra tới thấy hai vị này lão nhân ra, Đại Ma Vương thực nghiêm túc hỏi một câu: Các ngươi là ở thảo luận buồn Vương sao? 1001 chương 1001 này ma đầu thật là xảo trá. Chương 1001 này ma đầu thật là xảo trá. Vô cực nhất định là hắn trước mắt xuất hiện ảo giác. Lâm Đống không xong này đại ma đầu nhất định là bắt cóc triều tích cùng tiểu vô tâm, vì thế hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Triều tích, tiểu vô tâm, mau tới đây. Dứt lời, còn chạy nhanh chạy tới cố triều tích trước mặt, sinh xôi đem người chắn chính mình phía sau, sau đó hung hăng nhìn chầm chẳng không phải cái gì thứ tốt đại ma đầu. Lâm Đống Càng làm một bàn tay đem tiểu nãi bao vứt lên, ôm vào trong ngực, sợ bị kia đại ma đầu cấp ô nhiễm. Đại Ma Vương điện hạ thấy vậy. Chỉ là yên lặng buông xuống trong tay sầu riêng, thành thục sầu riêng tản mát ra từng luồng độc đáo xú vị. Loại này trái cây là sinh trưởng ở bọn họ ma tộc, nghe lên xú ăn lên ngọn. Tích nhi các trưởng bối tới đột nhiên, hắn còn không có tới kịp chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt, lập tức lại từ nhẫn chữa vật lấy ra hai cái mới mẻ sầu riêng tới, hai vị tiền bối, muốn nếm thử sao. Vô cực cùng lâm đống đồng thời vô ngữ, gặp quỷ dường như nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm này khẳng định là cái gì độc vật. Chỉ là nghe lên là có thể hơn chết cá nhân. Đại ma đầu quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, gần nhất liền phóng ác độc như vậy đồ vật, còn muốn đem này ngụy trang thành trái cây, có thể thấy được này lòng có nhiều ác độc. Bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt triều tích mẫu tử, không cho này đại ma đầu có nửa điểm nhưng thừa chi cơ. Hai người trên mặt tất cả đều là vẻ cảnh giác, trên tay càng là ngưng tụ nổi lên linh lực, tùy thời chuẩn bị tới một hồi đại chiến. Bùn vương không có ác ý. Lúc này, đại ma vương điện hạ mới bung trong tay sầu riêng, hắn đầu gối đã phá động, đầu gối phá ra, chảy ra huyết. Liên tiếp quỳ hai ngày sầu riêng, hắn lại không lấy ma khí hộ thể, toàn bộ đầu gối cơ hồ đều phải lạ, máu chảy đầm địa thật là đáng sợ. Đại ma đầu, ngươi thật to gan, liền đan đảo đều dám sấm. Lâm Đống mới không tin hắn chuyện ma quỷ, đan đảo kết giới cực kỳ cường đại, này ma đầu lại là dễ như trở bàn tay liền xung vào có thể thấy được tuyệt đối bất an cái gì hảo tâm. Đại ma vương tỏ vẻ có chút khó giải quyết, sớm biết rằng nhanh như vậy gặp được trong nhà nàng trưởng bối, hắn hẳn là nhiều nhìn xem thư, học tập một chút như thế nào mới có thể giành được trưởng bối hảo cảm gì đó. Thanh chủ ra ra, lâm ra ra tiểu nãi bao còn muốn vì nhà mình cha giải thích hạ. Bọn họ này bối phận thật sự là cách quá nhiều, tiểu nãi bao gọi bọn hắn ra ra kêu thuần miệng, liền cũng không sửa miệng, trực tiếp như vậy đều Hắn mới vừa một mở miệng, Lâm Đống liền ôm hắn càng khẩn, tiểu tâm can nhi không sợ, ta và ngươi từng ông ngoại đều ở đâu, này ma đầu không như vậy đại bản lĩnh, không gây thương tổn của các ngươi. Bọn họ thật là hận chết chính mình, cũng không biết này đại ma đầu là đến đây lúc nào, không biết hắn có hay không đối chiều tích cùng tiểu vô tâm làm cái gì, thấy vô tâm tiểu tâm can nhi này thật cẩn thận bộ dáng, bọn họ liền đau lòng đến không được. Không phải. Cái kia tiểu nãi bao nói còn chưa dứt lời, Lâm Đống liền đã triệu Mặc Trọng Liên ra tay. Hắn trong miệng niệm chú, trong tay kết ấn, trong lúc nhất thời chúng quanh cây cối tất cả đều sản sạt rung động. Chỉ khoảng nửa khắc chỉ thấy Mặc Trọng Liên dưới chân lại là xoát một chút toát ra sắc bén nhánh cây tới. Rõ ràng là nhánh cây, lại là cứng rắn như thiết, hóa thành thụ thứ. Nhược nhiên hắn né tránh không kịp thời, đương trường liền phải bị trọng thành cái sảng. Đại Ma Vương điện hạ còn cầm hai cái sầu riêng. Hắn thân hình chật lóe, nhanh chóng biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Này ma đầu thật là xào trá. Lâm đống trầm khuôn mặt, trong không khí tất cả đều là sầu riêng hương vị, hơn người đôi mắt đều phải không mở ra được. Vô cực lập tức cũng ra tay, trung quanh ẩn ẩn có lôi điện nổ vang, phía chân trời cũng xuất hiện một mảnh mây đen. 1002 chương 1002 ngươi cái này cầu đồ vật. Chương 1002 ngươi cái này cầu đồ vật mắt thấy kia đầy trời sấm sét liền phải nện xuống tới, cố triều tích rốt cuộc là không mặn không nhạt nói câu, đừng hủy hoại Đan đảo. vô cực tràn đầy lôi quang tay lúc này mới thu trở về, đại ma đầu quả nhiên xảo trá, muốn ở chỗ này đối hắn ra tay, khó tránh khỏi sẽ đối Đan đảo tạo thành không thể nghịch tổn hại. hắn là liệu định cái này, cho nên mới chạy đến nơi này tới. hai vị tiên bối, bổn vương thật sự không có ác ý. lúc này, mặc trọng liên liền lại xuất hiện. Nguyên bản quanh quẩn ở trên người hắn ma khí biến mất, lộ ra hắn kia trương thịnh thế mỹ nhan. Hai người đây mới là đem hắn diện mạo nhìn cái cẩn thận. Theo sau này ánh mắt liền lại không hẹn mà cùng dừng ở tiểu nãi bao trên người, ở bọn họ hai người chi gian qua lại nhìn quét. Rốt cuộc, bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật. Này đại ma đầu cùng vô tâm tiểu bao tử, giống đủ tam phần. Chính là lại mắt mù, bọn họ cũng nhìn ra được. Vô tâm tiểu bao tử thật sự chính là này đại ma đầu nhi tử. Trời xanh thật là mù mắt cho A. Như thế nào liền? Hai người tức khắc đau lòng cực kỳ, tưởng tượng đến năm đó triều tích rất có thể là bị cái này đại ma đầu cấp cưỡng bách, mới sinh hạ tiểu vô tâm, tức khắc lại hận ngứa răng. Người cái này cầu đồ vật, thế nhưng là người khi dễ nhà của chúng ta triều tích. Bạo tính tình lâm đống lao ra tử cái thứ nhất bão nổi. Dám khi dễ ta ngoại tôn nữ. Bổn chủ thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Vô cực thánh chủ cũng là đầy mặt tức giận, mặc trọng liên đại ma đầu hình tượng ở bọn họ trong mắt lại càng ác độc vài phần. Bọn họ thật không phải thật dài bối, những năm gần đây lại là làm nàng bị nhiều như vậy vì khuất, cố tình đứa nhỏ này còn quật cường không chịu nói, chính mình một người yên lặng đem này đó yên lặng gánh vác xuống dưới, còn đem vô tâm nuôi nâng lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng ấy náy càng thêm thâm hậu. Đối mặt trọng liên đoán hận liền cũng càng nhiều. Đều là bởi vì cái này đại ma đầu. Bị gắt gao che chở cố chiều tích. Giờ phút này nội tâm lại là đột nhiên sinh ra một mạ thơm áp tới. Đây là đã lâu đến từ thân nhân quan tâm ấm áp. Nàng thói quen một người khiêng sở hữu sự. Lại không biết, tại đại lục này, kỳ thật cũng có rất nhiều người quan tâm nàng, yêu quý nàng. Đem hắn đương không khí làm lơ rất là được, không cần quá mức để ý. Giờ phút này. Cố Triều Tích mười nói nói, năm đó, không phải hắn cưỡng bách ta. Cố Triều Tích lời này vừa nói ra, vô cực cùng lâm đống chỉ cảm thấy trời nắng một đạo xét đánh, đưa bọn họ đều phải phép tiêu. Triều Tích thật là đáng thương, nhất định là bị này đại ma đầu hiếp bức, mới có thể nói ra nói như vậy tới, không chừng năm đó này đại ma đầu là như thế nào khi dễ nàng. Vì thế hai người đối đại ma vương căm hận giá trị cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Hai vị tiền bối nếu muốn hết giận, liền cứ việc đánh đi. Đại ma vương điện hạ đời này ăn nói khép nép cơ hồ đều tại đây mấy ngày dùng xong rồi, cũng không biết hắn từ nơi nào lấy ra tới một bó cảnh mặn gai, bổn vương thực xin lỗi tích nhi, chịu các tiền bồi giáo hấn là hẳn là Vô cực cùng lâm đống nhìn nhau một bước, lộ ra một cái này, đại ma đầu định là muốn chơi cái gì âm mưu quỷ kế ánh mắt tới. Nếu không đánh một đổng nhìn xem, vẫn là lâm đống nói ra, Tự nhiên là lén chuyển âm cấp vô cực. Ta trước tới. Vô cực lập tức rút ra một cây cành mận gai, không nói hai lời liền trực tiếp đánh vào đại ma vương trên người. Cành mận gai mang theo gió lạnh, dừng ở trên người hắn, đánh ra một cái vết máu, mặc trọng liên lại là mày cũng chưa nhăn một chút. A, thật đúng là không nẻ. Lâm Đống lập tức cũng cầm lấy một cây cành mận gai, bang một tiếng đánh vào mặc trọng liên trên người, ngại danh, làm ngươi khi dễ nhà ta chịu tích. Cảm bạo còn không có hảo, đầu góc mơ mơ màng màng, hôm nay vẫn là tạm cảng tám trương, đại đại nhóm ngủ ngon. 1.003 chương 1.003 đổi trắng thay đen Trương 1.003 đổi trắng thay đen Đại ma vương điện hạ không rên một tiếng, từ bọn họ đánh, vô cực cùng lâm đống đều là đứng đầu cầm giả, này một cây gậy một cây gậy đánh hạ tới, đại ma vương cơ hồ phải bị đánh ra chóc thịt bong. Chờ đến hai người đập nát không sai biệt lắm chăm tới căn cành mận gai thời điểm, cuối cùng là ngừng lại, cũng chung quy tin này đại ma đầu thật là vô tâm tiểu bao tử thân cha sự thật. Ta Lâm Đống là làm cái gì nghiệt nga, mới cho hậu thế mang đến như vậy thai nạn. Lâm Đống lão ra tử ném trong tay cuối cùng một cây cành mận gai, suy sụp ngồi dưới đất, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng. Vô cực sắc mặt cũng không tốt, hắn cùng Lâm Đống giống nhau, đối cố chiều tích mẫu tử hoài thật sâu ấy náy cảm. Bùn vương sẽ dùng hết cả đời đái bọn họ tốt. Cuối cùng, vẫn là ra chóc thịt bong đại ma vương điện hạ mở miệng. Ngươi một đại ma đầu, có thể cho bọn họ hạnh phúc sao? Sợ là phát điên tới liền chính ngươi đều sát. Lâm Đông tức khắc tử trên mặt đất ngảy lên, Lão Phu tin tưởng ngươi kia mới là có quỷ. Ma Trung Quy là ma, huống chi ngươi vẫn là đại ma đầu, ta sẽ không đồng ý. Vô cực cũng vẻ mặt nghiêm túc. Đại ma đầu bị đánh thành cái dạng này. Thoạt nhìn nhưng thật ra một chút việc đều không có, hắn hai ngược lại cảm thấy tay đều đánh có chút mệt mỏi. Ma lại như thế nào, thế nhân rốt cuộc là thành kiến quá sâu. Mặc trọng liên lắc đầu, buồn vương sẽ dùng hành động cùng thời gian hướng các ngươi chứng minh. Thìn ngươi lão phu tên đảo niệm. Lâm Đông chính là đánh chết đều không tin một đại ma đầu có thể là cái gì hảo điểu. Kỳ thật có quan hệ ma tộc, đối bọn họ mà nói đều là thật lâu xa truyền thuyết. Chỉ nghe nói thật lâu phía trước, ma tộc cùng thần tộc cùng tồn tại với trong thiên địa, sau lại ma tộc diệt vong, thần tộc cũng trở thành truyền thuyết. Mặc trọng liên tuy là ma vương, đánh giá cũng bất quá là ma tộc tân tuyển ra tới ma vương thôi, năm đó ma vương, đó là như thế nào cường đại tồn tại, tự nhiên không phải hiện tại ma vương có khả năng so. Huống chi, nếu là mặc trọng liên là năm đó cái kia đại ma vương, sao có thể sẽ ở chỗ này cam tâm tình nguyện cho bọn hắn đánh? Mặc dù là bọn họ hai cái đứng đầu cương giả, chỉ sợ cũng bất quá cho người ta tắc kẽ răng. Mà trải qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến định là đã sớm không có thuần huyết thống ma tộc người, hiện tại ẩn ẩn phục châm ma tộc, nên cũng chỉ là ma tộc hậu nhân mà thôi. Đối với ma tộc phục hưng, bọn họ tuy rằng khẩn trường, lại chưa tới sợ hãi nông nỗi. Hai người hành hung một đốn đại ma đầu, trong lòng kia khẩu khí cũng là ra không ít. Nếu không phải tiểu nãi bao nước mắt lưng chồng nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người thật là còn có thể lại treo lên đánh một đốn mặc trọng liên. Tội ác chi thành, đêm nùng như mực, trong phủ thành chủ lại là một mảnh dê bò kêu thẳng thiết. Đại hoàng hiện giờ ăn uống là càng lúc càng lớn, một đốn đều có thể ăn thượng người đầu yêu, nó dạ dày liền phản phất là cái động không đáy giống nhau, vĩnh viễn đều điển không no. Cố tình là mặc trọng liên tự mình đem nó biến ảo thành chính mình bộ dáng. Cho nên chính là quá ai nhiễm cũng khó có thể phát giấc tới. Thẳng đến đoạn vân đã trở lại. Đang ở ăn uống thỏa thích đại hoàng đường trường bị đánh ra nguyên hình, kinh mọi người một trận đào hút khí lạnh, khó trách điện hạ gần nhất cùng thay đổi cá nhân dường như, bọn họ nằm mơ cũng không dự đoán được, này chỉ cậu dám to gan lớn mật giả mạo điện hạ. Ta làm ngươi hảo hảo hầu hạ điện hạ, ngươi đó là như vậy hầu hạ. Đoạn vân cái thứ nhất hỏi trách quá ai nhiễm. Quá ai nhiễm sắc mặt nặng nề. Biết đây là chính mình nghiêm trọng thất trách, lập tức quỷ gối một bên, là ta sai. Nàng sắc ngày ngày đêm đêm đều ở nhìn trầm chầm, chầm điện hạ, nhưng hắn không dự đoán được, điện hạ lại là tới như vậy một tay đổi trắng thay đen. 1.004 chương 1.004 trở thành điện hạ nữ nhân. Chương 1.004 trở thành điện hạ nữ nhân. quá a nhiễm từ nhỏ đã bị đoạn vân dạy dỗ, là cái thông minh thả tâm tư tỉ mỉ cô nương. Nhưng nàng lại thông minh cũng không phải mặc trọng liên đối thủ. Đoạn vân nhìn nàng kia trương cùng đồ mi có ba phần tương tự mặt, một thân thịnh nội trung quy là phai nhạt chút. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Đoạn vân lắc đầu, hắn mãn cho rằng, chỉ là bằng vào quá ai nhiệm gương mặt này, nàng liền nhất định sẽ được đến điện hạ sủng ái. Ở đồ mi điện hạ trở về phía trước, hắn yêu cầu một ít nữ nhân làm bạn ở điện hạ bên người, điện hạ còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Tủy diệt ma tộc liền không thể hoàn toàn phục hưng. Quá A Nhiễm cúi đầu, chỉ dám dùng dư quang xem hắn. Nhan nhạt ánh đến bao phủ ở hắn kia trương nhìn như ôn nhuận như ngọc khuôn mặt thượng, lại là có vẻ thập phần lạnh lùng. Quá A Nhiễm từ nhỏ liền biết, đại tư mệnh là một cái có cực cường dã tâm nam nhân. Hắn còn nhớ rõ hắn đem nàng từ Quá Á bộ mang đi kia một ngày, cũng là một cái đêm đen phong cao buổi tối, nàng là Quá Á bộ nhất không chớp mắt nữ nhi, từ nhỏ tư chất thiếu thốn bị cười nhạo vì gia tộc phế vật, nhận hết khí dễ. Là đại tư mệnh đem nàng mang ly cái kia địa ngục giống nhau địa phương, cho nàng tân sinh, làm nàng trở thành ma tộc thiếu tư mệnh, chịu chúng ma kính ngưỡng, trở thành quá a bộ kiêu ngạo. Nàng vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, quá a bộ nữ tử đông đảo, vì cái gì đại tư mệnh cố tình liền coi trọng nàng đâu? Thằng đến sau lại nàng mới hiểu được, ước chừng là bởi vì nàng gương mặt ngày bãi, hắn thường xuyên sẽ nhìn nàng phát ngốc, nói thật giống a. Quả a nhiễm không biết nàng rốt cuộc giống ai, chỉ biết đại tư mệnh đang nói lời này thời điểm trong mắt toát ra tới, không hề là ngày thường cái loại này giả dối cười, mà là một loại gần như thâm tình đổ vỡ. Hắn cũng có để ý người sao? Quả a nhiễm lặp lại suy nghĩ vấn đề này, nhưng nàng không có đáp án. Thẳng đến nàng dần dần trưởng thành, hiểu được một ít đổ vỡ. Nàng nghiêm túc nỗ lực hoàn thành đại tư mệnh giao cho nàng mỗi hạng nhất nhiệm vụ, chưa bao giờ ra sai lầm. Cho nên lúc này đây, đại tư mệnh yên tâm đem giám thị điện hạ nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng tiếp nhận rồi, buồn phận làm chính minh sự, nhưng tùy theo mà đến một khắc hạng nhiệm vụ, lại làm nàng do dự. Trở thành điện hạ nữ nhân, ngắn ngủn mấy chữ, lại làm quá ai nhiễm hoa hồi lâu tâm tình mới bình phục xuống dưới. Đây là đại tư mệnh cho nàng cuối cùng nhiệm vụ, trở thành điện hạ nữ nhân. Nàng rất rõ ràng, trở thành điện hạ nữ nhân liền có thể càng phương tiện giám thị điện hạ, nhưng rốt cuộc nàng từ bỏ kỳ thật từ ở viêm vực nhìn thấy cố triều tích ánh mắt đầu tiên nàng liền biết chính mình vĩnh viễn đều không thể trở thành điện hạ nữ nhân bởi vì nàng cũng không từng ở điện hạ trong mắt nhìn thấy quá như vậy ôn nhu ánh mắt nàng thực hiểu bởi vì mỗi khi nàng lặng lẽ xem đại tư mệnh thời điểm cũng là cái dạng này ánh mắt nàng biết điện hạ thâm ái cái kêu kêu cố triều tích nữ tử liền như nàng kỳ thật đã sớm yêu đại tư mệnh giống nhau đoạn vân kỳ thật không biết Từ hắn đem quà A nhiễm mang đi kia một khắc khởi, hắn cũng đã thành quà A nhiễm trong lòng quang. Cho nên nàng chú định vô pháp hoàn thành hắn giao cho nàng cái kia nhiệm vụ. Đại tư mạng lớn người, ta không hiểu, vì sao nhất định phải giám thị điện hạ sau một hồi, quá A nhiễm mới hỏi ra vấn đề này tới. Hắn là ma tộc vương, một ngày nào đó sẽ phục hưng toàn bộ ma tộc, hắn bất quá là thích một người, này sẽ có cái gì ảnh hưởng sao? Nàng cũng không cảm thấy thích một người cùng phục hưng ma tộc có cái gì mâu thuẫn, chính như nàng chấp hành đại tư mệnh cho nàng nhiệm vụ, cũng cùng nàng thích đại tư mệnh không có gì mâu thuẫn giống nhau. 1005 chương 1005 ái mà không được thống khổ. Chương 1005 ái mà không được thống khổ. Đoạn Vân lạnh buốt nhìn nàng một cái, thiếu nữ trong mắt có quang, mà hắn trong mắt lại là tràn đầy sát khí. Hắn xoay người sang chỗ khác, một tay liền méo lên nàng cằm. A nhiễm, người trước kia từ trước đến nay nhất nghe lời, người biết, ta ghét nhất nhiều lời người. Đúng vậy, trước kia quả A nhiễm chưa bao giờ sẽ nhiều lời một câu, nàng chỉ biết giống cái vô ý thức người gô giống nhau chấp hành hắn bất luận cái gì mệnh lệ, trước nay đều sẽ không có nửa điểm nghi vấn. Nhưng trước mắt quá A nhiễm, liền phảng phất đống nhiên có linh hồn nhỏ bé giống nhau, đoạn vân không thể không hoài nghi mặc trọng liên đối nàng làm cái gì. Quả A nhiễm cầm bị nghiết sinh đau. Phản phất đoạn vân lại hơi chút thêm một chút sức lực, nàng xương cốt liền sẽ đương trường bị bọc nát. Ta chỉ là cảm thấy, điện hạ ái một người, là hắn tự do. quá ai nhiễm cũng không biết là từ đâu tới đây dũng khí, nàng nói, ái mà không được, kỳ thật mới là nhất đau đi. Hắn là ma tộc vương, hắn có lựa chọn hết thể quyền lợi. Cơ miệng, đoạn vân trong mắt toát ra một tia hàn quang, hắn không nghĩ tới, chính mình một tay bồi dưỡng thiếu tư mệnh. Thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn liền phản chiến, hắn khỏe môi treo cười lạnh, ngó tay niết qua A nhiễm cầm răng rắc rung động, ngươi nên không phải là, chân ái thượng điện hạ đi. Quá A nhiễm sửng sốt một chút, nỗ lực lắc đầu. Đoạn vân lại không tin nàng, hắn trong mắt hàn quang càng ngày càng nặng, A nhiễm, ngươi từ nhỏ ta liền nói cho ngươi, tình yêu là độc dược, chạm vào không được, vì sao ngươi liền cố tình không nghe đâu. Thích ai không tốt, còn cố tình thích điện hạ Như là điện hạ như vậy cử thế vô song nam nhân, có thể bắt được quá ai nhiễm như vậy thiếu nữ tâm, cũng là dễ như trở bàn tay, hắn nhưng thật ra có thể lý giải, chỉ là tưởng tượng đến chính mình dưỡng này viên quân cờ liền như vậy phế đi, đoạn vân vẫn là có như vậy một tia không cam lòng. Đặc biệt là nhìn nàng này trương cùng đồ mi điện hạ có ba phần tương tự khuôn mặt. Ta, ta không có. Quá ai nhiễm gian năn nói. Rết lạnh gió đêm hô hô thổi. Phòng trong ánh nến đều diệt mấy cái, thiếu nữ từ trước đến nay lạnh như băng khuôn mặt, giờ phút này lộ ra một kia kinh hoàng cùng mở mịt. Hừ. Đoạn Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, điện hạ rõ ràng đã hoài nghi hắn. Hắn đến tưởng cái biện pháp đem sự tình đều giải quyết rõ ràng. Quá a nhiễm như vậy phản đồ phế cờ, đã vô dụng, hắn bên người, trước nay đều không cần phế vật. Đoạn Vân buông ra tay, trong lòng bàn tay toát ra một kia ma khí tới. Ma khí ở trong tay của hắn hóa thành diệt ma truy, đang muốn đâm vào quá ai nhiễm trái tim khi, cửa phòng đông nhiên bị giải khai. Ma ngoài phòng, đó là một thân ma khí đại ma vương điện hạ. Ở hắn phía sau, còn lại là một thân hồng y cố triều tích cùng nhuyễn manh tiểu nai bao. Đoạn vân sửng suốt một chút, bất động thanh sắc đem diệt ma truy thu lên, theo sau triều điện hạ hành lễ. Mặc trọng liên tùy ý nhìn lướt qua phòng trong tình huống, chỉ thấy đại hoàng chính hình chữ ít nằm ở trên thảm. Bụng cổ như là muốn tặc rớt Trận trắng mắt vẻ mặt xuần dạng Rõ ràng là bị đấm Thiếu tư mệnh quá ai nhiễm trên mặt tắt tràn đầy kinh hoàng. Thấy hắn thời điểm Cung quỳ trên mặt đất hành lễ Điện hạ, ngài vô cớ mất tích Thuộc hạ thực lo lắng Đoạn vân thu hồi chính mình cảm xúc tới Treo lên hắn kia khiêm tốn ôn cung cười Tựa hồ cái gì đều không rõ ràng lắm giống nhau Thấy cô triều tích cùng tiểu nãi bao thời điểm Hắn cũng có thể vẻ mặt bình tĩnh Hai vị này là Ngươi không quen biết sao. Mặc trọng liên sắc mặt trầm lãnh, hắn đem cố chiều tích kéo tại bên người, làm đoạn vân nhìn cái cẩn thận. 1006 chương 1006 ma tộc mạnh nhất dễ thuật. Chương 1006 ma tộc mạnh nhất dễ thuật. Một lát sau, đoạn vân mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói, nguyên lai là cố tiểu thư. Khi cách lâu lắm, ta lại là có chút không nhận ra tới. Ở cố chiều tích xuất hiện kia một khắc. Đoạn vân trong lòng liền đã sinh ra thật không tốt dự cảm tới, hắn biết điện hạ nhất định là phát hiện cái gì. Nhưng những năm gần đây, hắn đem hết thể đều che giấu thực hảo. Không vội, người có rất nhiều thời gian chậm rãi nhận ra tích như tới. Mặc trọng Liên không vội không chẩm nói, theo sau lôi kéo cố chiều tích ống tay háo, đi đến vương tọa ngồi xuống dưới. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn chầm chầm đoạn vân, như là đang xem một cái sắp tiếp thu tử vong thẩm phán tội nhân. Ngươi lúc trước nói cho bổn vương, Tích Nhi tham mộ phú quý quyền thế, là bổn vương thân thủ đầm xuyên qua nàng trái tim, thiêu chết nàng người nhà. Mặc Trọng Liên cũng ngồi xuống, kia một đôi mắt đỏ gắt gao nhìn trầm trầm Đoạn Vân, như là muốn đem hắn nhìn thấu giống nhau. Quá khứ hết thảy, bổn vương đều đã quên. Hôm nay bổn vương đem nàng đưa tới nơi này, ngươi liền đem lúc trước cho bổn vương xem đồ vật, đều lại cấp Tích Nhi xem một lần đi. Mặc Trọng Liên dứt lời, chỉ thấy Đoạn Vân sắc mặt đổi đổi. Hắn đáy mắt có một mặt chợt lóe lướt qua lanh quang, ngẩn đầu lên thời điểm, kia đáy mắt lanh quang rồi lại biến mất không thấy. Điện hạ nói đùa, ma kính một năm chỉ có thể dùng một lần, nhược nhiên muốn lại cấp cố tiểu thư xem ma kính đồ vật, sợ đến chờ đến sang năm. Đoạn vân nói, trên mặt khôi phục hắn kia khiêm cung tới cười, không bằng cố tiểu thư ở chỗ này ở lại, chờ đến sang năm thời điểm, lại xem. Cố chiều tích sắc mặt trầm lánh, nàng nhìn trước mắt đoạn vân. Tuy như cũng là năm đó bộ dáng, nhưng trên người hắn khí chất lại là hoàn toàn thay đổi. Năm đó đoàn vân, thật là khiêm cung ôn hòa một người, nhưng hôm nay, hắn trên người mạc danh liền có một loại ám hắc hơi thở. Cẩn thận hồi tưởng lên, năm đó ở đây, duy nhất thiếu người kia đó là hắn. Hôm nay là cố chiều tích cấp mạc trọng liên cuối cùng kỳ hạ, mạc trọng liên hao phí lớn lao tinh lực mới rốt cuộc là đem nàng mang lại đây. Tự nhiên là phải cho nàng một cái hoàng mị công đạo. Nghe xong đoạn vân nói, mặc trọng liên chỉ là lộ ra một mặt cười như không cười biểu tình tới, phải không? Tự nhiên, đoạn vân mặt không đổi sắc tâm không nhảy gật gật đầu, ma kính vẫn luôn không chế ở chính mình trong tay, thông qua nó có thể nhìn đến qua đi phát sinh sự, trừ bỏ hắn ở ngoài, không ai biết nên như thế nào sử dụng ma kính, hắn nói yêu cầu một năm, kia liền chính là yêu cầu một năm. Qua ai nhiễm lại hơi hơi nhăn lại mày, nàng biết, đại tư mạng lớn người ở nói dối. Nhưng nàng cũng không có đi vạch trần cái này nói dối, nghĩ đến mới vừa rồi đại tư mệnh biểu tình, là thật sự tính toán giết nàng đi. Mặc trọng liên cũng hoàn toàn không bức đoạn vần, hắn đem ánh mắt rừng ở hình chữ ít đại hoàng trên người, theo sau nói, là buồn vương đem đại hoàng biến thành chính mình bộ dáng làm nó thay thế bổn vương một đoạn thời gian, nó đã lừa gạt mọi người mắt, không nghĩ tới lại là không đã lừa gạt đại tư mệnh, bằng không ngươi nói một chút, là thấy thế nào ra đại hoàng. Đoạn vân sửng sốt một chút, tự nhiên biết mặc trọng liên là tự cấp hắn hạ bộ, hắn trầm mặc một hồi lâu, chỉ nói, trực giác. Ha ha, đường đường ma tộc đại tư mệnh, làm việc cũng muốn rửa trực giác. Mặc trọng liên thanh âm hoàn toàn lạnh xuống dưới, không bằng làm buồn vương tới nói, đại tư mệnh am hiểu sâu ma tộc mạnh nhất dễ thuật, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra tới, không phải sao. Không đợi đoạn vân trả lời, mặc trọng liên liền còn nói thêm, không khéo. Bồn Vương nhàn tới không có việc gì thời điểm, cũng nghiên cứu một chút, phát hiện này thuật thật là hữu dụ. 1007 chương 1007 ngươi rõ ràng là ở nói dối. Chương 1007 ngươi rõ ràng là ở nói dối. Mặc trọng liên nói đến nơi này, đoạn vân sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuân dưới, hán biết, điện hạ tất cả đều phát hiện. Mặc trọng liên lại tiếp tục nói, ma thuộc dễ thuật, không ngừng có thể thay đổi bên ngoài còn có thể thay đổi một thân gân cốt làng già, thậm chí liền trên người khí chất đều có thể thay đổi, dễ dàng không thể bị phát hiện. đại tư mệnh đối này có ý kiến gì không? đoạn vân trầm mặc không nói, hắn hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. đến tận đây, cố triều tích cũng minh bạch vài phần, năm đó cái kia mặt trọng liên, nàng gắt gao nhìn chầm chầm trầm mặc không nói đoạn vân, cặp kia giếng cổ thâm u mắt đen, hiện tại nghiễm nhiên đã là sắc khí. điện hạ ý tứ là. Nam đó giả trang ngài người là ta. Hơn nửa ngày sau, Đoạn Vân mới mở miệng, "Những năm gần đây, ta vẫn luôn trung thành và tận tâm hầu hạ ở ngài bên cạnh người, lại như thế nào làm ra chuyện như vậy tới?" Ngụ ý đó là, Liên Tính biết hắn làm lại như thế nào, rốt cuộc là không có chứng cứ sự, Cố Triều Tích sẽ không tin tưởng. Mặc Trọng Liên trên mặt treo lạnh leo ý cười, hắn chỉ nói, "Bổn vương kỳ thật còn rất tò mò, năm đó bổn vương tâm phúc liền ngươi còn lưu tại bên người." Mà những cái đó các thuộc hạ, lại đều cùng buồn vương giống nhau mất đi ký ức thành ma tướng, vì sao cố tình liền nghị một người không mất trí nhớ đâu. Điện hạ là biết đến, từ lúc bắt đầu ta chính là ma thuộc người, trở thành ngài quảng gia, cũng bất quá là vì chờ ngài ma huyết thức tỉnh, ta vốn chính là ma, tự nhiên sẽ không mất trí nhớ. Đoạn vân bình tĩnh giải thích nói. Nhược nhiên không phải đoạn vân làm những cái đó làm hắn Vĩnh sẽ không tha thứ sự tình. Mặc trọng liên tự nhiên là thực thưởng thức hắn cái này đạm nhiên tâm phúc. Chỉ là giờ phút này, trên người hắn có lại chỉ là vô biên hàn khí, ngay từ đầu ngươi chính là ma, cho nên vì làm buồn vương thức tỉnh, ngươi làm như vậy sự. Điện hạ, ta thả sẽ không làm như vậy sự, liền tính là làm, cũng là vì ngài hảo. Đoạn vân liệu định hắn không có chứng cứ, hiện tại chẳng qua là ở bộ hắn nói, lừa hắn mà thôi. Năm đó duy nhất không có mất trí nhớ tư đồ khanh, Còn bị hắn nhốt ở địa lao đâu, hắn trước khi đi thời điểm còn đi nhìn, tư đủ khanh chính ngoan ngoán đái tại địa lao. Chính lúc này, lại chợt ngay bên ngoài vang lên một người nam nhân thanh âm tới, đó là phẫn nộ giết đảo, người rõ ràng là ở nói dối. Đoạn vân cả kinh, liền chỉ thấy một bóng người từ đại môn chô đã đi tới, bởi vì trường kỳ bị giam cầm duyên cớ, thân thể hắn hiện ra một loại không bình thường câu lũ, toàn thân gầy như là chỉ còn một bộ bộ xương. Hắn là chống quải trượng tiến bảo. Trong điện chỉ có mỏng manh ánh đến, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền thấy mọi người. Đang xem thấy mặc trọng liên cùng cố chiều tích thời điểm, hắn tức khắc liền ném xuống trong tay quải trượng, bùm một tiếng ở mặc trọng liên trước mặt quý xuống, điện hạ, sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài, tư đổ chết cũng không tiếc. Mặc trọng liên kỳ thật cũng không nhớ do hắn. Chỉ là từ đại hoàng tự thuật biết có như vậy cá nhân. Nhưng hiện tại thấy hắn bị cha tấn thành này phúc người không người quỷ không quỷ bộ dáng, mặc trọng liên trong lòng vẫn là mặc danh sinh ra một cổ lửa giật tới. Nhiên thiếu khi, tư đổ khanh liền đi theo ở mặc trọng liên bên người, ở mặc trọng liên từ thiên tài trở thành phế vật nhật tử, đều là tư đổ khanh bồi hắn cùng nhau vượt qua, có thể nói, hắn đối mặc trọng liên trung thành không thể nghi ngờ. Mà mặc trọng liên đối hắn, cũng là tín nhiệm nhất. Ngồi nói chuyện, hắn nói, dứt lời. Chỗ tối liền có mấy cái hắc y nhân ra tới, dọn một cái ghế thỉnh tư đổ khanh ngồi xuống. 1.008 chương 1.008 may mắn. Cố tiểu thư còn sống. Chương 1.008 may mắn. Cố tiểu thư còn sống. Lúc này, tư đổ khanh mới hơi chút bình phục một chút cảm xúc, hắn vẫn hận nhìn chầm chầm Đoan vân. Nhớ tới mấy năm nay trả tấn, nhớ tới hắn làm những cái đó sự tình, hắn hàm răng đều ở run lên. May mắn. Cố tiểu thư còn sống. Hắn thấy cố chiều tích thời điểm, nhiều năm như vậy phẫn hận liền như là được đến bình phục giống nhau, đặc biệt là thấy nàng trong lòng ngực kia một con nhuyễn manh tiểu nãi bao khi, hắn lại là sinh ra một loại muốn khóc xúc động tới. Kia hải tử vừa thấy chính là điện hạ. Cố tiểu thư không những không chết, còn cấp điện hạ sinh cái hải tử. Nhớ tới năm đó nàng phẫn hận đối với điện hạ nói vĩnh viễn sẽ không tha thứ bộ dáng của hắn. Nhìn nhìn lại hiện giờ hai người đã có thể bình tĩnh ngồi ở cùng nhau, tư đồ khanh tưởng cũng không cần tưởng, liền biết điện hạ rốt cuộc là trả giá bao lớn đại giới, mới làm cố tiểu thư chịu đến nơi đây tới, nghe một fan giải thích. Hắn lập tức liền nói, cố tiểu thư, năm đó, người kia thật sự không phải điện hạ, mà là. Nói nơi này, hắn liền nhìn về phía đoàn vân, ngay hẳn là nhớ rất rõ ràng, năm đó trừ bỏ hắn ở ngoài, tất cả mọi người ở đây điểm này không cần tư đồ khanh nhắc nhở, cố triều tích liền cũng biết. nàng nửa hí mắt cũng không nói chuyện, mặc kệ là đoạn vân, vẫn là tư đồ khanh đều là mặc trọng liên đã từng tâm phúc, nàng cũng không thể xác định trước mắt một màn này mặc rốt cuộc có phải hay không mặc trọng liên yêu cầu bọn họ diễn diễn. đem sở hữu nổi đều đẩy ở đoạn vần trên đầu, chính mình rơi vào cái thanh bạch rõ ràng như vậy sự hắn thật là làm được. quốc sư mang ngài sau khi rời khỏi. Điện hạ mới từ Cửu Thiên Cung gấp trở về. Biết được phát sinh sự tình sau, điện hạ bi thống không thôi, thân thủ giết Đoạn Vân, mặc vào hồn phủ, ôm người áo cưới tư đồ khanh đem năm đó sự một chữ không lẩu nói. Cố Triều Tích lẳng lặng nghe, phảng phất trước mắt liền xuất hiện như vậy hình ảnh, tháng 11 trời đông giá rét, dưới bầu trời lông lông đại tuyết, Mặc Trọng Liên ăn mặc hỉ phục, ôm nàng áo cưới, ở đầy trời đại tuyết trung đi bước một bước ra. Tuyết trắng hồng y y, đóng băng ngàn dặm. Hắn lẩm bẩm nói, buồn vương mất đi nàng." "Mất đi?" Tùy theo mà đến đó là vô tận hắc ám, cùng bị hắc ám sợ cắn nuốt hắn. Cố Triều Tích trong lòng chợt nổi lên một trận chua xót đau. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia chết đi Đoạn Vân, bất quá là hắn tùy ý thao tác thân thể mà thôi, hắn là ma tộc đại tư mệnh, hắn không chết. Tư Đồ Khanh tiếp tục nói, "Có mặc trọng liên tại đây, Đoạn Vân cũng không dám đối hắn động thủ." Sau lại, Điện hạ tới rồi thương lan đại lục, trở thành tội ác chi thành thành chủ, bởi vì ma huyết thức tỉnh duyên cớ, ngài mất đi ký ức, bên ngoài những cái đó các thuộc hạ, là bị ma khi ăn mòn, mạnh mẽ tẩy đi ký ức. Ha ha, vậy kỳ quái, chiếu ngươi nói như vậy, ta vì cái gì không dứt khoát giết ngươi, hoặc là liền trí nhớ của ngươi cùng nhau tẩy đi, cũng miễn cho lưu lại ngươi cái này mối hoa, vác đá nện vào chân mình. Đoạn vân ở một bên, sắc mặt đã lạnh như thiết. Bởi vì ngươi giết không được ta. Tư đổ khanh xem hắn thời điểm, tràn đầy đều là bán giận, ngươi cũng vô pháp dùng ma khi ăn một ta, tẩy đi ta ký ức. Ngươi là cái thứ gì, ta muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Đoạn vân thần sắc lạnh nhạt, năm đó hắn cùng tư đổ khanh cộng đồng ở mặt trọng liên bên người hầu hạ, cũng coi như là tình như thủ túc, nhưng này thủ túc trở mặt lên, mới là đáng sợ nhất. Đoạn vân ngay từ đầu thật là tính toán giết tư đồ khanh. Nhưng chính như tư đổ khanh theo như lời, hắn làm không được. Hắn trên người giống như là có thứ gì ở che chở hắn giống nhau, làm hắn vô pháp xuống tay. 1.009 chương 1.009 đem tâm si phó cho hắn. Chương 1.009 đem tâm si phó cho hắn. Thậm chí đều không thể dùng ma khí đi ăn một hắn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem tư đổ khanh nút lại, nhiều năm như vậy tới đối hắn tiến hành tinh thần cùng thân thể thượng song trọng cha tấn liền muốn cho hắn ở tra tấn trung chết đi. Nhưng cố tình người này ngoan cường thực, tùy ý như thế nào tra tấn, phản phất đều không thể đem hắn đánh sập, hắn hiện tại bị tản phá ra bọc xương, phản phất chỉ còn cuối cùng một hơi, nhưng cố tình chính là không muốn chết. Kỳ thật tư đổ khanh cũng không biết vì cái gì. Đoạn vân giết không được hắn, bởi vì hắn trong thân thể có bổn vương huyết. Theo sau, mới nghe Mặc Trọng Liên nói, hắn tuy rằng không nhớ rõ năm đó sự, Lại nghe nhìn thấy tư đổ khanh trên người hương vị. Tư đổ khanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó điện hạ làm hạt nhân, bị đưa đến liệt hỏa quốc thời điểm, hắn làm tam hoàng tử thư đồng, cùng đi liệt hỏa quốc. Lúc ban đầu, hai người ở liệt hỏa quốc nhật tử bước đi duy gian, mỗi ngày đều phải đi đấu thu trường, trở thành các loại hung cầm mãnh thú phát giết đối tượng, ở đấu thu trường thượng liều chết bắt mệnh. Có một lần hắn bị một con hung thú cấp cắn thành trọng thương. Mất đi thân thể hơn phân nửa huyết, là điện hạ dùng chính mình huyết tới thân thể hắn, hắn mới có thể sống lại, ở kia lúc sau, tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Tư đồ khanh vĩnh viễn nhớ rõ điện hạ ân cứu mạng, hiện tại nghi đến, đúng là bởi vì hắn trong thân thể có điện hạ máu duyên cớ, cho nên lại mới có thể bảo hạ một mạng, mới có thể tới cấp điện hạ làm chứng, còn điện hạ một cái trong sạch. nghe này, đoạn vân cũng mới bừng tỉnh, khó trách hắn vẫn luôn vô pháp giết tư đồ khanh. Lại là có như vậy chuyện này, hắn vẫn luôn không biết. Ở ma tộc, bất luận kẻ nào đều không thể đối ma vương đại nhân xuống tay, đây là đến từ huyết mạch áp chế. Từ đổ khanh trong thân thể có ma vương huyết, tự nhiên cũng đã chịu huyết mạch áp chế bảo hộ, cho nên mới may mắn thoát nạ. Cố tiểu thư, thì ngài nhất định phải tin tưởng điện hạ, hắn đối ngài ái, siêu việt chính hắn sinh tử, điện hạ đã từng vì ngài làm hết thầy, ngài đều là có thể cảm nhận được không phải sao kia lại sao có thể là giả. Tư đổ khanh tiếp tục đối cố chiều tích nói, năm đó điện hạ đối ngài vừa gặp đã thương, vì theo đuổi ngài, hắn ban đêm khêu đèn khổ độc truy thê thủ tục, ngài tao ám sát, hắn lẻ loi một mình đi chọn tu la điện hạ ổ, ngài sợ nhiệt, hắn mạo nguy hiểm đi nguy hiểm nhất ly vẫn chỉ, tìm ly vẫn băng tâm, hứng ngài cầu hôn thời điểm, chiến vương ấn còn chưa đủ, hắn lại đi tìm đông hải giao châu tới. Ngài không biết, ở nơi đó, Điện hạ bị nhiều nghiêm trọng thương. Nói đến nơi này thời điểm, Tư Đổ Khanh cảm thấy nếu là chính mình là cái nữ nhân, sợ là lon ton liền trông cậy vào gả cho điện hạ. Cố chiều tích nghe hắn nói từng cọp từng cái sự, phảng phất là có hình ảnh ở trong đầu hồi phong giống nhau. Năm đó mặc trọng liên đối nàng như thế nào, nàng tự nhiên là so bất luận kẻ nào còn rõ ràng. Cho nên nàng cũng đem tâm si phó cho hắn, nguyện cùng hắn bên nhau một đời. Cũng đúng là bởi vì yêu hắn, Cho nên mới ở hắn phản bội là lúc, giống như điên cuồng. Cố chiều tích mèo mèo nắm tay, bên cạnh, mặc trọng liên lại dùng hắn bàn tay to cầm nàng, tích nhi, ta liền biết, ta nhất định sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Năm đó hắn đối cố chiều tích có bao nhiêu hảo, về sau chỉ biết gấp bội đối nàng hảo. Hắn cái tay kia thượng, hắc nhiên còn có một khối rất thịt vết sẹo, đúng là cố chiều tích lúc trước hắn, hiện tại có vẻ như thế bắt mắt. Cố Triều Tích rũ mắt, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chính lúc này, lại nghe Đoạn Vân nở nụ cười, ha ha ha ha a. 1010 chương 1010 ta tin tưởng. Chương 1010 ta tin tưởng. Hắn kia tiếng cười quanh quẩn ở trống rông trong cung điện, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Kia Trương Nguyên bản khiêm tốn ôn cùng khuôn mặt, vào giờ phút này lại như là thay đổi một bộ gương mặt, hắn đứng ở tại chỗ, trong mắt tất cả đều là lênh quang. Nhìn mặc trọng liên nói, điện hạ, ngài thật là cái người thông minh. Đoạn vân, chuyện tới hiện giờ ngươi lại là không nửa điểm hối cải chi tâm sao. Nếu là có thể, tư đủ khanh hận không thể thân thủ đem cái này ngoạn ý cấp giết chết. Nhược nhiên không phải điện hạ phái người đem hắn giải cứu ra tới, hắn cả đời này sợ là liền phải háo ở trong tối vô thiên nhật địa lao. Điện hạ, ngài vốn chính là ma tộc chi vương, trên vai gánh vác này phục hưng ma tộc trọng trách. Như thế nào sẽ không chịu hảo hảo, một hai phải đi cùng một nhân loại nữ tử dây dưa không rõ đâu. Đoạn vân một bên cười lạnh, lại nhìn về phía cố chiều tích, ngươi cho rằng chỉ bằng tư đồ khanh nói mấy câu, cố chiều tích liền sẽ tin tưởng ngươi sao. Ngươi cho rằng nàng thật như vậy hái ngươi. Nói đến nơi này, đoạn vân tiếng cười liền càng thêm làm cản. hán lạnh buốt nhìn chầm chầm cố chiều tích, nhược nhiên nàng thật như vậy hái ngươi, nên không hề điều kiện tin tưởng ngươi, điện hạ. Nhưng ngươi nhìn xem chính mình hiện tại cái dạng này, mình đầy thương tích còn thân chung kích độc, ngày ngày đêm đêm nhận hết tra tấn, đây là một cái người yêu thương ngươi nên đối với người làm ra sự tình sao. Đích xác, mặc trọng liên bị cố chiều tích tra tấn thực thảm, hắn hiện tại trên người thường, không một chỗ không phải cố chiều tích gốc, đặc biệt là kêu căn bản vô pháp loại trừ kích độc, có thể so với ngày đêm xẻo tâm thực cốt. Cố chiều tích mặt vô biểu tình, chỉ có đôi tay kia gắt gao nắm thành quyền. Không chờ nàng nói chuyện, liền chỉ nghe đại ma vương sâu kín nói câu, buồn vương vui bị nàng tra tấn. Năm đó cô triều tích, bất quá là cái nhân loại bình thường tu linh sư, nàng lại như thế nào sẽ phân biệt ra ma tộc mạnh nhất dễ thuật, nhiều năm như vậy, nàng hận miêu tả trọng liên. Nhưng đại ma vương lại một chút đều không trách nàng, hắn chỉ đổ thừa chính mình. Tự trách mình dưỡng như vậy cái cấp dưới ra tới, hại nàng, hại nàng người nhà. Nói đến cùng hết thể đều vẫn là bởi vì hắn. Hắn đau lòng chính mình tiểu tức phụ nhi, đau lòng muốn mệnh. Nàng chính là lại lấy gấp trăm lần ngàn lần thủ đoạn tra tấn hắn, hắn đều cam tâm tình nguyện. Đoạn vân. Hắn nguyên bản chuẩn bị đầy mình nói, hiện tại lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Điện hạ, ngươi cho rằng hiện tại cố chiều tích còn sẽ tin tưởng ngươi sao. Một lát sau, đoạn vân cũng chỉ nghẹn ra này một câu tới. Thà tin tưởng. Tiếp hắn lời nói, lại là cố triều tích. Đoạn vân lần thứ hai vô ngữ, năm đó cố triều tích kia lời thề son sắt vĩnh không tha thứ điện hạ bộ giáng. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ rành mạch, kia tuyệt đối này đây sinh mệnh ở thề bộ giáng. Nhưng hiện tại, nàng lại chỉ có một câu khinh phiêu phiêu ta tin tưởng. Đoạn vân kinh ngạc không thôi, mặc trọng liên lại là trong lòng căng thẳng, đường đường mặc đại ma vương, giờ phút này lại là chóp mũi đau sót, hắn hốc mắt ướt. Lâu như vậy tới nay sở chịu nghi ngờ, căm hận, thống khổ cùng cha tấn, bởi vì cố triều tích một câu tan thành mây khói, sở hưu hết thể đều làm hắn cảm thấy đăng giá. Thích nhi, ngươi chính là lại thọc ta mấy giao nhỏ, ta đều nguyện ý. Mạc đại ma vương liền nói chuyện thanh âm đều đang run dậy. Cha, ngươi có phải hay không có chịu ngược đại khuyên hướng? Tiểu nại bao hoa ở cố triều tích trong lòng ngực, lộ ra một chút ghét bỏ biểu tình tới. cố chiều tích. Ngươi điên rồi đi. Phục hồi tinh thần lại đoạn Vân đầy mặt tức giận, "Ngươi nương, ngươi ông ngoại, ngươi những cái đó cố gia thân nhân, tất cả đều chết ở hỏa, ngươi liền quên mất nhiều người như vậy mệnh, nói ngươi tin tưởng." Chương 8: Đại đại nhóm ngủ ngon. 1011 chương 1011 chết chưa hết tội. Chương 1011 chết chưa hết tội. Hán tiếng nói vừa dứt, lại chỉ thấy Mặc Trọng Liên trong tay một đạo ma sương mủ liền bay đi ra ngoài lập tức đánh vào đoạn Vân trên người, đem hắn cả người đánh sau này bay ngược hung hăng đánh vào trên vách tường. Ha ha, a đoạn Vân ngã trên mặt đất, khóe môi tràn ra một kia máu đen tới. Đại Tư mệnh, quá a nhuộm tóc ra một tiếng kinh hô tới, nhìn như vậy đoạn Vân, nàng cảm thấy ngược cực đau. Đoạn Vân cười quái dị, từ trên mặt đất bò lên, hắn con ngươi một mảnh hắc, hắc đến liền một kia tròng trắng mắt đều nhìn không thấy, phảng phất chỉnh hai mắt đều là nùng mập. Điện hạ. Ngài cùng cố triều tích chi gian chung quy cách như vậy hơn mạng người, liền tính nàng tin tưởng ngươi, tha thứ ngươi, những người đó mệnh rốt cuộc thành các ngươi chi gian không thể vượt qua hồng câu cố triều tích trong lòng có thứ, các ngươi cũng sẽ không có kết cục Hắn trầm rãi nói, đoạn vân nói không sai, lúc trước sự tình tuy rằng là hắn làm, chính là rốt cuộc hắn là mặc trọng liên thủ hạ, hắn làm cùng mặc trọng liên làm, kỳ thật không có bản chất khác nhau, cố triều tích trả giá đại rơi quá lớn. Thân nhân cánh mạng vắt ngang ở nơi đó, bọn họ vĩnh viễn đều không thể trở lại quá khứ. Trừ phi chết mà sống lại, những người đó đều trở lại bên người nàng, nhưng đây là không có khả năng, đã chết chính là đã chết, vĩnh viễn cũng không sống được. Đại tư mạng lớn người, ngài liền không cần lại trọc giận điện hạ. Qua ai nhiễm sợ ma vương điện hạ một cái tức giận dưới đương trường đem đoạn vân cấp diệt, nàng chạy nhanh chạy qua đi, đứng ở đoạn vân bên người, từ trước đến nay đảm nhiên mặt. Hiện tại lại là tràn đầy lo lắng. Nàng tưởng dối tay đi đỡ Đoạn Vân, lại bị Đoạn Vân trực tiếp mở ra tay nàng, chỉ nghe Đoạn Vân lạnh như băng nói ra một chữ tới. Lan! Hắn còn không có lưu lạc đến yêu cầu một cái phản đổ đáng thương hắn nông nỗi. Quả ai nhiễm tay giống như là bị năng giống nhau, nàng giật mình tại chỗ. Hiện tại chợt có chút hối hận, nếu nàng ngay từ đầu liền ấn đại tư mạng lớn người yêu cầu đi làm. Có lẽ... Hiện tại đại tư mệnh liền sẽ không chịu như vậy thống khổ đi. Hắn ở căm hận nàng, cho rằng nàng phản bội hắn. Buồn vương sự, liền không cần ngươi lại nhọc lòng. Vương tọa phía trên, mặc trọng liên lạnh nhạt nhìn đoạn vân, ngươi trung đem vì ngươi hành động trả giá đại giới. Hắn một câu lạc, đó là cấp đoạn vân phán tử hình. Cố chiều tích lạnh lùng nhìn đoạn vân, nàng mắt đen có lạnh lạnh hắn ý. Đối với nàng tới nói, đoạn vân chết một vạn biến đều không quá, đáng tiếc. Người nhà thánh mạng rốt cuộc vô pháp văn hồi, nhiều năm như vậy nàng oán hận, rốt cuộc có thể vào giờ phút này được đến phát tiết, nhưng cố chiều tích lại như cũ không cảm giác được một kia trả thù khoái cảm. Đoạn vân, người chết chưa hết tội. Tư đổ khanh cảm xúc như cũ kích động, hắn một bên nói một bên hung hăng ho khan vài tiếng, như là muốn đem phổi đều khụ ra tới giống nhau. Điện hạ, đại tư mệnh sở làm việc tuy rằng không thể thứ, nhưng là hắn điểm xuất phát đều là vì điện hạ. Vì ma tộc, khẩn câu điện hạ niệm ở đại tư mệnh vì ma tộc phụng hiến nhiều năm như.